Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Mặt thế. Không sợ, ta có vô địch không gian bạn tả hữu. Tàng thi. Không sợ, tới một cái sắt một cái, tới hai cái sắt một đôi. Dị năng. Thích, kia tính cái gì, ta có tuyệt thế võ công. Mỹ Nam. Có ta Mỹ sao. Bất quá cái này có thể có. An hoa sen từ nhỏ đi theo sư phó tu hành. Luyện liên một thân tuyệt thế võ công, đột nhiên có một ngày nàng phát hiện sư phó đưa hắn huyết ngọc vòng cổ thế nhưng là một cái thần kỳ không gian, nhưng cùng với mà đến lại là tận thế. Thả xem nàng mang theo người nhà một đường vượt mọi trong gai, kết giao cùng trùng trí hướng các huynh đệ cùng nhau sáng tạo một đoạn bất hủ truyền kỳ. Chính văn chương một không gian sơ hiện. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai? Huyết sắc yêu liên. An hoa sen xoa hôn trầm trầm đầu ngồi dậy, cầm lấy di động nhìn một chút thời gian, đã mau mười, mười giờ. Nên nổi lên, ngày hôm qua cái kia yếu ớt An Hoa Sen đã qua đi, từ hôm nay trở đi lại là vô địch An Hoa Sen. Đối, ngày hôm qua là 11 nguyệt 30 ngày, là An Hoa Sen sư phó An triệt ngày rỗ, chỉ có tại đây một ngày, Hoa Sen mới có thể mặc kệ chính mình lớn tiếng khóc, thống khoái uống say. Hoa Sen từ trên giường bỏ dậy, lảo đảo lắc lư đi đến toilet, nhìn trong gương cái kia tóc lược trường, lưu hải chặn lông mày cùng đôi mắt, chỉ lộ ra rất tiếu cái mũi cùng gợi cả miệng, môi hơi mỏng thực gợi cảm. Hiện tại cái này tạo hình có điểm suy sút nhưng là vẫn là rất xoáy khí, là liên can hủ nữ nhóm thích hình, chỉ là trước mắt cái này xoáy khí ra hỏa là cái nữ nhân A có hay không. Hoa sen đem lưu hải dùng tay lay đến một bên, lộ ra đã nghiêm trọng sưng vụ đôi mắt, cùng nét xanh dường như, có thể thấy được ngày hôm qua nàng khóc có bao nhiêu thê thảm, ở khóc thời điểm nàng sẽ nói hảo tưởng hảo tưởng triệt sư phó, sẽ tưởng sư phó hảo, chính là hiện tại Hoa sen chỉ biết tưởng, tiện nghi sư phó chính là tiện nghi sư phó. hại ta soái khí mặt đều hủy hoại thật hẳn là đem hắn lôi ra tới quất xác nhanh chóng rửa mặt hào lúc sau lại đến phòng bếp vì chính mình ngũ tạng miếu bận việc một mình sinh hoạt người chịu không nổi a có một có đây là hoa sen thuê một cái hai phòng một sảnh phòng ở ngày thường giống nhau đều là chính mình trụ cha mẹ đều ở nông thôn quê quán đôi khi bạn tốt cúc hoa cũng tới cùng nàng cọ ăn cọ uống hoa sen năm nay đại tam còn nhớ rõ năm nhất thời điểm cúc hoa muốn nàng cùng nhau trụ túc xá chính là nàng một người thói quen không thích gầm ý cho nên liền một người dọn ra đi thuê nhà kia nha đầu suốt hai ngày cũng chưa cùng nàng nói chuyện vốn dĩ tưởng nói tìm một cái một phòng một sảnh tiểu phòng ở hoặc là cùng người khác toàn thuê còn tiện nghi chính là nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ủy khuất chính mình cho nên liền thành bộ dáng này hoa sen từ cao trung thời điểm cũng đã rất ít xài tiền trong nhà bằng nàng bản lĩnh tưởng kiếm tiền thật sự thực dễ dàng chỉ là tuổi quá tiểu lại là cái nữ sinh nhân gia giống nhau đều sẽ đưa nàng một câu chúng ta không cần lao động trẻ em ha <cười> ha hoa sen chính mình cũng thực bất đắc dĩ bị buộc rơi vào đường cùng đành phải ở trên mạng tiếp một ít nhẹ nhàng nhiệm vụ bởi vì hoa sen chán ghét phiền toái ăn xong rồi không thể nói là bữa sáng vẫn là cơm trưa lúc sau nhìn xem thời gian đã một hai giờ rưỡi hôm nay là thứ bảy không dùng tới khóa không có việc gì làm rất nhàm chán hoa sen từ tỉnh lại lúc sau liền có loại cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh chính là lại không biết là sự tình gì hiện tại yên tĩnh lúc sau càng là có mãnh liệt cảm giác Theo bản năng liền sờ soạn một chút trên cổ mặt trang sức, đó là sư phó lâm trung trước đưa cho nàng, nước mắt hình dạng, nhan sắc hồng như máu, đã có thể ở nàng sờ soạn mặt trang sức lúc sau, nàng cảm giác được không gian vặn vẹo một chút, nàng khó chịu nhắm mắt lại, kỳ thật cũng liền một hai giây thời gian, đương nàng. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng ngây dại, thật là bị kinh tới rồi. ni mẹ, ai tới nói cho ta này tờ mở giờ là tình huống như thế nào a Tim Sen ở trong lòng chửi thầm. trước mắt có thể thấy một cái tiểu trúc ốc có hai tầng giống cái tiểu biệt thự giống nhau bên cạnh có một cây không biết là gì đó thụ cảnh khô thực thô lá cây rất lớn lại bên cạnh là một cái dòng suối nhỏ thanh có thể thấy được đế càng đi nơi xa càng tế làm như cùng thiên tương liên xoay người trúc ốc đối diện có một loạt tiểu phòng ở mỗi một cái tiểu phòng ở đều treo một cái thẻ bài bên trên viết ý ỉa thực dược khí tặc có thể lý giải vì là cửa hàng sao hoa sen không xác định nghĩ Từ lúc ban đầu kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, Hoa Sen liền suy nghĩ chẳng lẽ đây là không gian, thuộc về chính mình tư nhân không gian. Rốt cuộc Hoa Sen cũng là bị tiểu thuyết khinh nhần thật nhiều năm, cái gì mà thế a dị rơi à, trọng sinh thần mã không đều như vậy viết sao, điểm này sức tưởng tượng vẫn phải có đi, Hoa Sen chính là mơ ước loại đồ vật này thật lâu, không nghĩ tới ông trời có mắt thật sự liền cho nàng thực hiện. Ha ha, ni mẹ, lao tử quá hư phấn, xịt. Hoa Sen nói năng lộn xộn tê Thỉnh tha thứ nàng kích động tâm tình đi, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ đi. Kích động hảo một phen lúc sau, mới cẩn thận quan sát khởi không gian địa hình, diện tích giống như cũng không phải rất lớn, không biết có hay không thăng cấp vừa nói. trừ bỏ vừa rồi thấy được đồ vật, nhà ở bên kia giống như là có thể trồng cho mà, giống như một mẫu bộ dáng. Sau đó hoa sen lại theo dòng suối nhỏ hướng phòng sau chạy, muốn nhìn một chút nó hướng đi nơi nào, tới rồi phòng sau hoa sen lại hưng phấn, ni mẹ, thật lớn hồ nước ca, cùng dòng suối nhỏ hợp với. Hồ nước thượng phập phền nhàn nhạt sương trắng, xem không phải thực rõ ràng, nhưng là hồ nước diện tích không nhỏ, cùng tiểu trúc ốc giống nhau đại, đó có phải hay không tỏ vẻ, liền tính tận. Thế chính mình cũng không cần sầu, có thể loại có thể dưỡng. Vô địch lạp lạp lạp lạp. Hoa sen dùng sức khắp chính mình đùi một phen đau đau đau không phải một ai. Chính là, ta như thế nào đi ra ngoài a? Hoa sen ý niệm mới vừa vừa động, liền cảm giác không gian lại vặn vẹo một chút, sau đó chính mình liền về tới hiện thực. Lúc này đây so thượng một lần khá hơn nhiều, không có như vậy khó chịu. Hoa sen ngồi ở phòng khách trên sofa, sửa sang lại chính mình suy nghĩ, ngẫm lại chính mình sẽ không vô duyên vô cớ được đến một cái thần kỳ không gian, khẳng định cùng cái gì có liên hệ, hồi tưởng chính mình là như thế nào đi đến cái kia không gian, lại theo bản năng sờ mặt trang sức, chính mình có cái này mặt trang sức lúc sau, Hoa sen tưởng sự tình thời điểm tổng hội sơ nó, còn cho nó nổi lên một cái tên gọi lệ nhi bởi vì đó là sư phó đưa nàng. Vớt nó tựa như sư phó tại bên người giống Nhau Lệ nhi là người sao Cái kia không gian là người đúng không Hoa sen thấp thấp nỉ non Nhưng lại không nghĩ tới chính là được đến đáp lại Chủ nhân là lệ nhi Nga Chủ công cùng lệ nhi nói muốn bảo hộ chủ nhân Một cái non nớt đồng âm kiên định nói Hoa sen ở sửng suốt một cái chớp mắt lúc sau phản ứng lại đây Sau đó lại nói Chủ công Chủ công là ai Chẳng lẽ là sư phó sao Hoa sen không xác định hỏi Mặt trang sức là sư phó cấp, kia chủ nhân là chính mình, chủ công hẳn là chính là sư phó. Đúng vậy, chủ công chính là chủ nhân sư phó. Lệ Nhi cấp ra khẳng định trả lời. Kia, Lệ Nhi ở đâu đâu? Có thể ra tới sao? hoa sen kích động hỏi. Chủ nhân, Lệ Nhi còn không có lớn lên đâu, không thể lấy thật thể hình thái xuất hiện lạc, chỉ có thể cùng ngươi ý thức giao lưu, bất quá người khác đều nghe không được nga. Bởi vì Lệ Nhi cùng chủ nhân có khế ước ràng buộc. Bất quá chờ lệ nhi trưởng thành là có thể hình thành thật thể Nga. Lệ nhi có điểm hề phải lại có điểm đắc ý nói. Khế đức. Đó là cái gì? kia lệ nhi như thế nào phía trước đều không có cùng ta nói chuyện. Hơn nữa vì cái gì hôm nay ta đột nhiên có thể đi vào trong không gian. Hoa sen có thật nhiều vấn đề muốn hiểu biết. Chủ công không có cùng ngươi nói sao. Trong thân thể của ta có ngươi huyết là dẫn cũng là khế đức lạc. Hơn nữa nhân gia vừa rồi nói qua lạc. Nhân gia còn không có lớn lên A. Mới sinh ra như thế nào có thể nói là, bất quá ta tuy rằng sẽ không nói nhưng đối ngoại giới bất luận cái gì sự tình đều biết đâu. Gần nhất tổng cảm giác ngoại giới có bất hảo sự tình muốn đã xảy ra, cho nên mới làm chủ nhân tiến vào a Lệ nhi mới vừa lớn lên một ít, mới vừa có thể nói liền lập tức nói nhiều như vậy lời nói thật là có điểm không thích hứng, chính là chủ nhân hảo buồn A cái gì cũng không biết, lệ nhi không sợ chết chửi thầm đâu. Không tốt sự tình. Chẳng lẽ thật muốn tận thế hoa sen không nhàm trắng nghĩ? kia Lệ Nhi nhiều nói cho ta một ít về chuyện của ngươi. trong không gian A có tác dụng gì lạp, có khả năng sao lạp, dù sao càng nhiều càng tốt hoa sen đối cái khác sự tình đều có thể không để bụng, chính là đây là chính mình tha thiết ước mơ không gian ai, đương nhiên muốn nắm giữ nhiều một chút lạp, ai nha, nhân ra mệt mỏi lạp, muốn đi ngủ, tiểu hai tử nên ngủ nhiều giấc A, mới có thể trường cao cao, chủ nhân chính mình nghiên cứu lạp, Lệ Nhi nói xong liền trực tiếp đóng cửa ý niệm ngủ đi. đáng thương hoa sen chỉ có thể chính mình chậm rãi sờ soạng xú lệ nhi lạ lệ nhi xem về sau ta như thế nào thu thập ngươi hoa sen lũ ván chửi thầm đang ngủ lệ nhi cảm giác sau lưng trượt lạnh đánh cái dùng mình lại tiếp tục ngủ đáng thương hài tử theo cái cái gì chủ nhân lũ hoa sen căn cứ biết người biết ta ý tưởng lại lắc mình vào không gian nàng hiện tại nhất muốn hiểu biết chính là kia mấy cái tiểu điểm phô bên trong rốt cuộc đều có chút cái gì đâu Hảo chờ mong Đi vào đệ nhất gian y dề phô, đẩy cửa ra, ánh vào mi mắt chính là cái gì? ni mẹ, hố cha đi, a, Ngươi nói, là hố cha đi. Con tưởng rằng bên trong là giống thương trường giống nhau đâu, chính là này giống trò chơi giao diện đồ vật là thần mạ a. Tính tính, ngấm lại như vậy cũng không tồi, đồ vật còn mang nhiều, cái gì nội y dề quần lót, áo thun, quần đùi, quần jean, đồ thể dụ, váy, cái gì hưu nhàn thời thượng bảo thủ, thật đúng là cái gì cần có đều có, kết luận là. Hoa sen lại chịu chịu, mị chịu chịu. Tuy rằng đồ vật là phải bỏ tiền, đương nhiên không phải giờ mờ bờ, là trong không gian tiền. Giống trong trò chơi giống nhau có đồng vàng, đồng bạc, thấp nhất hẳn là tiền đồng đi. Hiện tại còn không hiểu biết giá thị trường, không biết tiền được không tránh. Bất quá xem quần áo hết giá, nội y hay 100 cái đồng vàng một kiện. Nhất tiện nghi chính là áo thun mới 50 cái đồng vàng. Thế nhưng so nội y còn tiện nghi, không biết này giá là như thế nào định, lây lây. easyfo cũng không có gì liền đơn giản nhìn một chút tới rồi thực phô có lúc trước trải tràn, hiện tại đến là cũng không như vậy kích động thực phô chính là bán đồ ăn cùng nhà ăn giống nhau giống thực đơn giống nhau bày ra đồ ăn bất quá nơi này biên phân loại thật đúng là nhiều cái gì đồ ăn trung quốc hàng cơm cơm tây đồ ăn trung quốc nhất phức tạp bên trong còn phân lô đồ ăn món cay tứ xuyên món ăn hồ nam món ăn quảng đông tư tử còn có món chính cùng phố ăn vặt hoa sen chỉ là xem bụng liền cảm thấy đói bụng chạy nhanh lại chạy đến hiệu thuốc. Hiệu thuốc chính là bán dược, hoa Huệ loè loẹn, loẹ, độc dược, thuốc bổ, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ở chỗ này mua không được, bất quá để cho hoa sen để ý chính là có một tờ có gia tốc nước thuốc, thể lực nước thuốc, kinh nghiệm nước thuốc còn có tu vi nước thuốc linh tinh, cái này làm cho hoa sen liền nghĩ tới mặt thế, nếu thật giống trong tiểu thuyết viết, sẽ kích phát dị năng, kia này đó nước thuốc hẳn là chính là lúc ấy dùng, nghĩ vậy chút hoa sen đối tận thế sẽ đến lâm cảm giác, Liền càng thêm mãnh liệt, xem ra muốn từ giờ trở đi xuống tay chuẩn bị, lo trước khỏi hòa sao. Chính văn chương hai mặt thế trước chuẩn bị, nghĩ đến liền làm, hoa sen cũng không đi xem dư lại cửa hàng, ngẫm lại cũng là, trên cơ bản đều là đại đồng tiểu dị, hiện tại mấu chốt nhất chính là vì mặt thế tiến đến chuẩn bị đường lui. Ân, trước chuẩn bị vật tư, sau đó làm ba mẹ cũng chuẩn bị chút, còn có thân thích cũng nên thông thông khí, rốt cuộc đều là có huyết thống, tuy rằng hoa sen nhất không phải cái có đồng tình tâm chủ. Nàng vẫn luôn là dùng võ lực giải quyết vấn đề, cường giả vi tôn là nàng tín nhiệm, cũng là nàng tôn nghiêm. Ta là lưu manh ta sợ ai là hoa sen tả hữu mình. Hoa sen tìm ra giấy cùng bút, đem nghĩ đến đồ vật đều nhớ kỹ, dùng đến, dùng không đến. Càng nhiều càng tốt sao, dù sao ta có không gian, ta không sợ. Viết hai trang giấy lúc sau mới dừng lại, cắn bút đầu nghĩ còn có hay không rơi rớt. Đột nhiên, hoa sen khỏe môi hướng về phía trước kéo, lộ ra một cái tà ác tươi cười. Nếu này sẽ làm cúc hoa nhìn đến, cúc hoa nhất định trốn rất xa, có người bị hoa sen theo dõi thời điểm, nàng mới có thể lộ ra như vậy tà ác lại mang theo điểm trào phúng tươi cười. Đương nhiên, lần này bị hoa sen theo dõi lại là vật tư, cung cấp vật tư địa phương, nàng vừa định đến muốn mua nhiều như vậy đồ vật kia xài hết bao nhiêu tiền A, nàng tuy rằng không thiếu tiền tiêu, chính là hoa sen là có tiếng sợ phiền thoái, cho nên nàng tiếp nhiệm vụ kiếm tiền chỉ đủ duy trì sinh hoạt, căn bản là không có tiền tiết kiệm, ba mẹ liền càng không cần phải nói. Đều ở nông thôn, đủ loại mà làm làm mua bán nhỏ, cũng không có nhiều ít tiền tiết kiệm, cho nên, nếu có miễn phí đồ vật, có thể lấy nói, hắc hắc. cớ sao mà không làm đâu? Ai, đáng thương chúng bọn thương gia, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hoa sen nghĩ nghĩ, giống nhau ăn dùng, đại hình thương trường đều có, mà trong thành thị nhất không thiếu loại đồ vật này, đoạt cái năm sáu ra hẳn là liền đủ giai đoạn trước dùng đi. Ngươi muốn hỏi, kia hậu kỳ đâu? Ngươi bị hoa sen xem thường, buồn. Giai đoạn trước trong không gian cái gì đều không có, lại không có không gian tệ, thứ gì đều mua không được, chính là về sau nột. Về sau khẳng định liền có rồi, liền cái gì cũng không thiếu lạc, hơn nữa về sau còn có thể lại tiếp tục đặt ta thích. Xem ra chỉ có hạt giống, cây ăn quả mầm linh tinh muốn đi ra ngoài mua lạc, mấy thứ này cũng không biết nơi nào có, vạn nhất tìm lên phiền toái vậy hư đại sự, lên mạng tra tư liệu, phê lượng đặt hàng đi. Điền hào đơn đặt hàng, thanh toán tiền, hiệu suất cũng không tệ lắm. Ngày mai là có thể đến. Sau đó làm ba ba cũng chuẩn bị một ít, nông thôn mấy thứ này cũng không thiếu, khẳng định cũng tương đối hảo động. Mọi người nói, hoa sen A, ngươi có phải hay không quên thứ quan trọng nhất A? Hoa sen, cái gì? Mọi người, mặt thế rất nguy hiểm lạ, đánh tăng thi đương nhiên phải dùng vũ khí A, chẳng lẽ ngươi còn muốn xích thủ không quên đánh? Hoa sen, Nga, ngươi cho ta là ngốc tử A, khinh bỉ. Mọi người, kia như thế nào không gặp ngươi chuẩn bị nột? Hoa sen. Làm gì muốn cho ngươi thấy, không biết súng ống là quản chế loại vũ khí sao, đương nhiên muốn điệu thật a Mọi người, kia vậy ngươi là nói ngươi có chuẩn bị lâu. Hoa sen, ta không chuẩn bị a Mọi người, thạch hóa chung. Hoa sen, ta vốn dĩ liền có, làm gì còn muốn chuẩn bị. Ngu nốc. Mọi người, nước toa chung. Mọi người, nhược nhược hỏi ngươi không phải nói súng ống là quản chế loại vũ khí sao, vậy ngươi nơi nào tới. Hoa sen. Chẳng lẽ ta không nói cho các ngươi ta là làm gì sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Hoa sen, Nga. Mọi người, vậy ngươi rốt cuộc là làm gì? Chưa thấy qua như vậy khó giao lưu người, trong lòng mọi người nhất trí ý tưởng. Hoa sen, sát thủ A, ở trên mạng tiếp sống chính là tiếp cái này A, ngươi cho ta là tiếp cái gì sống? Mọi người lại lần nữa không lời gì để nói. Hoa sen A, ngươi mới bao lớn A, loại chuyện này như thế nào có thể làm đâu, hơn nữa A. sư phó của ngươi giáo ngươi võ công cũng không phải làm ngươi giết người a nói không chừng là làm ngươi cường thân kiện thể a trừ cường đỡ nhược a thần mã lay lay hoa sen lan sư phó của ta cũng chưa nói cái gì ngươi tính cái thứ gì hơn nữa ta học được đồ vật chính là ta chính mình ta ái dùng như thế nào liền dùng như thế nào ngươi quản sao mọi người một oanh mà tán thật đáng sợ thật đáng sợ ta còn trừ ác dương thiện đâu ta giết người cũng là có lựa chọn có được không là người xấu ta mới giết hắn, một đám ngu ngốc Mọi người đi rồi hoa sen dầu dĩ lẩm bẩm. Bất chi bất giác đã buổi tối 6 giờ, mùa đông thiên luôn là hát tương đối sớm, hôm nay là 12 nguyệt một ngày, nếu 12 nguyệt 22 ngày thật là tận thế nói, vậy chỉ còn lại có 20 thiên thời gian, thời gian còn tính đầy đủ, nhưng cảm giác nói cho ta tận thế lại sẽ không ngoan ngoan chờ đến ngươi chuẩn bị tốt mới đến. Tính, ăn trước cơm chiều đi, cơm nước xong cấp ba mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ cũng trước tiên chuẩn bị. Để ngừa vặn nhất, đơn giản làm hai cái chính mình thích ăn đồ ăn, tuy rằng chính mình trù nghệ cũng liền giống nhau, sẽ không ăn rất ngon cũng không khó ăn, nhưng là đồ ăn sao, có thể ăn no bụng là được, bắt bẻ như vậy để làm gì. Hoa sen vẫn luôn là cái độc lập hài tử, từ năm tuổi đi theo sư phó luyện võ khởi, sự tình gì sư phó đều làm nàng chính mình hoàn thành, chỉ là từ bên chỉ đạo, cũng không ra tay hỗ trợ, này liền luyện liền hoa sen từ nhỏ liền rất có chủ kiến, cũng rất cường thế tính cách. Nhà người khác đều là hài tử nghe cha mẹ nói, hoa sen ra lại là cha mẹ nghe hoa sen nói, bất quá hoa sen ba mẹ cũng mừng được thanh nhàn tự tại. Uy liên liên nột. An ba ba xem là khuê nữ điện thoại vui vẻ tiếp lên. Bởi vì hoa sen vốn dĩ không họ an, sau lại sửa cùng sư phó họ an, cho nên hoa sen ba ba cũng liền không đặt tên, trực tiếp kêu an ba ba, hoa sen mẹ đã kêu an mẹ mẹ. Ba ba, ăn cơm không? Ân, mới vừa ăn xong rồi, mẹ ngươi thu thập đầu. an ba ba đúng sự thật nói ân ba ba ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói chuyện này rất quan trọng cũng rất nghiêm túc cho nên các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được hoa sen chính trọng nói liên liên chuyện gì a ngươi nói ba mẹ đều sẽ duy trì ngươi an ba ba cho rằng hoa sen chọc chuyện phiền thoái an ủi nói ba ba ti vi thượng phía trước cũng có nói qua tận thế gì đó các ngươi cũng đều xem qua đi ta muốn nói chính là chuyện này mấy ngày nay ta luôn có không tốt cảm giác Cho nên chúng ta phải vì tận thế tiến đến làm chút chuẩn bị, ngươi cùng mụ mụ ở nhà giúp ta chuẩn bị một ít rau dưa trái cây hẳn giống, sau đó cùng tiểu thúc, cứu cứu bọn họ đều nói một chút, quá mấy ngày ta liền đem các ngươi tiếp nhận tới, tốt nhất làm tiểu thúc, cứu cứu cũng tới, các ngươi ở nhà ta cũng không yên tâm, ở ta bên. Ngươi còn có thể lẫn nhau chiều ứng, cũng an toàn chút. Mặt khác thân thích nhóm đều gọi điện thoại toàn bộ phòng, tin hay không chính là bọn họ sự, ta cũng quản không được nhiều như vậy. Hoa sen đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Liên liên nột, này thế giới này tận thế thật sự muốn tới lạc. An ba ba nghe xong lúc sau cũng không có phản bác hoa sen lời nói, chỉ là có điểm bị dọa đến, thanh âm đều có điểm run rẩy. Ân, lo trước khỏi hoa, không có phát sinh tốt nhất, nhưng là ta không thể không có chuẩn bị. Hoa sen biết ba ba bọn họ vẫn luôn đều ở nông thôn quá giản dị sinh hoạt, nào gặp được quá chuyện như vậy. Hảo, quê nữ ngươi cũng muốn chú ý an toàn a, ta cùng mẹ ngươi ngày mai liền chuẩn bị. An ba cảm xúc hơi chút có điểm khôi phục. Tốt, ba ba. Ba ngày sau ta về nhà tiếp các người. Có việc gọi điện thoại cho ta a. Treo điện thoại lúc sau. Hoa Sen cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng cũng sẽ sợ ba ba không tin chính mình. Tâm tình vô hạn tốt Hoa Sen, lắc mình vào không gian. Còn có một kiện chuyện quan trọng, chính mình còn không có thực nghiệm đâu. Đó chính là không gian thủy, có thể hay không cũng cho chính mình mang đến không tưởng được hiệu quả. Đi vào bên dòng suối nhỏ, nhìn thiên lam sắc dòng suối nhỏ thủy không ngừng y y. Gấp không chờ nổi trang một chén nước liền uống lên lên. A. Hảo hảo uống A, ngọt lành thoải mái thanh tân, lại đến một ly hoa sen lại tiếp tục trang một ly uống lên, không biết người còn tưởng rằng nàng vài thiên không uống quá thủy. A. Càng uống càng hảo uống, chính là thân thể như thế nào cũng chưa biến hoa A. Hoa sen không quên nàng mục đích. Xem ra trong tiểu thuyết đều là gạt người, nào có như vậy thần kỳ, thích, hại ta bạch kích động một hồi, hừ. Không bao giờ xem mặt thế tiểu thuyết, vẫn là phúc hắc công. Nạo tiêu chịu tương đối thích hợp ta A Hoa Sen lúc này đỉnh đầu xuất hiện một cái phao phao, bên trong là chính mình biến thành nam nhân, chính là lại ở vì là trở thành công xoay khí, vẫn là trở thành chịu đáng yêu loại này vấn đề thượng dối rắm lên, y y. Tiếp tục y y. Từ cúc hoa đem Hoa Sen mang vào đam mỹ thế giới lúc sau, Hoa Sen liền ở dối rắm chính mình là công là chịu vấn đề, liền tính nàng xuyên lại như thế nào giống nam sinh, trang điểm lại như thế nào xoay khí, chính là nàng trung quy là cái nữ sinh không phải. Thật muốn hồi mụ mụ trong bụng về lò tái tạo a có này ý tưởng quan nhân nhóm, duy trì một chút đi. Ách, bụng đau quá. Không phải là này Thủy không sạch sẽ đi, ni mẹ, hố cha. Còn ở y y Trung Hoa Sen bị đau bụng cấp xả trở về suy nghĩ. Chạy nhanh lắc mình ra không gian, chạy vội tới toilet, vừa chạy vừa cởi quần, nàng là thật sự nhịn không được lạp. a ni mẹ, hào sáng a Hoa Sen ngồi ở trên buồn cầu vô hạn cảm khái. Giải quyết xong lúc sau mới phát hiện hảo xuống A Không được, thúc nhưng nhẫn Thẩm nhưng nhịn không nổi A bài khi phiến Cửa sổ, tất cả đều mở ra Ni mẹ, hố cha Chính là trên người như thế nào như vậy khó chịu A Hảo dính A Hoa sen này nha hiện giờ lại phản ứng chi độn Còn này chảo chảo kia cào cào Kết quả một chiếu gương thiếu chút nữa Đem nàng chính mình dọa đến linh hồn xuất hiếu Ni mẹ, nay ai A Đầy mặt hắc hắc, đều mau nhìn không ra nguyên hình Này nha mới kinh ngạc phát hiện Ni mẹ Đây là không gian thủy nguyên nhân đi, ni mẹ, đây là có hiệu quả đi, ha ha. Chạy nhanh cởi quần áo lại chui vào toa toilet tắm rửa, bởi vì là năng lượng mặt trời cũng không cần nấu nước, như thế rất phương tiện. Một giờ lúc sau, cuối cùng là rửa sạch sẽ, ni mẹ, này làn da cũng thật tốt quá đi, tinh tế bóng loáng, đáng sợ là vô cùng mịn màng a, Vốn dĩ trên mặt còn có hai cái đầu đầu đâu, đó là trước hai ngày qua đại di mụ thời điểm lớn lên, lúc này liền điểm bóng dáng đều tìm không ra, ha ha. khẳng định lại đến mê đảo một đám nam sinh nữ sinh lạp hoa sen vô hạn ý ý nghĩ. Bởi vì hoa sen lớn lên bất nam bất nữ, mọi người, người đó là trần chủi hâm mộ đấu kỵ hơn đi, sắp thật hấp dẫn một đám nam sinh nữ sinh tưởng cùng hắn thông báo. Chính là bởi vì hoa sen bên ngoài đều là vắng vẻ cùng cao ngạo, không cùng người tiếp xúc, người khác cũng không dám mạo phạm hắn. Sau đó nàng vẫn là cái lưu manh, vũ lực chỉ số mãn điểm, có khiêu khích nàng người, thông thường đương trường đã bị tấu bái hạ, vẫn là nhất chiêu, liền đánh trả cơ hội đều không có. cho nên mọi người còn. Vì nàng nổi lên một cái đặc biệt vang dội ngoại hiệu gọi là minh đế. Hoa sen đã biết chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Sư phó nói qua, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muốn em chính mình coi như kẻ yếu tới nỗ lực ngươi mới có thể tiến bộ. Chính văn chương ba có không gian chính là hảo A. Chương ba Thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, vừa cảm giác đến Hường đông, ngày hôm sau bị đồng hồ sinh học đánh thức, bắt đầu tập thể dục buổi sáng, đây là mười mấy năm qua thói quen Một ngày chưa từng rơi xuống, tập thể dục buổi sáng xong lại tắm rửa, cả người thoải mái nột, thân thể tố chất tăng cường, công lực rõ ràng tiến bộ, là bởi vì không gian thủy lễ rửa tội đi, quả nhiên là không gian xuất phẩm, chính là không giống nhau a. Ăn xong cơm sáng, Hoa Sen tổng cảm thấy chính mình quên mất sự tình gì, ở trong phòng đi rồi hai vòng mới nhớ tới. Lệ nhi, thỉnh không, bị Hoa Sen nhớ tới hải tử chịu không nổi a. Chủ nhân, chuyện gì, nhân gia còn chưa ngủ no lạc, tiểu gia hỏa thưa dạ trả lời thanh âm mềm mại thực thoải mái lệ nhi là heo đi liền biết ngủ vô chi hoa sen heo còn biết ăn ngon không tốt chủ nhân mới là heo lệ nhi mới không phải lệ nhi chỉ là còn không có lớn lên hư tiểu gia hỏa ủy khuất nói trường không lớn lại không phải ta sai nếu là có cũng đủ linh lực ta là có thể mau mau lớn lên lạc, vô năng chủ nhân tiểu thí hải còn tranh luận xem về sau ta như thế nào thu thập ngươi vô lương hoa sen liền tiểu hải tử đều uy hiếp chủ nhân tốt nhất đúng rồi chủ nhân ta cảm giác được bên ngoài thế giới liền sắp hỏng mất ngươi phải làm hảo chuẩn bị chiến đấu nga tiểu gia hỏa chạy nhanh lấy lòng đến tần thế muốn tới vậy ngươi có thể biết được còn muốn bao lâu sao đây chính là đại sự hoa sen cũng không dám hàng hồ ân ta bây giờ còn nhỏ cảm giác không phải thực chuẩn sát lạm bất quá đại khái hẳn là cũng liền mấy ngày nay đi sẽ không thật lâu tiểu gia hỏa nhược nhược trả lời nhanh như vậy xem ra ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị hoa sen nghĩ có phải hay không hôm nay buổi tối liền đi đem thương trường a siêu thị a thần mã đều đoạt đến lúc đó phòng trừng sẽ phía trên bảng đầu để đi các đại thương trường một đêm một gian bị quét sạch là nhân vi vẫn là cái gì ha ha hào kích thích a lenken lenken có người ấn chuông cửa ai a hoa sen hỏi xin hỏi là an hoa sen tiểu thư sao ngài đặt hàng đồ vật đưa đến thỉnh ngài kiểm tra và nhận bên ngoài người đáp trả nga thỉnh chờ một lát Xem ra là hạt giống cùng cây giống tới rồi, chạy đến phòng đổi hảo quần áo, mới mở cửa. ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu. Hoa sen mở cửa đối nhân ra nói. anh chỉ thấy tiểu thanh năm nhìn chầm chằm hoa sen nửa ngày không động tĩnh bày ra một bộ giật mình biểu tình. Khu! Ta nói, có thể đi xuống đi. Hoa sen thấy hắn còn bất động, liền có điểm phiền. Nga, Nga hảo hảo, đồ vật đều tại hạ biên trên xe, muôn tá đến nơi nào. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, cũng có chút. vội vàng hướng dưới lầu chạy. Đi xuống nhìn kỹ hắn nói đi. Hoa sen cũng không biết rốt cuộc chiếm bao lớn địa phương, bên này lại không cái kho hàng gì đó, vẫn là trước nhìn xem đi, nếu là trong phòng không bỏ xuống được liền trước tá đến dưới lầu, chờ buổi tối không ai thời điểm lại thu được trong không gian. Cùng nhân ra một khối tới rồi dưới lầu, liền thấy một chiếc dương thức xe vận tải, đưa hóa người mở ra xe dương, cây đào, cây táo, cây hạnh, quả hồng thụ, cây táo, anh đào thụ. Chúng loại không ít, Bất quá mỗi loại chỉ có 5 cây, nhiều cũng vô dụng, liền chính mình người nhà ăn, có còn thừa nhiều mới có thể suy xét đến bán, bất quá cũng sẽ không bán rất nhiều, tới rồi mà thế, mấy thứ này nhưng đều là chân phòng A. Nhìn nhìn phòng trừng một gian phòng ở liền bông ra, đem một cái khác phòng ngủ đằng ra tới phóng đi, dù sao cũng liền làm làm bộ dáng, nhân ra đi rồi lúc sau, cũng là muốn dịch đến trong không gian. Có thể phiền thoái các ngươi giúp ta dọn đến trên lầu sao? đồ vật rất nhiều, các ngươi muốn nhiều chạy mấy tranh. Này đó tiền coi như là một chút tâm ý, phiền thoái các ngươi cũng rất ngượng ngùng. Hoa sen cho nhân ra 500 đồng tiền tiền đoa, vốn dĩ hoa sen là tưởng cấp 100 ý tứ ý tứ, chính là nghĩ đến tới rồi mà thế này đó giờ mở bờ cũng không phải sử dụng đến đi, lưu trữ cũng vô dụng, cho bọn họ, bọn họ còn nghiêm túc cho ta làm việc đâu. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn và hai Không phiền thoái, một lát liền hảo, ngài trên lầu chờ xem. Tiểu nhị hôm nay thấy như vậy xinh đẹp người còn kích động đâu. lại nhìn đến có tiền và lấy lại còn có không ít tiếp nhận tiền tung ta tung tăng cùng một cái khác tiểu nhị liền bắt đầu động thủ dọn cây giống nửa giờ không đến liền cấp dọn xong rồi còn chỉnh chỉnh tề tề bãi này hiệu suất này chất lượng ai trở lại trong phòng lúc sau hoa sen liền đem bức màn a gì đó đều kéo hảo ý niệm vừa động thu trước mắt cây giống liền toàn không có ha ha thật sảng a chính mình cũng lắc mình đến không gian nhìn chằm chằm kia một đống cây giống nàng sầu a tổng không thể làm ta một cây một cây loại đi kia đến mệnh chết ta a toán nghiệp chung. Lệ nhi, ngươi chủ nhân có khó khăn nghĩ vậy là tiểu gia hỏa địa bàn, hắn hẳn là có biện pháp đi. Mô vô lương chủ nhân lại đánh lên nhân gia chủ ý. Chủ nhân, làm gì lạ Nhân gia đang ngủ say đâu? Tiểu gia hỏa bị đánh thức lão đại không vui. Hắc, lệ nhi, chủ nhân ta lộng một ít cây non, chính là ta cũng không thể một cây một cây loại A. Ngươi nói có phải hay không, kia không được đem ta mệnh chết ta. ngươi xem ngươi có phải hay không có biện pháp nào giúp giúp ta a hoa sen kia chân chó biểu tình mặc cho ai nhìn đều tưởng đá hai chân nga liền như vậy điểm việc nhỏ a còn tưởng rằng bao lớn sự đâu tiểu gia hỏa vừa mới dứt lời vốn đang đôi ở kia cây non nhóm lập tức liền một cây một cây chỉnh tề loại ở thổ địa thượng kia kêu một cái tinh thần a hh hắc hắc, lệ nhi thật lợi hại a Mô nữ trong lòng lại nghĩ đến về sau chồng trọt không cần sầu lạc tiểu gia hỏa này chính là miễn phí cu li a Về sau gieo chồng thần mã đều giao cho tiểu gia hỏa liền được rồi, chính mình đều không cần phải xen vào kéo, hảo nhẹ nhàng hoa ha ha. Kia đương nhiên, nay tính cái gì, chờ ta trưởng thành sẽ lợi hại hơn đâu. Tiểu gia hỏa là một chút cũng không biết khiêm tốn là vật gì à, càng không biết hắn đã bị người nào đó cấp theo dõi. Đó là, cũng không xem ta lệ nhi là ai, khẳng định rất lợi hại lắm, điểm này việc nhỏ không đáng nhắc đến đúng không? Kia về sau chồng trọt sự tình liền giao cho ngươi xử lý lãm. bên kia những cái đó là hạt giống ngươi tìm một chỗ phóng đứng lên đi sau đó mỗi một loại a ngươi đều gieo thu hoạch ngươi liền lộng cái kho hàng a gì đó phóng lên đã biết đi mỗi vô lương nữ chân chó công lại lần nữa phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn ân điểm này việc nhỏ ta biết rồi chủ nhân ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi mỗi tiểu bạch còn không biết chính mình bị người ta cấp lợi dụng đâu ai đáng thương tiểu gia hỏa giao đái hảo lúc sau hoa sen ra không gian nhìn xem thời gian đã giữa trưa Thời gian quá thật nhanh a, nhìn xem trong nhà thế nhưng không có đồ ăn, tính, ăn mì gói đi, đã lâu không ăn, cũng rất tưởng nghiệm, thích nhất dưa chua vị lạc, ngấm lại liền chảy nước miếng. Dùng không gian thủy nấu mì gói hương vị chính là không giống nhau á hảo hảo ăn a. Ăn xong rồi cơm ngủ một cái ngủ trưa, bò dậy thời điểm đã tam điểm, không có quên hôm nay buổi tối muốn đi đoạt lấy thương trường, muốn kế hoạch một chút thời gian cùng lộ tuyến, ân, từ thành Đông đến thành Tây, đại hình thương trường sáu ra. Còn có mấy nhà châu đáo cũng muốn thuận tay rắc một rắc, nói không chừng có thể bán thành không gian tệ đâu, sau đó còn có xe, muốn lộng một chiếc xe mới được, chính mình thích xe thể thao hiện tại là không dùng được, trước chỉnh một chiếc Việt ra gì đó. Mở ra đi, chờ tới rồi trong quân đội thời điểm lại đổi một chiếc tốt. Thời gian còn sớm, ngày mai là tuần một, xem ra này khóa cũng không thể đi thượng, hiện tại thỉnh không xin nghỉ cũng không như vậy quan trọng, cấp cúc hoa nói một câu đi, làm nàng cũng chuẩn bị chuẩn bị. Rốt cuộc sống 20 năm liền nàng một cái bằng hữu Bước lên cuộc đời Tìm được cúc hoa quy Là cái thực gì nổi tên Cúc hoa hương màn ít Nghiệm triệt Đại gia hiểu tiểu cúc Cúc hoa hương màn ít À, phu quân ngươi chết đi đâu vậy Hai ngày không thấy bóng người Bởi vì cúc hoa vẫn luôn đều không có bạn trai Cho nên liền đến hoa sen nơi đó tìm an ủi Đại gia hiểu Nghiệm triệt Ở nhà thu thập đồ vật đâu Cúc hoa hương màn ít Làm gì Khi nào biến cần mẫn Ngươi chờ ta một chút Ta đi ra ngoài nhìn xem. Nghiệm triệt. Cúc hoa hương màn ít, không sai A Thái Dương là từ phía Đông dâng lên A. Nghiệm triệt, ngươi nhàm tráng không? Cúc hoa hương màn ít, ai nha, một chút đều không hài hước, hử. Nghiệm triệt, ta có chính sự cùng ngươi nói, ngươi nghiêm túc điểm. Cúc hoa hương màn ít, nga nga, phụ quân, mời nói. Nghiệm triệt, tận thế muốn tới, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, không cần ta nói tỉ mỉ ngươi biết đến. Cúc hoa hương màn ít, thật vậy chăng? Phu quân. Ta đây đi. Niệm triệt, ân, mau đi đi, bước đầu phỏng trừng liền mấy ngày nay, tay chân mau một chút. Cúc hoa hương Mãn ít, tốt, phu quân, nhân ra thật sự đi, nhân ra sẽ từ ngươi, phu quân. Cúc hoa hương Mãn ít, ha ha, phu quân, ngươi hảo hảo chơi Nga, này ngươi đều tin, kia đều là gạt người làm. Niệm triệt, ni mẹ, ta cùng ngươi nói thật, đừng ở chỗ này cho ta đánh quê. Một phút sau. Cúc hoa hương Mãn ít, hoa sen, ngươi nói thật. Niệm triệt, ni mẹ. Ngươi xem ta như là sẽ nói giỡn người sao? Góp một cái hỏa đại biểu tình. Cúc hoa hương mắn ít, ẩn, ta đã biết, vậy ngươi có tính toán gì không? Nghiệm triệt, ta ngày mai phải về nhà đem ba mẹ cùng một ít thân thích tiếp nhận tới, ngươi muốn lại đây cùng ta cùng nhau sao? Cúc hoa hương mắn ít, từ bỏ, ta trong chốc lát đi mua xe phiếu về nhà, ca ca ta là quân khu, có thể đi trước hắn nơi đó, bằng không ngươi cùng ta trở về đi. Nghiệm triệt, vậy ngươi nắm chặt thời gian, ta dự cảm càng ngày càng không hảo. Ta ở bên này không có quan hệ, ngươi còn chưa tin ta sao, ta có năng lực bảo hộ người nhà của ta, ngươi phải chú ý an toàn, đi quân khu cũng không tồi, tuy rằng không có công bố, bất quá ta tin tưởng quốc gia hẳn là cũng là có đối sách. Cúc Hoa Hương Mãn ít ta đây đi lâu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nhất định phải tồn tại. Nghiệm triệt, ngươi cũng là. Cúc Hoa Hương Mãn Đít, ân, túi trào. Nghiệm triệt, bạch bạch. Tiểu Cúc bên này cũng giải quyết, ân, là nên đi ra ngoài đi dạo phố. nhìn xem có thể hay không có ngoại ý muốn thu hoạch. Đổi hảo quần áo, ra cửa, nhìn sạch sẽ đường phố, phồn vinh thành thị, bận rộn mọi người, vài ngày sau sẽ trở thành bộ dáng gì đâu. Xuyên phố đi hẻm trong chốc lát, cảm thấy không có gì ý tứ lúc sau mới phát hiện chính mình thế nhưng không biết đi đến chạy đi đâu. Hảo đi, mỗi hoa sen là cái địa đạo mù đường, nàng lạc đường. Tính, đánh xe đi, dù sao chính mình cũng lười đến đi rồi. Đi vào trung tâm thành phố, Thái Dương đã xuống núi, thiên có chút ám. Nhưng đối với hoa sen tới nói không có gì ảnh hưởng, chính là nhắm mắt lại đi đường, nàng cũng sẽ không đụng vào người, nàng ngũ cảm vốn dĩ liền rất nhanh nhạy hơn nữa hai ngày này bị không gian thủy tới, lại tăng cường không ít. Chính văn chương 4 ta bị hôn. Chương 4. Chính là này không khí quá vần đủ ô tô khói xe ô nhiễm quá lợi hại, có điểm thở không nổi cảm giác, ngẫm lại địa cầu cũng rất không dễ dàng, bị nhân loại phá hư tới phá hư đi, nó đã chịu đựng không được đi. Bằng không cũng sẽ không. Hoa sen ngẩng đầu nhìn xem không hề xanh thẳm không trùng, xám xịt, cũng không biết là vốn dĩ cũng đã như thế, vẫn là bởi vì tận thế quan hệ, ai? Đó là ai? Một thân bạch tí ghi đứng ở mái nhà thượng, người nọ khả năng cảm giác được hoa sen tầm mắt tòa định, xoay người rời khỏi, chính là hoa sen lại theo đi lên, nàng không biết vì cái gì muốn cùng qua đi, chính là nàng chính là muốn đi thấy rõ ràng người kia bộ dáng, như là có một loại ma lực hấp dẫn chính mình. Hoa sen cũng không rảnh lo trên đường có bao nhiêu người. Vận dụng khinh công liền đuổi theo qua đi, mấy cái lên xuống liền đến người nọ từng đứng mái nhà ban công, hoa sen thấy người kia cũng không có rời đi, là cái tuổi trẻ nam nhân, cũng như ở đầu đang xem bầu trời, không có gì biểu tình, tuy rằng chỉ là cái mặt bên, lại không khó coi ra, nam nhân cũng sinh đến tuấn tiếu, cao thẳng mũi nhấp chặt môi khi mắt, lại cho người ta một loại cô độc cảm giác, hoa sen có một loại tiến lên ôm lấy hắn, xúc động, người kia có lẽ không nghĩ tới sẽ có người đi lên. Hơn nữa vẫn là lấy phương thức này đi lên, kinh ngạc một chút lúc sau, lại khôi phục bình tĩnh. Ta kêu An Hoa Sen, ngươi tên là gì? Hoa Sen rất muốn ôm người kia nói không phải sợ, còn có ta, ta sẽ bổi ngươi. Ngươi nọ cũng không có lý Hoa Sen, chỉ là quay đầu lại tiếp tục nhìn không chung. Hoa Sen đi đến cái kia bên cạnh, mới phát hiện nhân ra so với chính mình cao hơn một cái đầu, như thế nào cũng có 180 mấy đi, Hoa Sen 170 thân cao, ở nữ sinh cũng coi như là cao gầy. Ở nam sinh cũng không thấp, ngày thường đều rất ít chú ý mấy vấn đề này, vẫn là lần đầu tiên phát hiện ở muốn ngửa đầu cùng nhân ra nói chuyện, đó là bởi vì ngày thường ngươi rất ít phản ứng những người khác được không, hơn nữa cho dù có, người nọ cũng là nằm trên mặt đất, khinh bỉ. Ta chỉ là muốn biết tên của ngươi, có thể nói cho ta sao. Hoa sen đệ nhất như thế ôn nhu nói chuyện, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo khẩn cầu ý vị. Bạch Lan túi đầu nhìn trước mắt so với chính mình lùn một cái đầu thiếu niên, hẳn là thiếu niên đi. Hào đặc biệt người, lên sân khấu phương thức thực đặc biệt, nói chuyện thanh âm thực đặc biệt, hiện tại biểu tình cũng thực đặc biệt, làm hắn có trong nháy mắt xúc động, muốn thân hắn, chính là lại cảm giác hắn không nên là cái dạng này, hẳn là càng có sức sống mới đúng, đủ loại cảm xúc làm chính hắn đều nhịn không được những mày, chính mình là làm sao vậy. Một cái xa lạ người, tuy rằng thực đặc biệt, chính là cùng chính mình có quan hệ gì, quản hắn đi tìm chết. Muốn tao bạch lan còn ở chửi thầm, hoa sen lại không biết những cái đó, lại tới gần hắn một chút. có thể chứ nói cho ta tên của ngươi ta lập tức liền rời đi sẽ không quấy rầy ngươi khẩn cầu ý vị càng trọng còn hơi mang điểm ủy khuất âm điệu xem kia trương cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở thật sự hảo tưởng hôn một cái a bạch lan như vậy nghĩ hắn cũng làm như vậy túi đầu như nguyện thân tới rồi mềm mại có điểm lạnh vươn đầu lưỡi liếm một chút ân, thương quá tiểu gia hỏa biểu tình cũng thực đáng yêu a vừa mới bắt đầu không rõ nguyên lý do hiện tại tính cái gì kinh ngạc kinh ngạc nha Đôi mắt còn chớp hai hạ, chừng như vậy đại làm gì? Không biết hôn môi muốn nhắm mắt lại sao? Nhắm mắt. Bạch Lan bất thời giờ nói hai chữ, lúc sau lại lần nữa phục thượng làm hắn lưu luyến ngôi Hoa Sen Đầu đã chết máy, nghe được mệnh lệnh lập tức liền đem đôi mắt cấp nhắm lại, chính là như vậy cảm quan càng cường, cảm giác được người nọ dùng đầu lưới miêu tả chính mình môi hình, một cổ điện lưu sông thẳng lòng bàn chân, cũng đem nàng cấp bừng tỉnh, mới kinh ngạc phát hiện đã xảy ra cái gì, chính mình bị hôn, hoang mang rối loạn đẩy ra người nọ. thẹn thùng thấp hèn đã chín đầu nhỏ. Nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng thế nhưng không có đem thân người của hắn tấu đến tàn phế, hơn nữa nàng lúc này đang làm gì. Ni mẹ, thẹn thùng A, có hay không? Này nếu như bị liên can người chờ thấy, tuyệt đối so với tận thế còn muốn kinh tủng. Bạch Lan tuy rằng không rõ chính mình vì cái gì sẽ hôn một cái tiểu nam sinh, nhưng là hắn không có dối dám, dù sao thân đều đã hôn, chẳng lẽ còn có thể làm hắn lại thân trở về sao? Bất quá, có lẽ không tồi nga. Cái gì? Hoa sen mở mịt ngẩng đầu nhìn đối phương. Tên của ta, Bạch Lan. Nga Nga, ta đi rồi. Hậu chi hậu giác Hoa Sen, rốt cuộc tìm về chính mình thần kinh, xoay người liền giá khinh công nhảy xuống chừng 20 tầng cao lâu. Nhất định phải nhớ kỹ Nga, tiểu gia hỏa, chúng ta còn sẽ gặp lại. Bạch Lan nhìn kia cuốn quýt đảo tẩu bóng dáng cười, sẽ rất thú vị đi. Mọi người, ngươi không sợ nàng ngã chết sao? Như thế nào một chút đều không khẩn trương. Bạch Lan! Quét mọi người liếc mắt một cái, ném xuống hai chữ ngùng nốc Mọi người, đây là vì thần mã. Vì thần mã. Bạch Lan, ngươi cho ta bị mù, có thể từ nơi đó đi lên người là người bình thường sao. Hơn nữa ngươi cho ta là ăn chay. Mọi người, thực xin lỗi. Chúng ta sai rồi. Bạch Lan, Hoa Sen, biết liền hảo, còn không mau cút đi, lãng phí chúng ta thời gian. Màn ảnh quay lại Hoa Sen bên này, Hoa Sen đã không biết chính mình là như thế nào về đến nhà. dù sao lấy lại tinh thần thời điểm đã về đến nhà còn vẻ mặt ngốc dạng ta bị hôn chỉ nghe một tiếng giống to thanh chấn chỉnh đống lâu lung lay tâm hoảng mọi người đều còn tưởng rằng yếu địa chấn tâm hoảng hoảng á tâm hoảng hoảng a ni mẹ ta nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị đoạn chính là một chút cũng không chán ghét ta cảm giác man không tồi đâu chính là hắn hôn ta ai ta hẳn là thân trở về mới công bằng đi lay lay thỉnh tha thứ nha đầu này động kinh lo gì đi E vì số âm hoa sen chịu không nổi A, có hay không? Nhắc mãi nửa ngày tổng sai là kết thúc, mới nhớ tới hôm nay còn có chính sự không làm đâu, nếu là lầm chính sự, phi làm thịt tên kia không thể, chính là có điểm luyến tích A. Lại tới nữa, An cơm chiều, hiện tại đã mau 9 giờ, đánh xe đến thành đông muốn hơn nửa giờ đi, nhớ rõ không sai nói thương trường hẳn là 9 giờ rưỡi đến 10 giờ tả hưu đóng cửa đi. Sớm một chút xuất phát đi, xong việc hảo trở về ngủ, ngày mai về nhà tiếp ba mẹ. Thay đổi thân hắc y dề phục, đeo mũ, ở tiểu khu cửa đánh xe, cùng sư phó nói đi thành đông đại nhuận phát thương trường. Thời gian này người không phải rất nhiều, còn tính thuận lợi, nửa giờ liền đến, thanh toán tiền, xuống xe thấy thương trường còn không có đóng cửa, bất quá thời gian này đã chỉ cho ra không chuẩn vào, vậy đợi chút đi. Lại qua nửa giờ, 10 giờ chung thời điểm, thương trường rốt cuộc đóng cửa, nhìn nhân ra đều đi rồi, hoa sen mới tới gần thương trường, nàng không nghĩ tới lén lút từ cái gì âm u góc gần vào đi. Nàng chỉ biết quang minh chính đại từ cửa chính tiến. Mọi người, đây là châm trọc ga có hay không? Hoa sen, ngươi có ý kiến? Mọi người, không có có cũng không dám nói. Hoa sen, không có liền câm miệng, là bà sách. Mọi người, vì không làm ra quá lớn động tĩnh, Hoa sen vẫn là rất điệu thấp, bay đến lầu ba đem pha lê cắt ra một cái động đủ một người chui qua đi. Hoa sen đứng ở thương trường bên trong, lẻn vào thành công. Chính văn Chương năm xuất phát, bắt đầu rồi đệ nhất phân đoạn càn quét công tác lầu 3 gia điện lầu 2 quần áo lầu một châu áo còn có đồ trang điểm phụ lầu một đồ dùng sinh hoạt siêu thị càn quét xong nhìn trống rông thương trường ni mẹ siêu có thành tựu cảm có hay không cái thứ nhất mục tiêu kết thúc tiếp tục cái thứ hai mục tiêu đồng dạng thủ pháp liên tục sáu gia thương trường liền sợi lông cũng chưa rơi xuống toàn bộ quét sạch nhìn xem thời gian đã 4 giờ rưỡi hoa sen đã mệt đến mồ hôi đầy đầu lần đầu tiên dùng tinh thần lực làm nhiều như vậy Thật là có điểm ăn không tiêu à, uống lên mấy khẩu không gian thủy lúc sau mới cảm giác hảo điểm, đánh xe về đến nhà lúc sau ngã đầu liền ngủ. Bổ hai cái giờ miên cũng hảo. 6 giờ đồng hồ vừa đến, hoa sen liền tỉnh, cứ việc vẫn là cảm giác mệt, nhưng là hiện tại qua loa không được, vẫn là muốn chạy nhanh đem người nhà tiếp nhận tới. Rửa mặt hảo, bất thời giờ đi không gian một chuyến, chỉ nhìn thấy trúc úc bên cạnh lại nhiều mấy cái phòng ở, lại không nhìn thấy ngày hôm qua chính mình lao động thành quả, hơn nữa cảm giác không gian cũng lớn thật nhiều. Chẳng lẽ là ảo giác? Lệ Nhi, ngươi tỉnh không? Hoa sen nghĩ hỏi một chút Lệ Nhi sẽ biết. Ngu ngốc chủ nhân, nhân gia vừa muốn ngủ lạm, xảo cái gì xảo? Lệ Nhi thực hòa đại, hơn phân nửa đêm bị ngu ngốc chủ nhân xảo ngủ không được, liền thấy trong không gian nhiều thật nhiều đồ vật, còn luận ném, cho nên hắn xem bất quá đi sao, liền hỗ trợ sửa sang lại a, kiến vài tòa phòng ở, sau đó lại đem đồ vật phân loại phóng hảo, tuy rằng không cần động thủ, chỉ là mấy cái ý thức thì tốt rồi, chính là ni mẹ. thật nhiều đồ vật a phân loại hảo phiền toái có một có thẳng đến sáng sớm mới sửa sang lại xong vừa định ngủ lại bị đánh thức lệ nhi ngươi có hay không cảm thấy không gian biến đại a còn có a ngươi có hay không thấy ta dọn vài thứ kia a còn có những cái đó phòng ở là chuyện như thế nào a hoa sen cũng mặc kệ những cái đó nàng chỉ lo áp bức ngũ ngốc chủ nhân ta trưởng thành không gian đương nhiên liền lớn a hơn nữa nếu có cũng đủ năng lượng ngươi cũng có thể cấp không gian thăng cấp còn có ngươi vài thứ kia Ngươi nơi nơi loạn ném, ta không kiến mấy cái phòng ở ta để chỗ nào a Ngu nốc. Tiểu gia hỏa hoán niệm rất lớn a có như vậy buồn chủ nhân, chịu không nổi a có hay không. Hoa, lệ nhi ngươi hảo đáng yêu a ta yêu ngươi muốn chết, được rồi được rồi, ngươi mau đi ngủ đi, hôm nay ta liền không quấy rầy ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi giống. Nghỉ ngơi tốt tiếp tục làm việc, mỗ vô lương nữ ta ác nghĩ. Bên này sự tình đều chuẩn bị tốt, vậy về nhà đi, hắc hắc, thật là tốt đẹp một ngày nột. Bởi vì ngày hôm qua đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, hoa sen đem xe sự tỉnh cấp trì hoãn, cho nên ở về nhà phía trước vẫn là đến đi một chuyến bốn s cửa hàng A, tùy tiện lộng một chiếc đi, đánh xe tới rồi trong tiệm, bị tiêu thụ người nhiệt tình nên đón, nghĩ nghĩ người trong nhà cũng không ít, bình thường xe cũng trang không dưới, liền tìm một chiếc chạy băng băng thương vụ, cũng không nghe người ta lôi thôi dài dòng nói xe như thế nào như thế nào hảo, dù sao ta là tới đoạn, liền nói. Thằng muốn thử giá, tiêu thụ tiểu thư thực thức thời đi ăn bài. một lát liền có cái tiểu tử ra tới lái xe đi ra ngoài chạy một đoạn đường lúc sau Hoa Sen trực tiếp đem Tiêu Tiểu hỏa đánh vượng đặt ở ven đường sau đó lái xe chạy vui vẻ thoải mái lái xe một giờ liền đến ra ba mẹ còn có cứu cứu một nhà bốn người có hai cái tỷ tỷ Tiểu Thúc một nhà ba người có cái muội muội đều ở nhà Hoa Sen từ nhỏ đau nhất cái này muội muội Tiêu Tiêu Tiêu cũng có thể là hai nhà khoảng cách gần cũng có thể là bởi vì An Ba Ba cùng Tiểu Thúc là song bảo thai nguyên nhân cùng thân nhân đều vẫn an lúc sau, liền nói đem chính mình an bài nói một chút, cũng không ai phản đối, đều là trí thân người, không có gì ai tâm tư, đối cứu cứu cùng tiểu thúc hai nhà Hoa Sen vẫn là rất tín nhiệm, tin tưởng bọn họ liền tính là ở mạt thế về sau cũng sẽ không phản bội chính mình, Hoa Sen tin tưởng bọn họ, nhưng không đại biểu sẽ đối bọn họ mọi chuyện thẳng thắn, chính mình bản lĩnh bọn họ nhiều ít cũng đều biết chút, giống không gian loại chuyện này, tìm cơ hội nói cho ba mẹ. Cũng liền thôi, những người khác vẫn là không biết hảo, Không phải vì chính mình suy xét, mà là vì bọn họ suy nghĩ, miễn cho vì bọn họ rước lấy phiền thoái, chính mình nhưng thật ra không sợ, ít nhất vẫn là có cái kia tự tin tự bảo vệ mình, nhưng là lại không thể lúc nào cũng bảo hộ ở bọn họ bên người, cho nên vẫn là muốn cẩn thận chút. Ba mẹ, thu thập một ít tắm rửa quần áo cùng một ít chuẩn bị vật phẩm thì tốt rồi, còn có trong nhà lương thực gì đó nhiều mang chút, mặt khác đồ vật liền từ bỏ. Tuy rằng mấy thứ này trong không gian đã rất nhiều, nhưng là chuẩn bị một ít giấu người thai mắt đi. Hoa Sen giao đái cha mẹ thu thập đồ vật. Cứu cứu bọn họ cũng đồng dạng thu thập. Một lát liền thu thập hảo, đều dọn lên xe. Chính là đột nhiên Hoa Sen lại nghĩ tới một vấn đề, trong thành thị dân cư dày đặc, đến lúc đó hai nạn phát sinh khi, giao thông khẳng định không thoải mái thông, nguy hiểm hệ số tương đối sẽ tăng đại, trở về lúc sau cũng không phải tốt nhất lựa chọn đi, chính là làm sao bây giờ đâu. Không bằng liền trực tiếp bắt thượng đi, đi Bắc Kinh, nói như thế nào cũng là tổ quốc thủ đô. Mặt thế lúc sau khẳng định sẽ thành lập đại hình căn cứ, đến lúc đó ở cơ sở phụ cận tìm cái yên lặng tiểu góc gan cư lạc nghiệp thì tốt rồi. Hoa sen từ lúc bắt đầu liền không tính toán đi căn cứ kiếm ăn, bởi vì trong căn cứ phiền toái quá nhiều, nếu chính mình sinh hoạt không lo, làm gì còn muốn đi tranh kia một thân nước đủ, đầu bị cửa kẹp mới có thể đi chế tạo căn cứ đi. Ngay sau nếu là thiếu thứ gì, chỉ cần lấy điểm không gian sản xuất trái cây, rau dưa gì đó đi căn cứ đổi, cũng không tin bọn họ không đổi, đoạt đều không kịp đi. phương hướng xác định lúc sau liền đem ý tưởng nói cho cha mẹ nhóm bọn họ cũng đều vui vẻ tiếp nhận rồi dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác không phải trong thôn khẳng định là không thể ngốc đều là nhận thức người liền tính không biến thành tang thi kia người sống sót ta cũng mặc kệ không được như vậy nhiều không phải kia chúng ta hiện tại liền lên đường đi nắm chặt thời gian hoa sen luôn có loại thời gian không đủ dùng cảm giác hy vọng là ảo giác đi an ba an mẹ trước khi đi cuối cùng nhìn thoáng qua cái này ở cả đời địa phương có điểm không tha Chính là hiện tại cũng không có biện pháp không phải Nếu còn có cơ hội trở về nói Nhất định còn sẽ trở về Tương đối may mắn chính là mấy nam nhân đều sẽ lái xe Hoa sen cũng liền không cần như vậy vất vả An ba ba lái xe Hoa sen ngồi ở ghế phụ Hiện tại còn xem như an toàn Cho nên liền lựa chọn đường cao tốc chạy Thượng cao tốc lúc sau một đường không nói chuyện Đại gia tâm tình đều thực trầm trọng Hiện tại cũng không biết muốn nói chút cái gì Hết thể đều là không biết đuổi một buổi trưa lộ Buổi tối thời điểm trên đường kinh phục vụ khu tạm thời đặt chân nghỉ ngơi, cả gia đình người ở phục vụ khu nhà ăn điểm vài món thức ăn, thật là quý muốn chết, hương vị còn chẳng ra gì, thật là áp bức lao động nhân dân tiền mồ hôi nước mắt nột. Ăn qua cơm lúc sau, mọi người đều tế ở một gian trong phòng lao ra trưởng, này dừng chân tuy rằng quý điểm, bất quá hoàn cảnh còn tính không tồi, hai người một gian nhà ở, năm gian phòng mau một ngàn nhanh, hoa sen đảo không cảm thấy cái gì, nhưng kia mấy cái các đại nhân liền có điểm thì đau. Chính văn chương sáu mặt thế buông xuống. Hoa sen cấp một người đã phát một lọ không gian thủy, vì ngày sau sinh hoạt cần thiết thay đổi một chút bọn họ thể chất, nói không chừng còn có thể dự phòng cảm nhiễm, hoặc là dẫn dắt dị năng gì đó đâu. Này đó thủy không phải bình thường thủy, có thể cải thiện thể chất, uống lên lúc sau khả năng sẽ tiêu chảy, trên người cũng sẽ biến dơ, tắm rửa một cái thì tốt rồi, đại gia hiện tại liền trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường. Hoa sen không phải cái ngượng ngùng người. Có cái gì liền nói thẳng, dù sao tin hay không đều có sự thật chứng kiến. Liên liên, này cái gì thủy. Như vậy thần kỳ còn có thể thay đổi thể chất. Từ đâu ra a An ba ba nghi hoặc hỏi, han kỳ thật cũng bất quá là tò mò mà thôi. Này ngươi cũng đừng quản về sau có cơ hội ta sẽ nói cho của các ngươi, dù sao đều là vì các ngươi hảo. Hoa sen cảm thấy hiện tại còn không phải nói cho cha mẹ chính mình có được không gian hảo thời cơ. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi là ta khuê nữ. Còn có thể hại ta không thành, ta còn không phải là tò mò sao, còn không cho hỏi. An ba ba chừng mắt nhìn hoa sen hai mắt, liền đem thủy một hơi uống lên. Những người khác thấy An ba ba đều uống lên, từng người cũng đều uống lên lúc sau, hồi tự mình phòng đi đoạt lấy vê lúc cờ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, hoa sen tập thể dục buổi sáng xong lúc sau, đại gia cũng đều nổi lên, rõ ràng tinh thần khí đủ, đều sát mặt hồng nhuận, tuổi trẻ năm sáu tuổi, An mẹ mẹ hai tấn bạch hoa cũng đều có biến hát tích giống. cũng không biết có phải hay không hoa sen nào rác. Dù sao mọi người đều thật cao hứng, từ này là hoa sen muội muội Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chỉ so hoa sen nhỏ 2 tuổi, cũng là 18 tuổi đại cô nương, ngày hôm qua nàng hai ngủ một phòng, vốn là một người một chiếc giường, chính là Tiêu Tiêu càng muốn cùng nàng tễ một trường, không có biện pháp hai cái đại cô nương tễ một giường đơn. Hoa sen một đêm cũng không dám động, còn phải thường thường lên nhìn xem muội muội chăn cái hảo không, có thể hay không rất dưới giường biên, so một lão mụ tử còn Lão mụ tử, đơn giản ăn qua cơm sáng lúc sau, lại bắt đầu một ngày lưu trình, 12 nguyệt thời tiết vẫn là rất lánh, đại gia xuyên cũng tương đối rắn chắc, hoa sen tổng cảm thấy hôm nay không chúng tối sầm thật nhiều, ánh mặt trời đều bị chặn, âm lanh ấm lánh. Khả năng muốn tuyết rơi đi, ngày hôm qua xem thời tiết dự báo nói hôm nay có tuyết đâu. An ba ba nhìn thấy hoa sen vẫn luôn nhìn bầu trời như suy tư gì liền nói một câu. ân có thể là đi. Hoa sen thuận miệng ứng thừa Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay hẳn là có thể đuổi tới Bắc Kinh đi. An ba ba hỏi Hoa Sen. Chúng ta không đi Bắc Kinh, chúng ta ở vùng ngoại thành tìm cái hẻo lánh một chút thành trấn đặt chân. Hoa Sen đã sớm nghĩ tới, Bắc Kinh người nọ khẩu đến nhiều ít nha, kia còn không phải người áp người địa phương, quá nguy hiểm, đến lúc đó khẳng định ứng phó không tới. Ân, cái loại này náo nhiệt thành phố lớn, chúng ta cũng chủ không thói quen. An ba không biết mà thế tiến đến lúc sau có bao nhiêu nguy hiểm, lo chính mình nói. Hoa sen cũng không giải thích, không có chính mắt gặp qua ai đều sẽ không tin tưởng, đến lúc đó chính mắt kiến thức quá liền sẽ minh bạch, hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Chạy hơn 3 giờ, nhìn xem thời gian cũng 11 giờ nhiều, dùng GDGS hướng dẫn, nhìn một chút phía trước 5 km có cái phục vụ khu, mấy người phụ nhân cũng đều muốn đi về lúc cờ, vừa lúc cũng tìm địa phương ăn cơm đi, hơi chút nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Giữa trưa không trung chẳng nhưng không có sáng ngời nhiều ít, ngược lại lại âm trầm vài phần, áp người không thở nổi. Ăn cơm xong lúc sau, mọi người đều ở trong đại sảnh ngồi nghỉ ngơi, lúc này lại thấy bên ngoài bắt đầu hạ vũ, tí tách tí tách đánh vào người trên người, bên ngoài người thấy trời mưa, cũng đều hướng trong biên chạy, chính là có người lại đột nhiên ngã trên mặt đất, chung quanh có hảo tâm muốn đi kéo một phen, lại như thế nào cũng kéo không đứng dậy, một cái hai cái ba cái. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống, hoa sen vừa thấy tình cảnh này, lập tức la lên một tiếng không tốt. Chạy nhanh tiếp đón thân nhân hướng trên lầu chạy, tổng cộng ba tầng. Nhất nhị tầng đều ở không ít người, nhìn một chút ba tầng hành lang nhất xứng có một cái phòng hội nghị lớn, một cái nhiều truyền thông thính, kỳ thật phòng nhỏ cũng là một ít ký túc xá. Xem ra lầu ba không đối ngoại mở ra, không có người, đem người đều an bài tới rồi phòng hội nghị lớn, ly thang lầu xa nhất, phòng nhỏ quá nhỏ không an toàn, giữ cửa khóa kỹ lúc sau, liền từ cửa sổ quan sát bên ngoài tình huống, liền như vậy. Trong chốc lát thời gian, thiên đều đã đen, rõ ràng là giữa trưa lại cảm giác giống buổi tối. Tỉ, tỉ. Ba mẹ té xỉu, tiêu tiêu thấy mấy cái đại nhân đều té xỉu, chạy nhanh kêu hoa sen. Hoa sen vẫn luôn đang xem bên ngoài tình huống, không chú ý phía chính mình, vừa nghe muội muội tiếng kêu, chạy nhanh chạy tới xem, mấy cái đại nhân toàn té xỉu, chỉ có tỷ tỷ cùng muội muội không có việc gì. Sờ sờ cái này sờ sờ cái kia, không có gì dị thường, giống ngủ rồi giống nhau, tuy rằng cho bọn hắn đều uống lên không gian thủy, chính là hoa sen trong lòng vẫn là không có đế, không biết quản không dùng được. Chỉ có thể dưới đáy lòng cầu nguyện nói hy vọng bọn họ không có chuyện. tỷ, mỗi mau cấp ba mẹ uống một chút. Hoa sen không màng các nàng kinh ngạc, tùy tay từ không gian lại giả bộ mấy bình thủy. tỷ, ba mẹ làm sao vậy? Bọn họ không có việc gì đi. muội muội là nhỏ nhất, đối với loại tình huống này có điểm sợ hãi. Không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Cũng không biết là trả lời muội mội vẫn là nói cho chính mình. Mười phút thời gian vốn là trước mắt liền quá, chính là phóng tới hiện tại. Lại như thế dài lâu, mấy cái đại nhân theo thứ tự tỉnh lại, trong lúc ngẫu nhiên cũng sẽ một hồi nhiệt một hồi lánh, có khi còn run rẩy hai hạng, bất quá cũng không quá lớn thống khổ, khả năng không gian thủy thật sự có hiệu quả. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn ba. Ba mẹ, tiểu thúc, bốn mẹ, cứu cứu, mợ các ngươi cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái à? hoa sen khẩn trương hỏi. Không có việc gì, chính là cảm giác có điểm mệt. An ba nói xong nhìn xem đại gia. Vài người khác cũng đều gật gật đầu, xem ra cùng vi rút đấu tranh hao phí không ít thể lực. Thấy đại gia không có việc gì cũng liền an tâm rồi, chỉ là Hoa Sen còn để ý một cái khác vấn đề, đó chính là dị năng, không biết bọn họ có hay không bị kích phát ra dị năng. Tính, chậm rãi sẽ biết, hỏi bọn hắn, bọn họ có lẽ cũng không rõ sao lại thế này đi. Như vậy một lát sau, liền nghe được bên ngoài bắt đầu phát ra tiếng khóc, tiếng kêu, ngẫu nhiên kẹp vài tiếng kêu cứu. Hoa Sen biết mặt thế thật sự bắt đầu rồi. Kế hoạch so ra kèm biến hóa mau, bọn họ ly Bắc Kinh còn có 3-400 km đâu, xem ra hiện tại chỉ có thể ở cái này phục vụ khu tạm thời tránh một chút. Không biết có bao nhiêu người biến thành tăng thi. Đến thừa dịp giai đoạn trước số lượng thiếu toàn giải quyết rất mới được, bằng không sẽ càng ngày càng nhiều. Đại gia nghe ta nói, hiện tại tận thế đã tới, bên ngoài có rất nhiều người đã biến thành ăn người quái vật, cho nên vì chúng ta an toàn, chúng ta cần thiết tiêu diệt chúng nó, mặc kệ người sợ hãi không đều phải đi. ta không có khả năng lúc nào cũng bảo hộ ở các ngươi bên người các ngươi phải học được thích ứng hoa sen không phải cái mềm lòng người bên ngoài thế giới bọn họ sớm muộn gì đều phải trải qua mấy cái đại nhân còn hảo thuyết hai cái tỉ tỉ còn có muội muội liền tính không có sức chiến đấu cũng muốn đi ra ngoài nhìn lại tàn nhẫn lại huyết tinh các nàng đều phải học được thản nhiên đối mặt chính văn chương bảy kích phát dị năng thì ta sợ hãi Muội muội cũng nhìn đến ngoài cửa sổ có tang thi ăn người hình ảnh dọa mặt mũi trắng bệnh ngày thường tuy rằng thường xuyên xem chút phim kinh dị gì đó nhưng rốt cuộc đó là giả hiện tại nhưng đều là chân chân thật thật kỳ thật ta cũng sợ hãi kia nhưng đều là ăn người quái vật nhưng là nếu chúng ta không giết chúng nó chúng nó liền sẽ giết chúng ta ngươi muốn chết sao không muốn chết liền khắc phục tâm lý sợ hãi hoa sen tuy rằng cũng giết hơn người nhưng là này đó tang thi nhưng không giống nhau một cái hai cái còn hảo thuyết nếu là một đám tang thi vây quanh ngươi ngươi vô ý hoảng ta không muốn chết ta sẽ biến cường Tiểu mội đôi mắt đều đỏ, nam tiểu thúc quần áo kiên định nói. "Ân, ta tin tưởng nhà chúng ta người không có nạo loại, chúng nó kỳ thật cũng không có gì đáng sợ, chính là ghê tầm điểm. dối đầu là một đau, xúc đầu cũng là một đau sự, ta tưởng người sống sót bọn họ hẳn là đều tại hạ biên siêu thị. Chúng ta đổ vật đều ở trên xe, chúng ta đem đổ vật đều dọn đi lên, không theo chân bọn họ cùng nhau. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chuyện phiền thoái cũng nhiều, trong tiểu thuyết cũng không thiếu viết, phiền đều phiền đã chết. ai còn sẽ nhàm chán cho chính mình không có việc gì tìm kích thích. Các người mấy người phụ nhân cũng đừng đi xuống, ta cùng tam ca bọn họ đi xuống là được. Tiểu thúc cùng An Ba là song bào thai, An Ba đứng hàng lão tam Têu Tùy Văn Giang, Tiểu thúc Tùy Văn Hải bài lao tứ cũng là nhỏ nhất. muội người đi theo ta phía sau, đi ra ngoài kiến thức kiến thức, nhưng đừng về sau thấy chỉ biết khóc, khó mà làm được. Hoa sen lại bổ sung một câu, nhìn Tiểu thúc liếc mắt một cái, Tiểu thúc gật gật đầu cũng coi như là đồng ý. Vì thế từ trong không gian lấy ra mấy cái khảm đao, mỗi người cầm một phen, nói vài giờ những việc cần chú ý, liền xuống lầu. Hoa sen đi tuốt đàng trước mặt, muội muội đi theo phía sau, ba nam nhân theo thứ tự ở phía sau biên, tới rồi lầu 2, hành lang không có tăng thi, khả năng đều ở trong phòng không ra tới, bằng không chính là đến dưới lầu đi đi, rốt cuộc dưới lầu như vậy nhiều người hấp dẫn chúng nó. Thật cẩn thận hạ lầu 2, tận lực không làm ra quá lớn tiếng vang, lầu một hành lang cũng không nhìn thấy co tăng thi. Hoa Sen có điểm buồn bực, đều chạy chạy đi đâu? Tới rồi đại sảnh có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, mới biết được, nguyên lai like những người sống sót thật sự đều chạy tới siêu thị, mà các tang thi đều vây quanh ở siêu thị bên ngoài nước nở, phát sinh đói khát thanh âm, thỉnh thoảng chụp phủi cửa kính, thô sơ giản lược đến một chút, có 300 nhiều chỉ tang thi, xa so người sống sót muốn nhiều đến nhiều. Hoa Sen mang theo đại gia chậm rãi đi ra ngoài, bọn họ xe liền ngừng ở bên ngoài, cũng liền hơn 10 mét, xe ly siêu thị có thể có 50m. Ý tiểu thuyết kinh nghiệm là, tăng thi di động tốc độ trưởng chúng nó hẳn là không có thị giác, chỉ chưa có thính giác cùng khứu giác. Tiểu thúc, ngươi cùng ta cứu cứu dọn đồ vật, ta cùng ta ba hiểm hộ, động tác muốn mau. Kỳ thật này đó tăng thi đối với Hoa Sen tới nói liền cùng bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy, bất quá nàng không tính toán ra tay, vẫn là trước làm cho bọn họ tôi luyện một chút đi. Ba ba, chúng nó yếu hại là đầu, đánh nát hoặc là chém rất đều có thể, một chút giải quyết không được liền trước chém rất bọn họ tay. bị trảo thương đã có thể phiền toái. Hoa Sen lại dặn dò An Ba một lần. Đã biết, không có việc gì, người ba ta còn rắn chắc đâu, không thể so tuổi trẻ thời điểm kém. An Ba nhìn ra Hoa Sen lo lắng, bất quá hắn một đại nam nhân, tâm lý xây dựng luôn là so nữ nhân hiếu thắng một ít, chỉ là yêu cầu một cái thích hướng giai đoạn. Bọn họ nhẹ nhàng mở ra đại sảnh cửa kính, nhanh chóng chuyển qua xe bên cạnh, ấn xuống điều khiển từ xa khóa, mở ra cốt xe, phát sinh tích tích thanh âm, chỉ hấp dẫn bên ngoài 4 năm cái tăng thi. Thông thả hướng tới bên này đã đi tới. Tiêu tiêu dùng sức tún hoa sen phía sau lưng đồ thể dục, cắn môi, đều mau cắn xuất huyết, tránh ở hoa sen mặt sau không dám ra tới. Muội, hiện tại ta còn không cần cầu ngươi có thể chiến đấu, ngươi chỉ cần nhìn thì tốt rồi, hiện tại đã không phải thời đại hòa bình, hiện tại là mặt thế, là cá lớn nuốt cá bé thời đại. Ngươi đã trưởng thành, ba mẹ bảo hộ chúng ta nhiều năm như vậy, hiện tại là thời điểm làm chúng ta tới bảo hộ bọn họ, ngươi nói đi, nếu có thể. Hoa sen thật sự không nghĩ làm người nhà ra tới đối mặt này đó ghê tởm quái vật. Chính là, nếu vẫn luôn đem bọn họ bảo hộ quá hảo, bọn họ sẽ không hiểu biết mặt thế đáng sợ. Hiện tại đối mặt chỉ là tăng thi, về sau đâu? Đối mặt có khả năng chính là đáng sợ nhân loại. Ta, ta đã biết, chính là, thật đáng sợ, thật ghê tởm A. Tiêu tiêu nhìn kia cả người thít nát, có thậm chí ruột đều lộ ra tới tăng thi nói. Hoa sen đối này cũng thực bất đắc dĩ, tiêu đủ vật sắc thật có đủ ghê tởm. chính là lại ghê tẩm vì tồn tại ngươi cũng đến căng ra đầu thượng không phải trước lạ sau quen sao tiếp tục hướng dẫn nói ở trên máy tính chơi ngăn chặn cương thi trò chơi thời điểm ngươi chơi nhất ăn say hiện tại ngươi coi như là ba dê bản đại chiến cương thi hảo ha hảo hảo giống còn man kích thích tiêu tiêu liền thích chơi game một người chơi từ này là đánh cương thi chính là thì ta không có thương a đánh cương thi phải dùng thương là tiêu tiêu nghĩ dùng thương bạo cương thi đầu a thần mã nhất soái Nàng còn chuyên môn đi học xạ kích đâu Hoa sen xem cô gái nhỏ này Thật đương hồi sự Thực vô á có hay không Liền nói ách. Cương thi đối thanh âm thực mẫn cảm Người hôm nay liền trước nhìn đâu chờ trở về lúc sau lại cho ngươi lộng một phen tiêu âm thương chơi chơi Vậy được rồi Nói tốt nga Trở về lúc sau liền cho ta Đã lâu không chơi thường Không biết ngượng tay không sinh Hảo sao Này toàn ra Thật đúng là không phải ăn chay Vừa rồi còn dọa thẳng run run Trong nháy mắt liền nghĩ bạo nhân ra đầu khi nói chuyện bên kia tăng thi đã qua tới vật tư gì đó cũng đều dọn đi vào hoa sen nhìn tập tính lại đây 5 con tăng thi giao đai nói lại đây năm con tăng thi ta trước dẫn hai chỉ dư lại các ngươi một người một con giải quyết sau khi xong lại đến thu thập này hai chỉ nói xong lời nói liền lập tức tiến lên đi dẫn hai chỉ tăng thi hướng bên kia triệt ba cái đại nam nhân một người tiến lên dẫn một con mới đầu đối tăng thi loạn trảo loạn cào ứng phó có chút cố hết sức chậm rãi cũng liền đuổi kịp tăng thi tốc độ tả một khảm đao hữu một khảm đao liền đem tang thi hai điều cánh tay cấp tá sau đó lại một cái hoành phách đầu rơi xuống đất thành công giải quyết tiêu tiêu hiện tại đã hoàn toàn không sợ này đó tang thi ngó trái ngó phải không chính mình chuyện gì liền ở kia đừng muốn dùng cái gì tư thế bạo đầu sẽ tương đối xoái, không có chú ý tới có một con tang thi đã ở tiếp cận nàng liền ở tang thi múa may cánh tay muốn đánh tới tiêu tiêu thời điểm an ba xoay người vừa lúc thấy như vậy một màn hô to một tiếng cẩn thận tiêu tiêu bỗng nhiên bừng tỉnh Phát hiện, có nguy hiểm, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tiêu tiêu trước người dựng thẳng lên một đảo tường đất, mặt khác còn có một đạo ngọn lửa đem đối diện tăng thi tiêu chết. Hoa sen ở nhìn đến muội muội có nguy hiểm khi, đã lưu loát giải quyết kia hai chỉ tăng thi, những người khác cũng đều giải quyết chính mình con ngồi nhìn đến tiêu tiêu không có việc gì, mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trải qua vừa rồi an ba tiếng hô, bên kia tăng thi tựa hồ cũng ta phát hiện, hoa sen chạy nhanh tiếp đón đại gia, bên kia tăng thi đàn phát hiện chúng ta. chạy nhanh trở về, chính văn chương tám phục vụ khu tình hình chiến đấu. trở lại lầu ba lúc sau, hoa sen từ mấy cái trong phòng dọn ra một ít tủ quần áo cùng giường đệm, đem thông hướng lầu ba thang lầu kín mít chặn. trở lại trong phòng hội nghị, nhớ tới vừa rồi một màn, đều còn lòng còn sợ hãi, bất quá nhớ tới vừa rồi tường đất cùng ngọn lửa, lại có tân hy vọng. ngọn lửa là an ba phát ra, không hề nghi ngờ an ba thức tỉnh rồi hỏa dị năng. hoa sen có chút hưng phấn nói, ba, chúc mừng ngươi có được dị năng. Vừa rồi phát sinh ngọn lửa cảm giác còn nhớ rõ sao, thử xem xem còn có thể hay không phát sinh tới. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng không biết sao lại thế này, dù sao tay một lóng tay liền như vậy. An ba có điểm quân bách, hắn là thật sự không biết vừa rồi là chuyện như thế nào, chính hắn đều dọa nhảy dự. Không quan hệ, ngươi tập trung tinh thần nghị phát ra ngọn lửa, sau đó ngón tay nào đánh nào, nhiều hơn luyện tập hẳn là liền biết, từ từ tới, không nóng nảy. Hoa sen biết mọi việc không thể cưỡng cầu. Nóng vội thì không thành công đạo lý nàng vẫn là hiểu. Ân, ta thử xem. An ba ba kỳ thật cũng có chút hưng phấn, phía trước hoa sen cũng có cùng bọn họ nói quá, mặt thế lúc sau khả năng có một bộ phận người sẽ có được dị năng, cũng có thể trở thành biến dị giả. Lúc ấy bọn họ cũng chưa như thế nào để ý, chính là hiện tại phát sinh ở chính mình trên người liền không thể không kích động một chút. Vậy ngươi cẩn thận một chút, tận lực đừng với người. ngươi liền tìm cái góc tường luyện đi, ngươi kia dị năng rất nguy hiểm. Một cái không cẩn thận đã có thể đem người cấp nướng. Hoa sen dặn dò. An ba lên tiếng, liền tìm một cái ly đại gia hỏa xa nhất góc tường, bắt đầu rồi hắn ngọn lửa chi lữ. Hiện tại lại đến nói một chút tướng đất, muội là ngươi phát sinh sao. Suy xét đến ngay lúc đó tình hình, hẳn là mãnh liệt tự bảo vệ mình ý thức kích phát ra tới bảo hộ dị năng. Tiêu tiêu cũng có chút mơ hồ, liền nói, ta cũng không biết, lúc ấy nhìn đến cái kia tang thi lại đây, ta thực sợ hãi liền nhắm mắt lại, chính là ta lại không muốn chết. Sau đó liền như vậy, hiện tại mặc kệ là cái gì nguyên nhân, dù sao ngươi hiện tại cũng là dị năng giả, thổ hệ dị năng, về sau nếu dụng công luyện tập nói, vừa có khả năng tấn công, là cái không tồi dị năng. Hoa sen hiện tại tâm tình thực kích động, lập tức có được hai cái dị năng giả, là cái không tồi bắt đầu. Ân, ta sẽ, về sau liền từ ta tới bảo hộ đại ra đi, Hắc <cười> Hắc, Tiêu tiêu đối với chỉ có ti vi thượng mới có thể thấy được dị năng thực hướng tới, hiện tại chính mình thật vất vả cũng có. Nói không kích động người đều không tin đi. An đổ vật cũng đều dọn về tới, cơm chiều liền từ mụ mụ nhóm chuẩn bị, hiện tại mọi người đều nghỉ ngơi trong chốc lát đi, giảm bớt một chút khẩn trương cảm xúc. Trải qua buổi chiều chiến đấu, mọi người đều căng thẳng một cây huyền, hiện tại thả lỏng lại mới có thể cảm thấy mệt. Cứ như vậy qua một cái tuần thời gian, tiêu tiêu có dị năng lúc sau cũng biến đổi đa dạng luyện tập, tương đất phòng thủ, mà thứ công kích, địa lao vây công, lại phối hợp than ba ngọn lửa, cũng đem tang thi đánh hoa rơi nước chảy. Bất quá vừa mới bắt đầu bọn họ năng lượng, tinh thần lực đều hữu hạn, an ba ngọn lửa có thể phát 10 lần, mà tiêu tiêu tường đất diện tích đại, tiêu hao cũng đại, chỉ có thể phát 5 lần. Hoa sen suy xét đến năng lượng tiêu hao hết lúc sau bọn họ liền cùng người thường không có khác nhau, thậm chí sẽ so với người bình thường còn yếu, đó là cái cực độ nguy hiểm trạng thái, cho nên hiện tại lúc này nàng cũng không thể tăng tư. Liền đem chính mình chuẩn bị thương một người đã phát một phen, còn bỏ thêm ống giảm thanh, vì phòng thân dùng, năng lượng tiêu hao sau khi xong. bọn họ liền luyện tập súng lục xạ kích nói lên vũ khí kỳ thật hoa sen vũ khí chủ yếu lấy vũ khí lạnh là chủ đao cùng kiếm mặc kệ đại đao tiểu đao trường kiếm đoàn kiếm nàng đều dùng thuận buồm xuôi gió hoa sen từ nhỏ liền cùng sư phó học này đó thương vẫn là nàng sau lại nhàn rỗi nhàm chán thời điểm chơi cũng không thường dùng nàng cảm thấy nàng phi đao kỹ so nòng súng dùng tuy rằng nàng hiện tại còn không có đạt tới nàng sư phó lấy lá cây làm vũ khí nông nỗi nhưng là nàng lại có thể dùng hòn đá nhỏ đạt tới viên đạn bạo Đầu hiệu quả, hơn nữa tốc độ cũng không thấy đến so viên đạn chậm. Ngày này ăn qua cơm trưa, mọi người đều ở trong phòng ngồi nghỉ ngơi, hoa sen ngũ cảm nhanh ngại, nghe được nơi xa có mấy chiếc xe hướng các nàng, cái này phương hướng xử tới, bộ đội người hiện tại còn không có nhàn rỗi quản bọn họ này đó người sống sót, vậy có khả năng là người sống sót tạo thành tiểu đội, liền không biết có hay không dị năng giả hoặc là biến dị giả. Đại gia chuẩn bị một chút, có người hướng chúng ta bên này, bọn họ mục đích còn không rõ ràng lắm, trước tính xem này biến. hoa sen nghe được thanh âm càng ngày càng gần liền tiếp đón đại gia chuẩn bị sẵn sàng hiện tại mặt thế buông xuống mới bảy thiên vật tư trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện khan hiếm tình huống đường cao tốc phục vụ khu ly nội thành kha xa phụ cận có hai cái thôn trang mà dân quê trong nhà đều có tổ lương liền tính không ra khỏi cửa thậm chí ăn 3 năm tháng đều không thành vấn đề như vậy những người này liền có khả năng là trên đường cao tốc lâm thời tập kết đội ngũ bọn họ đều ra cửa bên ngoài mặt thế lại đột nhiên buông xuống vừa định liền nghe được mấy chiếc xe đã tới rồi, cẩn thận đến cửa sổ xem xét bên ngoài tình huống. Tổng cộng tam chiếc xe, một chiếc thương vụ, mặt khác hai chiếc đều là xe hơi, 20 vài người, có nam có nữ. tăng Thi nghe được xe vang, cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý, từ bỏ bên trong bắt không được người, bắt đầu hướng ra phía ngoài người tới bên kia di động. Người từ ngoài đến cũng không cam lòng yếu thế, thế nhưng có một dị năng giả, vẫn là băng hệ, là cái thanh niên, còn có ba cái lực lượng hình, biến dị giả hai nam một nữ đều tay cầm côn sắt. Thành hình quạt triển khai bắt đầu tiêu diệt tăng thi, dư lại người đứng ở phía sau bọn họ không có ra tay, không biết là đều không có đạo có thể vẫn là tin tưởng mấy người này là có thể đủ thu thập này thượng trăm tăng thi. Bất quá lực lượng hình biến dị giả lực lượng xác thật khủng bố, nắm giữ hảo kỹ xảo, một chút tiêu diệt một cái tốc độ cũng rất nhanh, một chút đánh không chết liền lại bổ một chút, liền như vậy một lát sau khiến cho bọn họ cấp thu thập quá nửa, cái kêu băng hệ dị năng giả, Hoa Sen đặc biệt chú ý một chút, hắn tổng cộng phóng ra băng tiễn mười thứ. Giai đoạn trước thời điểm còn có thể tới cái nhất tiễn song điêu, hậu kỳ liền miễn cưỡng có thể chí mạng, năng lượng tiêu hao sau khi song cũng lui Trở về, hoa sen nhìn bọn họ lắc lắc đầu, như vậy nhiều người, lại không phải lao nhược bệnh tàn, lại chỉ biết tránh ở dị năng giả cùng biến dị giả phía sau, chịu người bảo hộ, nếu biến dị giả nhóm ngã xuống bọn họ làm sao bây giờ. Người như vậy sống không lâu, như vậy đội ngũ cũng đồng dạng sống không lâu, không hiểu đến đồng tâm hiệp lực, quá yếu. Bọn họ biên đánh biên hướng siêu thị phương hướng di động, xem ra bọn họ mục đích là đồ ăn, liền không biết siêu thị những người đó sẽ thế nào đâu. Nhiều như vậy thiên cũng không gặp bọn họ có động tĩnh, đều an an tính tính nốc tại bên trong không ra, ngẫu nhiên còn sẽ nghe được vài tiếng thét chói tai. Nửa giờ sau ba cái lực lượng hình biến dị giả rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người đem siêu thị trước tang thi đều rửa sạch sạch sẽ, bất quá bọn họ cũng mệt mỏi mau bỏ không đứng dậy đi, biến dị giả dựa vào là thể lực, hai cái nam nhân còn tốt một chút, miễn cưỡng đứng Cái kia nữ sinh, lại yêu cầu đồng bạn đỡ mới có thể đứng vững, một người nữ sinh có thể làm được như thế đã phi thường không tồi. Chính văn chương chính nàng là cái biến thái. Hoa sen không có đi quản bọn họ, dù sao các nàng cũng không cần về điểm này vật tư, nàng trong không gian chính là có 6 cái đại hình siêu thị chữ hàng đầu, lúc trước chính là liền nhân ra kho hàng cũng chưa bùng tha. Mà mấy ngày nay ăn đều là từ trong nhà mang ra tới đồ vật, trước 2 ngày còn có điện thời điểm hoa sen đã làm an mẹ xào hảo chút đồ ăn. Sau đó đặt ở dương giữ nhiệt, mấy ngày nay có chút lạnh, bất quá cũng miễn cưỡng, có thể nhập khẩu, tổng so không có an cường. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau liền nghe được dưới lầu ở Mỹ Thanh, xem bọn họ đem siêu thị đồ vật dọn đến trên xe, xem ra bọn họ đạt thành hiệp nghị, không bao lâu liền thu thập hảo, ban đầu tam chiếc xe không thay đổi, lại nhiều hơn hai chiếc xe buýt, đem phục vụ khu người sống sót cũng cùng nhau lôi đi. Bọn họ vừa đi, nơi này cũng chỉ dư lại hoa sen bọn họ cả gia đình người. Tang thi cũng đều làm nhân gia cấp tiêu diệt sạch sẽ, đột nhiên cảm thấy có điểm tình mịch, bọn họ cũng không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này, trước không có thôn sau không có tiệm, xem ra cũng đến mau chóng khởi hành, tiếp tục bắt thượng. Một cái tuần thời gian, thỉnh thoảng có phi cơ trực thăng từ đỉnh đầu thượng bay qua, có khả năng là trinh sát tình huống, cũng có khả năng là tiếp quan trọng nhân sĩ, thời gian dài như vậy quân khu căn cứ hẳn là cũng có hình thức ban đầu. Nếu quân khu cùng chính phủ lãnh đạo nhóm còn không phải quá ngu ngốc, Như vậy kế tiếp nên an bài các nơi nghỉ cách cứu viện, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Chúng ta cũng thu thập một chút đi, tiếp tục bắt thượng. Trên đường khả năng sẽ vất vả một chút. Theo ta phòng trường vẫn luôn lái xe là không có khả năng. Trên đường khẳng định đều bị phá hỏng. Đại gia làm tốt trưởng kỳ kháng chiến chuẩn bị tâm lý đi. Chúng ta cũng tới thể hội một chút trường trinh hai vạn năm ngàn dặm lộ là như thế nào đi ra. Hắc Hắc Hoa sen một chân đạp lên ghế trên, một bàn tay chi ở trên đùi méo cằm, phối hợp nàng biểu tình. thấy thế nào như thế nào giống lưu manh đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Mọi người đều thực vô ngữ. Hoa Sen mẹ lúc này ở trong lòng chửi thầm, ta lúc trước sinh không phải là đứa con trai đi. Đúng không? Đúng không? Này thật là nữ như sao? Phải không? Phải không? Hoa Sen ba lúc này lại ở trong lòng tiêu ngạo nói, ai nói sinh nhi tử mới có thể dưỡng giả, tiêm khuê nữ có thể so nhi tử mạnh hơn nhiều, xem này khí thế, giống nhau nam tử có thể so không thượng. Tiêu Tiêu trong lòng hình ảnh Hai tay kéo cằm, thành hoa si trạng, mắt mạo hồng tâm, khóe môi treo lên nước miếng hoa, tỉ tỉ hảo xoay A. Hảo ta a A. Hảo mê người A. Về sau tìm lão công liền phải tìm tỉ tỉ cái dạng này tích. Đều y y qua lúc sau, đại gia lại dọn đồ vật lên xe, hoa sen không quên cấp xe thêm máng du, sau đó lại thuận tay tìm mấy cái đại tờ lặt tiệp thùng đem dư lại du toàn trang gần trong không gian. Mặt thế lộ thật sự không có như vậy hảo tẩu. Bọn họ mới vừa vào cao tốc chạy còn không có một km liền ngừng lại, trên đường cao tốc xe cơ bản đều là xảy ra sự cố đụng phải, ngay từ đầu không bị cảm nhiễm virus cũng bị đâm chết. Từ lúc bắt đầu chính là hoa sen đều cấp an bài tốt lộ, hiện tại ngừng lại, bọn họ cũng đều nghĩ đến nên làm cái gì bây giờ. Mợ Vương Thục Phượng lại nhảy nói, không biết thế giới hiện tại thế nào. Có phải hay không sở hữu địa phương đều đã xảy ra như vậy đáng sợ sự tình. Vẫn là nói chỉ có chúng ta nơi này. Hoa sen vừa nghe mở lời này, mới nghĩ đến chính mình giống như quên mất một kiện rất quan trọng sự, đó chính là hiểu biết hiện giờ vì Rút xâm lấn tình huống, vẫn luôn đều sống ở thế giới của chính mình, nhưng thật ra quên mất giải bên ngoài tình huống. Tiện đà mở ra trên xe radio, hy vọng có thể dùng tốt. Điều chỉnh thử hơn nửa ngày, mới từ xích xích trong thanh âm phát hiện một chút tiếng người, mọi người đều dựng thẳng lên tới lỗ thai muốn nghe rõ bên trong nói cái gì, xích. đông bao nhóm, thỉnh không cần khủng hoảng, xích. Dẫn phát. Xích, là quân khuyển. Xích, biến dị. Xích, chờ đợi. Cứu viện tuy rằng đức quãng, nhưng là liên tục lên cũng có thể đủ lý giải ra tới. Đại thể ý tứ là nói, làm đại gia không cần khủng hoảng, dẫn phát lần này sự kiện bệnh chó dại độc biến dị, làm đại gia chờ đợi chính phủ hoặc là quân đội cứu viện đi. Nên nói chính phủ người quá ngây thơ rồi đâu, vẫn là nói đem quốc dân tưởng quá ngu xuẩn, bất quá hiện tại tận thế mới hơn một tuần, tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng. hoặc là nói như vậy nói có chút người vẫn là tin đi. Phòng trưng nói chờ đợi cứu viện nói cũng chỉ là tưởng trước ổn định thế cục, sợ dòng người hôn loạn nói, sẽ vì nghĩ cách cứu viện thượng cấp nhân sĩ tạo thành khó khăn đi. Hoa sen không khỏi cười lạnh một tiếng, chính là như vậy, vì một cái bọn họ cái gọi là quan trọng nhân sĩ, liền có thể hy sinh ngàn vạn nhân dân vì này bỏ mạng. Những cái đó chờ đợi cứu viện người thường dân, bọn họ từ bắt đầu hy vọng, đến cuối cùng thất vọng, bọn họ nên có bao nhiêu thương tâm, cỡ nào tuyệt vọng. Bất quá này đều không phải Hoa Sen yêu cầu tưởng vấn đề, nàng hiện tại tưởng vấn đề là các nàng kế tiếp lộ chỉ sợ muốn nguy hiểm thật mạnh. Nghe xong ra đi tin tức lúc sau, phát hiện trừ bỏ nói phải chờ đợi cứu viện linh tinh, cũng không có về tăng thi tin tức, Hoa Sen liền đóng ra đi muốn nghe xem đại gia ý kiến, rốt cuộc đều là chính mình thân nhân, không thể không màng bọn họ ý nguyện. Hoa Sen nói, hiện tại mọi người đều nói nói chính mình ý kiến đi, phía trước lộ đại gia cũng thấy được. Nếu là đi trước nói chúng ta liền phải từ bỏ xe, sửa vì đi bộ, nếu không muốn đi trước, cũng có thể trở về phục vụ khu ở tạm. Mọi người đều cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là từ An Ba ra mặt nói, ngươi quyết định liền hảo, ở tại phục vụ khu không phải lâu dài tính toán, cùng với ở nơi đó lãng phí thời gian, còn không bằng tiếp tục đi tới, nói không chừng có thể sớm một chút tới mục đích địa Hoa sen thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt thế giai đoạn trước vẫn là tương đối an toàn, tăng thi số lượng tuy rằng nhiều. nhưng là sức chiến đấu đều thực ngược, nếu thật giống trong tiểu thuyết viết sẽ biến đến dị, kia hậu kỳ nên có nguy hiểm ai đều không thể đoán trước. Tiện Đa nói, ta đồng ý ba ba ý kiến, chúng ta đây liền đi bộ tiếp tục đi tới đi, tuy rằng chấm điểm, mệt mỏi điểm, coi như là ra ngoài du lịch, còn rèn luyện thân thể. Đại gia rất có an ý nhìn chung quanh liếc mắt một cái, sau đó treo đầy đầu hát tuyến. Ngươi nói này ngày mùa đông, trừ bỏ đường cao tốc trung gian vành đai xanh loại thực vật xanh bên ngoài, địa phương khác nơi nào còn có thể nhìn ra điểm nhan sắc. cây cối cũng đều chùi lủi, ai có bệnh mới có thể lựa chọn lúc này du lịch ngắm phong cảnh đi. Hoa sen nhìn đến đại gia biểu tình, sau đó quét chung quanh liếc mắt một cái, xấu hổ sờ sờ cái mũi nói, khụ, kia đều xuống xe đi, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta lại đuổi một đoạn đường. Mỗi người đều thu thập một cái bọc nhỏ, trang một ít quan trọng vật phẩm, sau đó bỏ xe mà đi, hoa sen đi ở cuối cùng, đem dư lại không có dọn xong vật tư phóng tới trong không gian, sau đó cũng đuổi kịp đội ngũ. Xe là không thể muốn, bằng không đại gian nên khả nghi, vậy sởi gột bị đi. Cứ như vậy đình đình đi một chút nửa tháng thời gian, đảo cũng không phát sinh cái gì đại sự, ngẫu nhiên gặp được một ít tăng thi, cũng đều bị vài người đường bánh tử luyện dị năng. Không thể không nói nói này một cái tuần tới nay, cứu cứu Trần Hồng Vận cùng Tiểu Thúc Tùy Văn Hải tuy rằng không có trở thành dị năng giả, nhưng là đều có được lực lượng hình biến dị giả thân phận, mà hai cái tỷ tỷ nhị tỷ trần sở sở trở thành tốc độ hình biến dị giả. mà đại tỷ Trần Thanh Thanh lại trở thành thuận phong nhĩ, nhĩ lực biến dị giả. Mặt khác mấy cái gia đình phụ nữ trừ bỏ thân thể tốt hơn một chút ở ngoài mặt khác không có gì biến hóa, bất quá như vậy đại gia cũng đều thật cao hứng, 10 cái người chung có hai cái dị năng, giả, bốn cái biến dị giả. Hoa sen liền không tính, nàng là cái biến thái. Chính văn chương 10 không gian nguy cấp. Ông trời quá không công bằng, hoa sen chẳng những có siêu cường không gian, thế nhưng còn làm nàng cũng có được dị năng, phong hệ dị năng. Phong hệ dị năng ở người khác trong tay có lẽ không thể xưng là cao đẳng dị năng, nhiều lắm tính trung đẳng, chính là ở hoa sen trong tay. Phong hệ dị năng liền biến thành có thể giết người với vô hình vũ khí sắc bén, người muốn sinh tồn liền ít đi không được không khí, có thể nói người mặc kệ ở nơi nào đều sẽ bị không khí quay chung quanh. Hoa sen vốn dị tu luyện võ công liền có nội công hẳn nhất, hiện tại phong hệ dị năng hơn nữa nội lực không chế, kia tuyệt đối không phải một cái cường tự. Có thể hình dung, ở hoa sen mở ra dị năng kia một ngày. Hoa sen cũng thực hứng phấn, kỳ thật liền tính không có dị năng nàng cũng rất lợi hại, liền tính là ở mặt thế, dùng nàng bản lĩnh cùng dị năng tờ cờ, cờ, nàng cũng có thắng năm chắc. Nhưng là này ta ý tưởng chỉ là phía trước, hiện tại chính mình cũng biến thành dị năng giả, mới hiểu biết đến dị năng lợi hại chỗ, còn cười nhạo chính mình khi nào biến như thế tiêu ngạo, chẳng lẽ quên mất sư phó dạy bảo, ở đối mặt bất luận cái gì địch nhân thời điểm đều phải lấy 12 vạn phần cảnh giác tâm cùng chi chiến đấu, liền tính địch nhân chỉ còn một hơi. đều không thể đủ thiếu cảnh giác, kia sẽ là khiến được điểm, không có nhìn đến đối phương chết hay đều không thể nói thắng. Ý thức được chính mình đại ý sau, hoa sen ở đêm khuyết khi, thừa dịp mọi người đều ngủ rồi, lắc mình tiến vào không gian, trong không gian không có biến hóa, nhiều như vậy thiên tới nay lệ nhi tiểu gia hỏa cũng không có cùng hoa sen liên hệ quá, mới đầu hoa sen cũng không có để ý, biết hắn thích ngủ, cũng liền không có quấy rầy, chính là qua nhiều ngày như vậy. Hoa sen vài lần dụng ý thức cùng Lệ Nhi giao lưu đều không có được đến đáp lại, nàng khó tránh khỏi liền có chút lo lắng. Nhìn đến không gian không có biến hóa sau, lại thử gọi vài tiếng, Lệ Nhi, Lệ Nhi, ngươi ở đâu? Qua một hồi lâu mới nghe được Lệ Nhi hữu khí vô lực theo tiếng, chủ nhân, có chuyện gì sao? Hoa sen được đến đáp lại đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nghĩ đến vừa rồi kêu mềm như bông thanh âm liền lo lắng hỏi, Lệ Nhi, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Lệ nhi nghe được chủ nhân quan tâm chính mình, thật cao hứng, chính là hắn thật sự không có tinh lực, hắn mệt mỏi quá, liền nói, chủ nhân, lệ nhi mệt mỏi quá, buồn ngủ quá nga, không có sức lực nói chuyện, muốn đi ngủ. Hoa sen phát giác không đúng, theo lý thuyết lệ nhi ngày thường trừ bỏ ngủ cũng không có khác sự nhưng làm, như thế nào sẽ mệt. Trừ bỏ bắt đầu thời điểm hoa sen làm hắn loại một ít rau dưa lúc sau, chính là sau lại bởi vì một chốc một lát không dùng được, sợ phóng sẽ hư rớt, liền không làm hắn tiếp tục loại. Hiện tại không gian trừ bỏ trái cây thủ còn vẫn luôn kết quả tử, mặt khác đều vẫn là phía trước bộ dáng Liên tiếp tục hỏi, lệ nhi, ngoan, trước đừng ngủ, nói cho ta, ngươi như thế nào sẽ mệt? Ngươi có phát sinh sự tình gì? Hoa sen thật sự thực lo lắng tiểu gia hỏa, đây là sư phó đưa cho chính mình, là duy nhất niệm tưởng. Tuy rằng hai người chân chính ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là chính là cảm giác cùng thân nhân giống nhau. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mặt 4. Chủ nhân Lệ Nhi muốn duy trì không gian, chính là trong không gian năng lượng đã dùng xong rồi, Lệ Nhi liền dùng chính mình năng lượng, Ô oh, ô. Oh. Chủ nhân, Lệ Nhi thu nhỏ, Lệ Nhi trường không lớn. Lệ Nhi tuy rằng là một kiện thần khí, chính là hắn cũng là cái hài tử, hoặc là chỉ có 5 tuổi hài tử, một cái vẫn luôn muốn lớn lên hài tử. Cái gì duy trì không gian? Cái gì năng lượng? Lệ Nhi chậm rãi nói, nói rõ ràng một chút, ta sẽ trợ giúp Lệ Nhi. Hoa sen đột nhiên làm không rõ là chuyện gì xảy ra. chính là không gian a có năng lượng mới có không gian a bắt đầu thời điểm chủ công có dốc vào năng lượng ở bên trong duy trì không gian còn trợ giúp ta lớn lên chính là sau lại năng lượng dùng xong rồi lệ nhi muốn duy trì không gian hình thái sau đó chủ nhân mới có thể tiến vào a lệ nhi không biết nên làm cái gì bây giờ liền dùng trong thân thể năng lượng tiểu gia hỏa đức quãng cuối cùng là nói rõ ràng không gian không phải vạn năng a phải có năng lượng duy trì mới có không gian nếu không có năng lượng không gian có khả năng liền sẽ tin tức Mà Lệ Nhi muốn lớn lên cũng yêu cầu năng lượng. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại chính là một cái ý tứ, yêu cầu năng lượng. Hoa sen nghe xong Lệ Nhi nói, thực đau lòng tiểu ra hỏa, liền nói, kia Lệ Nhi như thế nào không nói sớm, sớm chút nói cho ta, ta sẽ trợ giúp Lệ Nhi à. Lệ Nhi cũng thực ủy khuất ta, chính mình muốn lớn lên sao, ai biết năng lượng như vậy thiếu, nhanh như vậy liền không có. Nói, Lệ Nhi đem năng lượng đều ăn luôn mới có thể như vậy, Lệ Nhi sợ bị chủ nhân mang sao. Hoa sen là lại sinh khí lại đau lòng, nói, ngày thường cơ linh kính đều đi đâu vậy, ta thích lệ nhi đều không còn kịp rồi, như thế nào bởi vì điểm này việc nhỏ mắng lệ nhi. Thật vậy chăng? Chủ nhân, thật sự sẽ không mắng lệ nhi sao? Tiểu gia hỏa hiển nhiên thật cao hứng. Đương nhiên, lệ nhi chính là tiểu bà bối, ta thích nhất lệ nhi. Hoa sen biết tiểu gia hỏa vẫn luôn là một người, hắn cũng sẽ tịch mịch, cũng sẽ muốn người đau có nhân ái, hoa sen cũng là thật sự thích lệ nhi. Thật sự. Thật tốt quá, chủ nhân, Lệ Nhi thích nhất thích nhất chủ nhân. Từ tiểu gia hỏa có thể cùng Hoa Sen nói chuyện thời điểm khởi, Hoa Sen liền không như thế nào cùng Lệ Nhi hảo hảo nói chuyện qua, dẫn tới tiểu gia hỏa cho rằng chủ nhân không thích chính mình, hiện tại nghe được Hoa Sen nói thích nhất Lệ Nhi, đương nhiên cao hứng mông đều mau kiểu đến bầu trời đi. Hảo, nói chính sự, không gian yêu cầu năng lượng việc này ta phía trước không biết, hại Lệ Nhi vất vả như vậy, Lệ Nhi như vậy nỗ lực đáng giá khen ngợi. Nhưng là hiện tại ta không biết muốn đi đâu tìm năng lượng, cho nên Lệ Nhi liền đem không gian trước đóng cửa đi, chờ ta tìm được năng lượng thời điểm lại nói. Hoa sen không có khả năng làm tiểu gia hỏa vẫn luôn như vậy tiêu hao tự thân năng lượng duy trì không gian, dù sao hiện tại dùng không gian thời điểm cũng không nhiều lắm, dọn ra một ít vật tư nói còn có thể duy trì thật nhiều thiên. Tiêu chủ nhân biết đi nơi nào tìm năng lượng sao? Tiểu gia hỏa hỏi ra một cái chủ yếu vấn đề. Không biết, Tổng hội tìm được đi, Lệ Nhi biết không? Hoa sen xác thật không biết, dù sao khẳng định sẽ có. Lệ nhi cũng không biết, bất quá nhất định khoảng cách nội lệ nhi có thể cảm giác được đến năng lượng thể. Nga, kia muốn rất xa khoảng cách mới có thể cảm ứng được. Tiểu gia hỏa lại cung cấp một cái rất hữu dụng tin tức. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu nói, không biết, dù sao tiếp cận nói lệ nhi có thể cảm ứng được năng lượng dao động. Ách, tính, chính mình cũng không thể cưỡng cầu không phải. Kia đóng cửa không gian lúc sau, ta còn có thể liên hệ đến ngươi sao. đây mới là hoa sen quan tâm vấn đề đến nỗi năng lượng thần mã không phải có câu nói kêu xe đến trước núi át có đường sao cho nên nàng cũng không nóng nảy ân có thể lệ nhi có thể dụng ý thức cùng chủ nhân liên hệ giải quyết năng lượng vấn đề tiểu gia hỏa tựa hồ cũng thả lỏng không ít vậy được rồi ngươi muốn chặt chẽ chú ý chung quanh động tĩnh phát hiện cái gì năng lượng thể nói muốn kịp thời nói cho ta nga hoa sen cũng không quá trông cậy vào tiểu gia hỏa quá không đáng tin cậy ân ân lệ nhi sẽ Chủ nhân, kia lệ nhi muốn đi ngủ ngủ, buồn ngủ quá nga. Thiểu gia hỏa đánh ha ha, mơ hồ đáp lời. Hoa sen một đầu hát tuyến, liền nói gia hỏa này không đáng tin cậy đi, mới vừa nói xong lại muốn đi ngủ. Chẳng lẽ là heo chuyển thế? Hoa sen còn ở trong lòng y y lệ nhi kiếp trước bộ dáng đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ cấp đẩy ra không gian. Hại nàng thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cức. Khí nàng đem một ngủ ngân nha cắn chi chi vang, lại cũng chỉ có thể tại chỗ đứng dương mắt nhìn. Chính văn chương 11 phát hiện năng tinh. Ngày hôm sau không có gì biến hóa, tiếp tục lên đường. Lại là nửa tháng đi qua, biến lên đường biên thu thập vật tư, đi ngang qua thôn trang gì đó bọn họ nhất định sẽ thực hành tam quang chính sách. Tức giết sạch, lục soát quang, cướp sạch. Mặt thế tiến đến cũng hơn một tháng, bọn họ từ lần đó nghe qua ra đi ô tin tức lúc sau, liền không có lại đạt được quá bất luận cái gì ngoại giới tin tức. Bọn họ lên đường thời điểm cũng đều né qua những người khác, này hơn một tháng thời điểm. Bọn họ trừ bỏ cùng tang thi có thân mật tiếp xúc ngoại, có thể nói là cùng ngoại giới ngăn cách. Ngày này lại đi ngang qua một cái thôn trăng nhỏ, nhìn dáng vẻ thực rách nát, đều là chút kiểu cũ cục đá nhà ngói, hơn nữa thôn cũng không lớn, xem ra có chút lịch sử, nghĩ đến mặt thế phía trước nơi này ở khẳng định đều là chút người già. Đại gia ngửa quen đường cũ sở đến trong thôn, không có gì thường, chẳng lẽ là bị những người khác cấp cấp sạch qua. Chính là không có phát hiện có thi thể A, sao lại thế này? Chẳng lẽ thôn này vốn dĩ liền không có người, cũng không có khả năng, lại nói như thế nào cũng là cái thôn, có chút lão nhân thực nhớ tình bạn cũ, không thích trụ thành thị, giống nhau đều sẽ ở ở cả đời địa phương sống quãng đời còn lại cả đời. Đại gia trước tiên ở bực này một chút, ta đi bên trong nhìn xem tình huống. Hoa sen có một loại điểm xấu dự cảm, đi rồi hai bước lại quay đầu dặn dò một câu, chú ý cảnh giới. Vốn đang có chút lười nhác mấy người nhìn đến hoa sen nghiêm túc ánh mắt cũng đều đánh lên tinh thần cảnh giác bốn phía. đại gia trong lòng đều có cùng cái ý tưởng đó chính là không biết vì cái gì nhìn đến hoa sen kia nghiêm túc ánh mắt thời điểm luôn có loại sởn tóc gáy cảm giác giống một cây đao xẹt qua cổ cảm giác hoa sen nhìn đến mọi người đều nhắc tới tinh thần mới cất bước về phía trước lao đi đúng lúc này đột nhiên nghe được lệ nhi kêu gọi chủ nhân chủ nhân có năng lượng thể phụ cận có cấp thấp năng lượng thể mau tìm tới tìm tới tiểu gia hỏa có vẻ thực hưng phấn nói chuyện lộn xộn Bất qua ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, thôn này có năng lượng thể, Hoa Sen không rơi rất lệ nhi sau lại nói cấp thấp năng lượng thể cái này từ, xem ra này năng lượng thể cũng phân cấp bậc a, cũng không biết có cái gì phân biệt. Hoa Sen căn cứ không biết liền phải hỏi nguyên tắc, hỏi, lệ nhi, cái gì là cấp thấp năng lượng thể? Năng lượng thể cũng phân cấp bậc. Tiểu gia hỏa thanh âm bát cao tam độ, tiêu lên, kia đương nhiên, cấp thấp năng lượng thể là kém cỏi nhất, nếu không phải hiện tại lệ nhi yêu cầu, ta mới không hiếm lạ sử dụng đâu. liền tắc không đủ nhét cái răng. liền ở Hoa Sen muốn hỏi năng lượng thể đều có cái gì khác nhau. Thời điểm tiểu gia hỏa lại tiếp tục nói. Chủ nhân, tuy rằng cấp thấp năng lượng thể năng lượng rất ít, đối ta không có gì dùng. Bất quá đối với các ngươi dị năng giả lại rất hữu dụng Nga, có thể đề cao năng lực Nga. Ta muốn cao cấp năng lượng, cao cấp năng lượng. Hoa Sen vốn đang tưởng nói nếu đối hắn vô dụng liền không giúp hắn tìm, chính là nghe được đối dị năng giả hữu dụng lúc sau, đôi mắt tức khắc lại sáng lên. phải không? kêu biết cấp thấp năng lượng thể ở cái gì phương vị sao. Hoa sen tưởng lệ nhi nếu có thể cảm giác được năng lượng thể hẳn là có thể biết ở cái gì vị trí đi. Tiểu gia hỏa hiển nhiên có su nói, đương nhiên biết, ta chính là rất lợi hại, ở ngươi tả phía trước, khoảng cách rất gần. Hoa sen nhìn nhìn tả phía trước, bên kia có cái ngõ nhỏ, chẳng lẽ là ở nơi đó sao. Cẩn thận sơ soạn qua đi, ở nhìn đến ngõ nhỏ cảnh tượng thời điểm, tuy là hoa sen như thế cường hãng người cũng không tránh được kinh ngạc cảm thán một chút. Cái này điều ngõ cụt, chỉ thấy ngõ nhỏ trung gian hai chỉ mèo đen song song nằm ở lộ trung gian, chính thích dí ngủ, mà ngõ nhỏ bên trong lại hoành liệt một đống bạch cốt, còn có một ít vô đầu thi thể. Mèo đen cảm giác được có người tới gần, lập tức nhảy dựng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm xâm nhập giả, lại không có động tác, như là ở suy tính thực lực của đối phương, cũng tựa ở biểu thị công khai chính mình địa bàn. Mèo đen nằm thời điểm hoa sen còn không có để ý, hiện tại đứng lên hoa sen mới chú ý tới. này hai chỉ miêu cùng mặt thế trước miêu có rất lớn khác nhau hình thể thiên đại da lông thực ác cho người ta một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc chân rất dài từ này là chân sau cơ bắp thực phát đạt vừa thấy liền rất hữu lực móng nuốt trường mà sắc bén còn có mắt rất sáng nhìn chằm chằm hoa sen làm hoa sen có một loại ảo giác cùng nàng rằng có không phải miêu mà là cái có trí tuệ người đối chính là trí tuệ hoa sen tự nghĩ tới cái gì cẩn thận nhìn chằm chằm hai chỉ miêu động tác hỏi lệ nhi Ngươi nói năng lượng thể là này hai chỉ miêu sao? Ân tiểu ra hỏa lười biếng đáp lời, thực không có hứng thú bộ dáng. Hoa sen nghe xong lệ nhi trả lời, càng xác định ý nghĩ trong lòng, xem ra biến dị phạm vi cùng trình độ cũng theo thời gian ở tăng mạnh. Hoa sen vốn dĩ liền rất chán ghét miêu, hiện giờ thấy này biến dị lúc sau miêu càng làm cho nàng có thị huyết xúc động, liền bắt ngươi tới thí nghiệm một chút ta phong hệ dị năng hảo. Hoa sen nhìn hai chỉ mèo đen lộ ra quỷ dị tươi cười. hai chỉ mèo đen cảm giác một trận khí lạnh tập thân mà đến, bao đều phải dựng thẳng lên tới, cầm lòng không đậu lui về phía sau hai bước. Hoa sen nhưng chưa cho chúng nó có thể chạy trốn cơ hội, không nói hai lời ra tay chính là hai cái lưỡi dao gió. Mèo đen hiểm hiểm tránh thoát, có thể là cảm giác được sinh mệnh có nguy hiểm, cũng dồn hết sức lực hướng hoa sen vọt lại đây, vươn bị nó giấu đi lợi chảo. Hoa sen một cái nháy mắt bước di ra 5 mét nhẹ nhàng tránh thoát mèo đen công kích. luyện tập một chút ta phát minh tân chiêu thức, ôn nhu vần quanh. Khi nói chuyện liền hai tay hòa vòng, cũng chỉ thấy hai chỉ miêu ra sức muốn nhảy dựng lên, lại giống như đụng vào thứ gì giống nhau lại bị bắn trở về, nếu cẩn thận quan sát nói, ngươi sẽ nhìn đến, hai chỉ miêu bị một cái trong suốt viên cấp vòng ở bên trong, giống bọ xà phòng phao một thứ. Hoa sen bàn tay một cái kéo động tác, hai chỉ miêu đã bị đưa tới trước người, đấu đá lung tung lại như thế nào cũng ra không được, hoa sen cũng không nghĩ lãng phí thời gian, mấy cái lươi dao gió đi xuống, hai chỉ biến dị miêu đã bị co. Hoa sen không có quên này hai chỉ miêu vẫn là năng lượng thể, cuối cùng ở miêu trong óc tìm được rồi hai viên giống thủy tinh giống nhau đồ vật. Sau lại mới biết được, loại đồ vật này bởi vì giống thủy tinh, hơn nữa lại có năng lượng, cố bị đại gia xưng là năng tinh. Lúc sau lại cẩn thận xem xét một chút trong thôn tình huống, không có phát hiện tang thi cùng biến dị động vật sau, liền trở lại cửa thôn cùng đại gia hội hợp. Tiêu tiêu thấy hoa sen đã trở lại, tiến lên hỏi, tỷ thế nào? Thôn này tang thi đều đã bị thu thập. không phát hiện có người sống sót. Thật tốt quá, chúng ta đây chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ăn một chút gì đi, chết đói. Tiêu tiêu biên nói, biên tiếp đón đại gia hướng trong thôn đi. An ba ba vừa đi vừa hỏi Hoa Sen, là bị phía trước đi ngang qua người sống sót đội ngũ cấp rửa sạch sao. Hoa Sen quay đầu nhìn An ba liếc mắt một cái, cảm thấy cần thiết cùng đại gia nói một chút biến dị động vật sự tình, cũng hảo có cái cảnh giác, liền nói, không phải, vấn đề này đợi lát nữa ta lại cùng đại gia nói. Ân An ba như suy tư gì gật đầu. Chính văn chương 12 đáng giận nam nhân. Đoàn người tìm cái tương đối tương đối kiên cố phòng ở, đơn giản quét tức một chút, vài vị mụ mụ liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Một lát sau, mấy cái tiểu thái liền làm tốt, xào khoai tây tì, xào cải trắng, khoai lang cơm, mặt thế cũng chỉ có thể mấy thứ này, vài vị mụ mụ mỗi ngày cũng là tưởng phá đầu, biến đổi đa dạng làm, làm cho đại gia ăn không phải như vậy nhị. Hoa sen đến nay đều không có vận dụng không gian. Nàng cảm thấy còn không đến thời điểm, bất quá, ngẫu nhiên thời điểm sẽ lấy ra một ít trái cây vì đại gia thêm cơm. Thanh thạo giải quyết cơm chiều. Hoa sen mới đối đại gia nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng đại gia nói. Đại gia nghe xong hoa sen nói, đều nhìn nàng, an tĩnh chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Hôm nay ta đến trong thôn mặt xem xét tình huống khi, phát hiện hai chỉ biến dị miêu. Đại gia nghe xong lúc sau đều phi thường hoảng sợ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, tưởng này động vật cũng biến đến dị. về sau nhưng làm sao bây giờ, đến nơi nào đều không an toàn. Hoa sen tiếp tục nói, hơn nữa này biến dị động vật so tăng thi lợi hại nhiều, thôn này sở dĩ không có tăng thi, đó là bởi vì đều bị này hai chỉ biến dị miêu cấp ăn luôn. Cái gì? Lợi hại như vậy, kia nhưng làm sao bây giờ? Đại gia ngươi một câu ta một câu dẫn theo nghi vấn. Hoa sen lấy ra một quả năng tinh, nói, ta còn tại đây hai chỉ biến dị miêu phần đầu phát hiện thứ này. Mọi người xem thấy năng tinh lúc sau đã bị hấp dẫn lực chú ý, tiêu tiêu lấy qua đi vừa nhìn vừa hỏi, đây là thứ gì? Thật xinh đẹp, cùng thủy tinh dường như. Ân, thứ này kêu năng tinh, bên trong đựng năng lượng, nghe nói có thể trợ giúp dị năng giả để cao năng lực. Thiệt hay giả, lợi hại như vậy. Thiệt hay giả đều là ngươi nói, ngươi nói là thật hay giả. Ách, theo ta phòng trường, chúng ta nhân loại trải qua vi rút cảm nhiễm, có biến thành tăng thi, cũng có người biến thành biến dị giả cùng dị năng giả. khả năng động vật cùng nhân loại giống nhau. Hơn nữa dị năng giả năng lực có thể tăng lên, phòng trừng tang thi cùng động vật cũng là có thể. Phía trước thương quá tang thi cũng không phát hiện trong óc có thứ này a. Ân, khả năng đây là bất đồng chỗ, trải qua tiến hóa tang thi hoặc là động vật mới có đi. Tương đối tiến hóa quá năng lực cũng sẽ tăng cường. Xem ra, về sau lộ sẽ càng ngày càng gian nan. Ta tưởng đúng vậy, chẳng những phải chú ý tang thi, còn muốn phòng bị tiểu động vật đánh lén, chúng nó có thể so tang thi linh hoạt nhiều. Mấy người tâm tình đều thực trầm trọng, từng người nghĩ tâm sự. Cứu cứu Trần Hồng cấu tứ lượng một chút vẫn là hỏi, liên liên, vậy ngươi nói chúng ta lúc sau phải làm sao bây giờ? Muốn đi đầu nhập vào căn cứ sao? Hoa sen nhìn cứu cứu liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn những người khác, kỳ thật Hoa sen biết cứu cứu đang lo lắng cái gì, tuy rằng ngày thường không nói một lời, kỳ thật tâm tư thực thận mật, suy xét vấn đề cũng thực toàn diện. Vốn dĩ ta không suy xét đi đầu nhập vào căn cứ, bởi vì trong căn cứ chuyện phiền toái rất nhiều. Bất quá, hiện tại ta thay đổi chủ ý, chúng ta hiện tại đối ngoại giới tin tức quá khuyết thiếu, chỉ có trong căn cứ mới có thể đủ rồi giải đến càng toàn diện tin tức, mà mợ các nàng cũng yêu cầu căn cứ địa bàn tới bảo hộ các nàng an toàn. Cho nên ta tính toán đi trước căn cứ sau đó lại làm cái khác tính toán. Đại gia cảm thấy đâu? Hoa sen cảm thấy chính mình dù sao cũng là cái tiểu hải tử, hẳn là nghe một chút các trưởng bối ý kiến. Mấy nam nhân cho nhau nhìn thoáng qua, giao lưu một chút ý kiến, đều đồng ý đi trước căn cứ. Hoa sen xem mấy cái trưởng bối đều đồng ý, liền nói, Ân, vậy như vậy định rồi, chúng ta đi trước căn cứ hiểu biết một ít tình huống, lại khác làm tính toán. Đại gia ở bên nhau lại nghiên cứu một chút tác chiến đội hình, cập công kích phương pháp linh tinh sự tình, liền từng người ngủ hạ. Chơi còn chưa sáng, Hoa sen lại lệ thường lên tập thể dục buổi sáng, cảm giác toàn thân kinh lạc đều thoải mái. Qua loa ăn qua cơm sáng lúc sau, đại gia liền lên đường. Hôm nay ngày mai đại gia cảnh giác tâm so dị vãng cao rất nhiều. đúng rồi biến dị động vật sự tình đều vẫn là thực để ý được rồi nửa ngày lộ hoa sen bọn họ còn hảo vài vị mụ mụ liền có vẻ có chút mỏi mệt hoa sen xem các nàng có chút mệt nhìn nhìn lại thời gian cũng mau đến cơm trưa thời gian đơn giản liền tiếp đón đại gia tìm khối sạch sẽ đất chống nghỉ ngơi nghỉ ngơi thuận tiện ăn cơm bận việc ban ngày đem đồ ăn chuẩn bị tốt vừa muốn chuẩn bị ăn thời điểm hoa sen nhận thấy được có người tới gần toại đối đại gia nói chú ý cảnh giới có người tới gần quả nhiên một lát sau Liên nhìn đến một bóng hình nhanh chóng chiều bọn họ phương hướng di động, người kia phía sau giống như còn đi theo mấy chỉ không rõ vật thể. hiển nhiên người nọ cũng phát hiện hoa sen bọn họ, lộ ra vui sướng biểu tình, nhanh hơn chạy vội tốc độ, vừa chạy vừa hướng bọn họ phe phẩy tay, trong miệng còn kêu, cứu mạng A, cứu mạng A. An ba ba thấy người nọ gặp nạn, tiến lên một bước muốn đi hỗ trợ, lại bị hoa sen ngăn cản xuống dưới. An ba khó hiểu nhìn hoa sen nói, làm sao vậy? Ba ba, hiện tại là mặt thế. chúng ta yêu cầu chú ý không chỉ là tăng thi, còn có so tang thi càng đáng sợ người. Quay đầu nhìn cái kia còn ở hướng bọn họ bên này chạy tới người kia liếc mắt một cái. An Ba Ba suy nghĩ một chút, lại lui trở về. Người kia lúc này cũng chạy tới bọn họ trước mặt, quần áo rách nát đều sắp y không tránh thể, tóc hỗn độn, trên mặt cũng thực dơ, bất quá có thể xem ra tới là cái tuổi trẻ nam nhân. Người kia thở hổn hển hai tay đỡ ở đầu gối, thở hổn hển hai khẩu khí sau, ngẩng đầu lên nhìn hoa sen bọn họ vội vàng nói. các ngươi mau mau đi giết kia mấy con quái vật, ta chạy bất động, mệt chết ta. không có người để ý tới hắn, chỉ là lẳng lặng đứng. người nọ nóng nảy, các ngươi đứng làm gì? nhanh lên a, ai nha, truy lại đây. biên nói còn biên hướng Hoa Sen phía sau bọn họ chạy. Hoa Sen vốn dĩ không nghĩ quảng, chính là mắt thấy kia mấy chỉ không rõ sinh vật đã truy lại đây, quái vật cũng sẽ không phân các ngươi có phải hay không một đám. hiện tại mặc kệ cũng đến quảng, cơm đều còn ở kia bãi đâu. Hoa Sen trong lòng âm thầm chú, đáng giận nam nhân. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Quái vật chạy tới gần mới nhìn đến, nguyên lai là ba con biến dị lợn rừng. Hoa sen không dám đại ý, làm tiểu thúc cùng cứu cứu lưu tại tại chỗ bảo hộ mụ mụ nhóm, liền mang theo an ba còn có tiêu tiêu đón đi lên. Tiêu tiêu, ở chúng nó phía trước làm một mặt tường, đâm bất tử cũng có thể ngăn cản chúng nó nệm bước. Ân, tốt. Chỉ thấy tiêu tiêu giơ tay, lợn rừng phía trước liền xuất hiện một mặt chừng 20cm hậu tường, ba con lợn rừng bởi vì chạy vội tốc độ quá nhanh. không kịp phanh lại, vương chắc đánh vào trên tường, tường đất theo tiếng sợ. Lợn rừng va chạm đều ngã trên mặt đất, bất quá nhìn dáng vẻ căn bản không co thương đến, chỉ là đâm có điểm vượng mà thôi, bất quá như vậy như vậy đủ rồi. An ba ba không có từ bỏ cơ hội, mấy cái hỏa cầu liền thuận thế tới rồi lợn rừng trên người, phát ra chi chi tiếng vang, lợn rừng mau đã bị đốt tới, tản mát ra một cổ tiêu hổ vị. Lợn rừng bị này một tiêu, cấp đau tỉnh, phát ra thống khổ chu lên thanh, phẫn nộ hướng tới hoa sen bọn họ vọt lại đây. chính văn chương 13 ba bi kịch lợn rừng hoa sen vốn dị ăn cơm thời điểm bị người quấy dày liền rất khó chịu hiện tại xem này mấy chỉ lợn rừng còn ở làm hấp hối dãy rua càng là tức giận chỉ cái lươi dao gió đi ra ngoài ba con lợn rừng đầu đã bị sinh sôi cắt xuống dưới thân mình còn lảo đảo hướng phía trước chạy một khoảng cách mới không cam lòng ngã xuống tuy là an ba loại này ở nông thôn sinh hoạt chính mắt gặp qua giết heo trường hợp người cũng bị không nhỏ kinh hách này thủ pháp quá nhanh nhẹn an ba nhìn kia mấy chỉ lợn rừng Liền nhớ tới từ mặt thế buông xuống lúc sau, đều có bao nhiêu lâu không ăn qua thịt, liền nói, không biết này lợn rừng thịt có thể ăn được hay không. Tuy rằng An Ba thanh âm rất nhỏ, nhưng là hoa sen lô thai nhiều nhanh ngại, liền tính là biến dị giả đều so ra kém, nghe xong An Ba nói thầm, lại nhìn lợn rừng vài lần, thấy lợn rừng huyết là màu đỏ, thịt cũng thực mới mẻ, không giống như là tang thi đều là hư thối. Đúng rồi, lần trước biến dị miêu trong óc có năng tinh, kia này mới chỉ lợn rừng có thể hay không cũng có đâu. Chính là Lệ Nhi như thế nào cũng chưa động tĩnh Lệ Nhi. Chủ nhân, tìm Lệ Nhi chuyện gì? Lệ Nhi, phụ cận có năng lượng thể sao? Có A. Ở đâu? Bị ngươi giết ta Tiểu gia hỏa biểu môi nói. Vậy ngươi như thế nào chưa nói? Ngươi đều phát hiện, ta làm gì còn muốn nói. Chẳng lẽ không cảm thấy làm điều thừa sao? Hơn nữa lại không phải cao cấp năng lượng, ta mới không có hứng thú. Nửa câu sau tiểu gia hỏa không dám nói. Hoa sen thật sự thực bất đắc dĩ. Như thế nào liền có như vậy cái biệt nữ hài từ đâu Bất quá nàng hiện tại muốn biết đến là này Lợn rừng thịt có thể ăn được hay không Lại hỏi Vậy ngươi có biết hay không này Lợn rừng thịt có thể ăn được hay không Đương nhiên có thể à Năng lượng thể người sở hữu Hơn nữa ăn còn có thể bổ sung năng lượng đâu Yêu cầu thực mỏng manh Nga kia chẳng phải là nói sẽ ăn rất ngon Xem ra là cái không nhỏ phát hiện Không biết căn cứ những người đó phát hiện không có Hẳn là đã phát hiện đi Hoa sen biết biến dị động vật thịt có thể ăn, liền đối An ba nói, ba ba, này lợn rừng thịt có thể ăn, chúng ta dọn về đi, hôm nay thêm cơm, về sau cũng không cần sầu không có thịt ăn. An ba nghe xong lúc sau, hai mắt mạo ngôi sao, kích động nói, thật vậy trang. Ha ha, rốt cuộc có thịt ăn, thời gian dài như vậy không ăn thịt, đã sớm thèm. Biên nói biên hướng tới lợn rừng chạy qua đi. An ba ba bọn họ ở nông thôn thời điểm đã trải qua đến trong núi săn món ăn hoang dã, cái gì gà rừng. Thỏ hoang thường xuyên trở thành bọn họ đồ nhắm rượu. Bọn họ chính là cái loại này vô thịt không vui loại hình. Này hơn một tháng không ăn thịt, xác thật rất không dễ dàng. Hoa Sen không có quên đem ba con lợn rừng trong ốc năng tinh lấy ra tới. So từ mèo hoang nơi đó được đến lớn hơn một chút, nhan sắc cũng thâm rất nhiều. Mèo hoang nhan sắc là hồng nhạt, này ba viên lại là cái màu đỏ. Chẳng lẽ càng lớn nhan sắc càng sâu đại biểu cấp bậc càng cao, năng lượng càng nhiều. Tiêu tiêu chạy ở phía trước, An Ba khiêng hai chỉ lợn rừng đi ở trung gian. Hoa sen kéo một con đi ở mặt sau, ba người về tới nghỉ ngơi địa phương. Thiêu thiêu đại thật xa liền kêu, chúng ta đã trở lại. Đại gia động tác nhất trí quay đầu, sau đó lại phi thường ăn ý há to miệng, nhìn An Ba. An Ba đem lợn rừng phóng tới trên mặt đất, cũng không để ý tới kia mấy cái kinh ngạc người. Liền cùng Tùy Văn Hải cùng Trần Hồng vẫn nói, tứ đệ, đại ca mau tới, hôm nay có thịt ăn, ha ha. Tùy Văn Hải, Trần Hồng vẫn lúc này mới phản ứng lại đây, cũng cười lớn đi tới. xem ra đều bị thịt thèm không được a mặc nam thấy bọn họ nhanh như vậy liền giải quyết kia ba con đuổi theo hắn ban ngày lận rừng cũng kinh ngạc đến không được theo sau liền cười tưởng a có chỗ dựa lạc bọn họ thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng đi theo bọn họ hốn có thịt tan a ai nha nước miếng nước miếng chảy ra lau hai thanh miệng liền tung ta tung tăng chạy đến an ba ba nơi đó lấy lòng đến đại ca ngươi hảo a các ngươi thật là lợi hại a nhanh như vậy liền đem bọn họ đánh chết về sau ta đi theo các ngươi đi An Ba nhìn Mạc Nam hai mắt, nói, ai là đại ca ngươi? Ngươi còn không có ta hải tử lại đâu, tiêu thúc thúc còn kém không nhiều lắm. A, không thể nào. Đại ca ngươi thoạt nhìn nhiều nhất 30 tuổi. Tiếp tục lấy lòng. Hừ, tiểu tử miệng nhưng thật ra rất sẽ nói, không cần vớt mông ngựa, đã kêu ta thúc thúc đi, có để ngươi cùng ta nhưng nói không tính, nào hắn định đoạt. An Ba ngẩng đầu nhìn nhìn hoa sen cái kia phương hướng, chỉ cấp Mạc Nam xem. Mạc Nam quay đầu nhìn nhìn An Ba chỉ phương hướng. liền thấy một người tuổi trẻ nam nhân đứng ở nơi đó túi đầu không biết suy nghĩ cái gì hoa sen phát hiện có người đang xem nàng ngẩng đầu hướng tầm mắt phương hướng xem qua đi mặc nam bị xem vừa vặn dọa hắn một cái lạnh run ánh mắt hảo sắc bén a thật đáng sợ chạy nhanh quay đầu đối an ba nói ách thúc thúc ngươi nói không phải là cái kia thoạt nhìn thực khóc cái kia tiểu tử đi an ba nhìn xem chính mình nữ nhi ân là rất khóc hắc hắc cười hai tiếng nói đúng vậy Mạc Nam nhớ tới vừa rồi ánh mắt lại đánh hai cái dùng mình, nói, thúc thúc à, hắn thoạt nhìn khó mà nói lời nói bộ dáng, các ngươi đều là người một nhà đi. Ngươi giúp ta đi nói nói a, ta đi theo ngươi. An ba còn nhớ thương hắn thì đâu, nào có công phu lý tiểu tử này, liền ném xuống một câu, chúng ta đều nói không tính, liền hắn định đoạt, tìm hắn đi thôi, chúc ngươi vận may. Liền tiếp tục bận việc thịt nướng sự tình đi. Mạc Nam do dự đã lâu, nghĩ đều là nam sinh, hẳn là sẽ hảo ở chung đi. vì thế căng ra đầu treo hắn tự nhận là thực ánh mặt trời tươi cười liền hướng tới hoa sen đi đến hoa sen nghe được gan ba cùng mạc nam đối thoại cũng biết mạc nam đang xem nàng nhưng là nàng làm bộ không biết túi đầu tóc chặn nàng mặt lại không ai thấy bóng ma nàng khỏe miệng kia một mặt tà ác tươi cười mạc nam đi đến hoa sen bên người ha ha hai tiếng duỗi tay liền tưởng chụp hoa sen bả vai hoa sen đúng lúc ngầm đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái như là đang nói ngươi dám chụp thử xem mạc nam bị hoa sen chừng. thiếu chút nữa dọa quay đầu liền chạy thật vất vả mới đứng vững chân xóa xóa buông xuống tay nói huynh đệ ngươi hảo à ta kêu mạc nam không thể hiểu được mà đông tây nam bắc nam huynh đệ ngươi tên là gì à? hoa sen nhìn mạc nam kia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói vì cái gì muốn nói cho ngươi nàng ghét nhất tiếu diện hổ cười như vậy khó coi còn dám cười thuần túy là tới dùng mình người đi a mạc nam nhất thời không phản ứng lại đây tốt nhất lập tức rời đi ta tầm mắt vì nếu không Hoa Sen không mừng cùng người ở chung, từ này là mặt thế, nhân tính xấu xí nhất kia một mặt phát huy tới rồi cực hạn. Huynh đệ không cần như vậy sao? Ta không phải người xấu, ngươi cũng biết hiện tại bên ngoài nhiều nguy hiểm, ngươi xem ta một cái tay trói gà không chặt ngược nam tử. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hoa Sen không chờ Mạc Nam cảm khái xong liền đánh gây hắn. Ha ha, Mạc Nam lần đầu tiên cảm thấy hắn ngôn ngữ là như vậy tái nhợt vô lực. Ngươi hẳn là cái tốc độ hình biến dị giả đi, chạy trốn lên so con thỏ còn nhanh. Này cũng kêu tay chói gả không chặt. Hoa sen chảo phúng nhìn mặt nam. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mặt nam. Đúng vậy, ai nha, không phải lạc, liền tính ta chạy lại mau cũng có thể lực dùng xong thời điểm A, cho nên đại ca ngươi liền thu lưu ta đi, tiểu đệ làm châu làm ngựa hầu hạ ngài đều thành A. Mặt nam lại lấy ra trang đáng thương kia nhất chiêu. Hiển nhiên hoa sen không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, ta muốn ngưu muốn mã tới làm cái gì. An sao? Nói xong còn nhìn bị an ba bọn họ tách rời lợn rừng liếc mắt một cái. Chính văn chương 14 nguy cơ. Mạc Nam mồ hôi lạnh ứa ra, hắn còn trước nay chưa sợ qua người nào đâu, chính là lần này hắn thật sự mau chịu không nổi, kia tuyệt đối là một loại cường giả huy áp, áp hắn thở không nổi. Đại ca, ta thật sự không phải người xấu, ta sẽ không hại các ngươi, hơn nữa các ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không dám ở ngài trước mặt làm cằn a, cầu xin ngươi, thu lưu ta đi. Hoa sen xem không sai biệt lắm, thu huy áp. Mạc Nam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau lưng quần áo đều ướt đấm, quả thực như là ở quỷ môn quan đi rồi một hồi dường như. Nếu làm ta phát hiện ngươi có cái gì gây rối hành vi, ngươi tuyệt đối sẽ so với kêu ba con lợn rừng chết càng có sáng ý. Hoa sen nói xong liền đi rồi. Mạc Nam nhìn Hoa sen bóng dáng, trong mắt mê vong dần dần biến kiên định, sau đó lại hi hi ha ha chiều Hoa sen phương hướng chạy, biên chạy còn biên nói, Lão đại, về sau ngươi chính là ta Lão đại, ngươi nói một ta sẽ không nói nhị. Ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt đối sẽ không hướng tây, lão đại, ngươi phải bảo vệ ta a. Rồi khai đôi tay, chuẩn bị nhào hướng hoa sen, lại bị hoa sen một chân đá tới rồi an ba nơi đó. Giúp ta ba chuẩn bị thịt nướng yêu cầu đồ vật, về sau loại này khóa sự liền giao cho ngươi. Mạc Nam cũng biết hoa sen sẽ không làm hắn ôm đến, vốn dĩ cũng chỉ là làm làm bộ dáng, tưởng ở hoa sen ra tay trước bằng chính mình tốc độ né tránh thì tốt rồi, chính là không nghĩ tới, thế nhưng liền phản ứng thời gian đều không có, đã bị đá ra đi. thật nhanh tốc độ. Kỳ thật Hoa Sen làm như vậy cũng là có mục đích, vừa rồi chấn áp đã khởi tới rồi tác dụng, chính là làm hắn hiểu biết thực lực của chính mình cũng là cần thiết. Mạc Nam biểu hiện thực hóa bác, trong chốc lát kể chuyện cười, một hồi nói cái chuyện xưa, đầu mấy cái các đại nhân đều thực vui vẻ, một lát liền đem mấy cái đại nhân cấp thu phục Hoa Sen tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là nhìn các nàng vui vẻ, nàng trong lòng thật cao hứng, chính mình tính tính lãnh, ngày thường cũng rất ít cùng các nàng nói chuyện thiếm. Hiện tại có người đậu các nàng vui vẻ, man không tuổi, mặc nam vốn dĩ nhảy nhót tâm bị Hoa Sen một câu ồn muốn chết một lần nữa đánh vào địa ngục. ồn nào nhốn nháo thời gian đảo cũng quá rất nhanh, An Ba bọn họ cũng chuẩn bị tốt thịt nướng, nghe thịt nướng mùi hương, Hoa Sen cũng nhịn không được nước miếng chảy ròng. An Ba đã sớm kìm nén không được, kẹp lên một khối nướng tốt thịt liền ăn tới rồi trong miệng, nhai mấy khẩu lúc sau đôi mắt chừng lao đại, mơ hồ không do nói, ăn ngon, ăn quá ngon. Tiểu thúc Tùy Văn Hải xem An Ba ăn như vậy hương. Cũng kẹp lên một khối ăn, đồng dạng nhai hai khẩu lúc sau, nhìn về phía ăn ba thật sự ăn ngon, ăn quá ngon, lại hương lại nột. Hai huynh đệ như là tìm được rồi chi kỷ dường như, thịt còn không có thuộc liền cấp ăn, thật giống mấy đời không ăn qua thịt giống nhau. Những người khác thấy bọn họ ăn như vậy hương, cũng chọn nướng tốt thịt ăn, xác thật, thật sự ăn rất ngon, còn có một cổ mỏng manh năng lượng thấm vào ở trong thân thể. Châu này cơm mọi người đều ăn thực tận hứng, từ này là mấy nam nhân, bụng đều mau nước vỡ. Ăn ba ăn thời điểm không nghĩ tới, hiện tại ăn xong rồi mới nhớ tới, nếu có rượu thì tốt rồi. Hoa sen không điệu đạo tưởng, rượu, trong không gian chính là có không ít đâu. Bất quá hiện tại còn không đến thời điểm lấy ra tới, về sau lại khao bọn họ đi. Này lăn lộn một buổi trưa liền đi qua, mắt thấy hôm nay liền phải đen, xem ra lên đường là không được, vẫn là tại chỗ nghỉ ngơi đi. Đem ý tưởng cùng đại gia vừa nói, đại gia cũng đều đồng ý, Đuổi nhiều như vậy thiên lộ, mỗi ngày tinh thần độ cao khẩn trương. đều mệnh không nhẹ, đơn giản liền nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Ban đêm, hoa sen thừa dịp mọi người đều ngủ rồi, làm lệ nhi đem không gian mở ra, nàng đem một bộ phận thịt cùng xương cốt, chân linh tinh đều bỏ vào trong không gian, một là đặt ở bên ngoài sợ hỏng rồi, nhị là bọn họ cũng lấy bất động nhiều như vậy. Nhưng là về sau giàn xếp xuống dưới lúc sau, này nhưng đều là thứ tốt đâu, cũng không thể lãng phí. Mấy ngày kế tiếp, nhiều mạc nam cái này tiểu tùy tùng, dọc theo đường đi dịu rít rất là náo nhiệt. vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có phát hiện thu thập sạch sẽ thay đổi kiện quần áo mới phát hiện mạc nam cũng là rất ánh mặt trời một quả tiểu xoay ca ấn hoa sen nói tới giảng chính là tặc mao chịu bởi vì mạc nam luôn là bởi vì hoa sen một câu liền dầm chân thực sự rất giống bị áp bức tiểu thụ lại đuổi hiểu rõ năm ngày lộ ngày này bọn họ đang ở nghỉ ngơi hoa sen nói tiểu thụ biết còn có bao xa mới có thể đến ánh sáng mặt trời căn cứ sao mạc nam dông đến đều nói đừng gọi ta tiểu thụ Thấy thế nào ta đều chỉ có thể là công, nơi nào giống tiểu thụ. Đừng rong dài, rốt cuộc có biết hay không? ừ Nhanh lạc, hẳn là không có nhiều ít khoảng cách. Mạc Nam không tình nguyện lầm bẩm. Ta rốt cuộc nơi nào giống tiểu thụ, đáng giận. Ta như vậy ánh mặt trời người sao có thể là chịu. Bị làm lơ Mạc Nam, ai toán họa quyền quyển. Hoa sen cũng lười đến phản ứng hắn, đột nhiên Hoa sen lỗ thai giật giật. Có người tiếp cận, lại còn có không ít. gần nhất bị mạc nam cảm nhiễm mọi người đều có điểm lơi lỏng hoa sen nhìn lười biếng mọi người nói cảnh giới có một đội người đang ở tiếp cận mạc nam nghe được cái thứ nhất chạy đến hoa sen bên người lão đại tình huống như thế nào hoa sen trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói ta như thế nào biết ngươi cho ta là thần a không thấy được liền biết tình huống như thế nào mạc nam nếu mà nói đúng vậy ta vẫn luôn đương ngươi là thần tới nguyên lai ngươi không phải hảo thương tâm hảo tâm đau hoa sen đá hắn một chân nói cho ta đứng đắn điểm, còn không biết là địch là bạn đâu, trong chốc lát cơ linh điểm. Một lát sau, liền từ nhỏ cây cối bên kia ra tới một đội người, mười mấy người đều cầm thương, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người, dẫn đầu người phát hiện hoa sen bọn họ cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười, chỉ nghe hắn hô to một tiếng, các minh đệ, xem ra ông trời đãi ta không tệ, có con mồi. Phía sau người nghe được đại hán kêu gọi, cũng đều chiều bên này nhìn lại đây. Hoa sen đoàn người xuyên đều thực sạch sẽ, bởi vì hoa sen mỗi cách mấy ngày đều sẽ chuẩn bị thủy làm đại gia tắm rửa tắm gội. Mới đầu thời điểm đại gia còn hỏi nàng từ đâu ra thủy, nàng liền tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt qua đi, sau lại thói quen, cũng liền không ai sẽ chú ý. Kia một đám người ăn mặc cũng đều rách tung toé, hiển nhiên cũng là lăn lê bò lết lại đây, liền mặt đều là hắc, đột nhiên thấy hoa sen bọn họ loại này sạch sẽ người thật là có điểm không thói quen, bất quá bọn họ này nhóm người đều đã đói bụng vài thiên. Bọn họ chỉ nhận đồ ăn, hơn nữa hoa sen bọn họ bên kia còn có mấy cái thủy linh linh các cô nương, nhưng làm đám kia các nam nhân hưng phấn hảo một phen. Dẫn đầu người nọ mang theo một đám đói hán cùng hoa sen bọn họ đối lập đứng, trung gian cách hơn 10 mét khoảng cách, hô đối diện người nghe, ngoan ngoan đem ăn uống giao ra đây, đại gia ta tạm tha các ngươi bất tử, nếu là không nghe lời, đừng trách ra ra nhóm không cho các ngươi cơ hội. Nói xong còn cười ha ha vài tiếng. Dẫn đầu mới vừa nói xong. hắn phía sau một cái thoạt nhìn liền rất vị tỏa người để sát vào cùng dẫn đầu người thì thầm vài câu Lão đại kia mấy cái nữu thoạt nhìn không tội a rất thủy linh nói không chừng vẫn là chỗ đâu lộng lại đây làm huynh đệ sẵn sảng này đều nghẹn hào chút tiên chính văn chương 15 không thức thời kết cục kia dẫn đầu người nghe xong ngẩng đầu nhìn hoa sen bọn họ liếc mắt một cái nói này còn dùng ngươi nói chờ ta chơi qua khẳng định sẽ không quên các huynh đệ tợ mờ giờ, chỉ là nhìn ta liền lạnh tuy rằng bọn họ nói chuyện rất nhỏ thanh chính là hoa sen chính là nghe rõ ràng. Còn có nàng đại tỷ Trần Thanh Thanh, nàng thuận phong nhị chính là cũng đem lời nói mới rồi nghe giành mạch. Lập tức liền giận trừng mắt đám kia người, Hoa Sen trấn an tính vô vô Trần Thanh Thanh tay, nhẹ giọng nói, giao cho ta. Trần Thanh Thanh nhìn xem Hoa Sen gật gật đầu, cũng liền xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt là ngơ. Hoa Sen đối với kia dẫn đầu nhân đạo, cho ngươi hai lựa chọn, một là mang theo ngươi người một phút trong vòng biến mất ở ta trong tầm mắt, ta coi như vừa rồi chưa thấy qua các ngươi. nhị là mang theo ngươi người cùng nhau đem đầu cho ta lưu lại ngươi lựa chọn đâu cho ngươi 10 giây suy xét thời gian 10 giây lúc sau các ngươi còn không co rời đi ta coi như ngươi lựa chọn chính là nhị kia dẫn đầu người hiển nhiên không nghĩ tới hoa sen nói như vậy cũng liền kia ngây người chi gian sau đó cười to nói các huynh đệ có nghe thấy không tiểu tử này ở cùng chúng ta sặc thanh đâu ha ha tiểu tử ta xem ngươi là không biết ra ra nhóm lợi hại ngươi cái mao đầu tiểu tử tính cái thứ gì dám cùng ta nói như vậy trong chốc lát cái thứ nhất trước đem người cấp nhảy hoa sen cũng không để ý tới hắn kêu gào bình đạm nói đã đến đến giờ nếu các ngươi muốn chết ta liền thành toàn các ngươi kia đại hán còn muốn nói cái gì há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa nói ra tới hoảng sợ trương đại đôi mắt nhìn hoa sen binh một tiếng ngã xuống trên mặt đất đại hán một đảo nhưng sợ hãi phía sau liên can huynh đệ chỉ thấy đại hán ngã xuống lúc sau đầu về phía trước lăn hai vòng hoảng sợ hai mắt còn mở to Đối diện đám kia người, vốn dĩ tưởng tiến lên xem xét đại hán sao lại thế này người vừa thấy tình cảnh này, doa một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Sự ra đột nhiên, ai không biết đã xảy ra cái gì, như thế nào vừa rồi còn hảo hảo người lại đột nhiên gian dứt đầu, liền điểm thanh đều không có, trên cổ kia chén đại sẻo chỉnh chỉnh tê tê, như là bị vũ khí sắc bén áp đặt ra tới. Chính là ai cũng không gặp có người động thủ a Đám kia người còn ở kinh hách chung, liền nghe được hoa sen thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi đâu? Các ngươi lựa chọn là. Cuối cùng cô y kéo dài quá thanh âm. Đám kia người đều khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, toàn thân mồ hôi lạnh hứa ra, này tờ mờ giờ là người nào a Không cần phải nói vừa rồi khẳng định chính là bọn họ đảo quỷ. Trong đó có cơ linh người đầu tiên cấp nói, ta ta lập tức lập tức liền lăn. Nói xong xoay người liền sau này chạy, liền sợ chạy trầm một bước đầu liền không phải chính mình. Có một người ra tiếng, phía sau những người này cũng đều phản ứng lại đây, lập tức xoay người liền chạy. Một lát liền đều chạy không ảnh. Mặc Nam chơ mắt nhìn đám kia người chạy không ảnh lúc sau, ôm bụng liền cười khai, ha ha, ha ha ha, xem đem bọn họ dọa, ha ha, nhạc chết ta, ha ha. Cũng không ai để ý đến hắn, Mặc Nam cười đủ rồi, xóa xóa ngầm miệng, che lại cười đau bụng ngồi ở tại chỗ, lúc này hắn trên mặt đã không có ngày xưa mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc, hắn suy nghĩ vừa rồi người nọ chết, hắn từ đầu tới đôi vẫn luôn đều nhìn chầm chầm hoa sen, không phát hiện nàng động quá. chính là đó là như thế nào làm được. Mạc Nam nỗ lực hồi tưởng lúc ấy hoa sen nhất cử nhất động, đột nhiên Mạc Nam ánh mắt sáng lên, có, lúc ấy lao đại tay giống như động quá, sau đó người kia đã bị chém đầu, chính là rốt cuộc là như thế nào làm được. Mạc Nam không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, hiện tại hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là lao đại xa so với ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Như vậy một cái tiểu nhạc đệm cũng liền như vậy bị bóc qua đi, cũng không ai đi để ý. Bất quá mấy ngày nay lên đường thời điểm phát hiện rõ ràng người nhiều rất nhiều, xem ra nơi này ly căn cứ rất gần, chỉ có căn cứ phụ cận mới có khả năng có dân cư lưu động. Mạc Nam tìm cá nhân hỏi một chút, xác nhận ánh sáng mặt trời căn cứ liền ở phía trước không đến 1.000m địa phương. Đại gia nghe xong lúc sau rốt cuộc có hy vọng, cũng không nghỉ ngơi, phi nước đại ánh sáng mặt trời căn cứ mà đi, đến gần nhìn đến căn cứ tường vây rất cao, bên trên còn có trạm canh các điểm. Tường thành trung gian treo đại đại ánh sáng mặt trời căn cứ bốn cái chữ to, đại môn hai bên có quân đội người gác, đội ngũ bài không phải rất dài, nghĩ đến cũng là, hoa sen bọn họ tới tính văn đi, một lát liền đến phiên bọn họ. Thủ vệ chu ly thấy hoa sen đoàn người xuyên sạch sẽ khéo léo, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, hiện tại trừ bỏ bên trên những người đó, nào còn gặp qua như vậy sạch sẽ người. Bất quá hắn cũng không để ý nhiều, vốn dĩ hôm nay cũng là bị lâm thời phái tới thường trực, bên ngoài thủ vệ chỉ là duy trì trật tự. chỉ cần không ai nháo sự mặt khác bọn họ cũng quản không được chân chính kiểm tra ở bên trong cũng liền không quản bọn họ thả bọn họ đi qua bất quá hắn lại nhìn nhiều hoa sen hai mắt hắn trực giác thanh niên này rất mạnh hoa sen cũng không quản thẳng hướng trong biên đi vào đại môn mới biết được nguyên lai có trời đất khác bên ngoài là một cái tổng đại môn bên trong còn có nội môn nội môn nhưng không giống đại môn như vậy hảo gần bên trái có cái phòng ở bên trên viết quan sát thất bên trong có rất nhiều người hẳn là quan sát có hay không người bị cảm nhiễm Bên phải tắt có cái đăng ký chỗ, không ít người ở xếp hàng. Hoa sen bọn họ vừa tiến đến, liền có người đón đi lên. Người kia hỏi, mới tới. Ân, Đi trước quan sát trong phòng lốc nửa giờ đi, không có việc gì nói liền đến bên kia đi đăng ký. Nói xong hai câu lời nói liền rời đi, lại đi tiếp đón mặt khác tiến vào người. Hoa sen bọn họ cũng không rong dài, trực tiếp vào quan sát thất, tìm cái đất trống phương đứng, bên trong không khí thực áp lực, có ngồi, đứng, cũng có ngồi sổng. mọi người đều không nói lời nào hoa sen vốn dĩ lời nói liền ít đi mặc nam vào lúc này cũng nhắm lại miệng không nói nửa giờ nói dài cũng không dài lắm đối với hoa sen tới nói xác thật không dài nàng một cái nhập định liền đi qua đã có thể khổ mặc nam gia hỏa này nhất thời không nói lời nào liền cả người khó chịu này một nghẹn chính là nửa giờ thời gian vừa đến hắn cái thứ nhất chạy ra đi kêu to hai tiếng mẹ nó nghẹn chết lão tử đưa tới chung quanh thật nhiều người đối hắn ghé mắt mặc nam cũng không để bụng Thấy hoa sen bọn họ ra tới, liền bắt đầu lôi kéo mấy cái mụ mụ nhóm đại nói rộng luận. Bọn họ tiếp theo lại đi vào đăng ký chỗ, bài trong chốc lát đội liền đến bọn họ. Đăng ký người là cái cô nương, têu tống Quan thai, lớn lên không phải thật xinh đẹp, quý ở thanh tú, trên mặt treo tươi cười, nhưng thật ra cái xứng chức khả nhân nhi. Tống Quan thai ngẩng đầu thấy hoa sen, lập tức xem thẳng mắt, hào xoáy nga. hào có hình. Hoa sen thấy nàng nhìn chầm chằm vào chính mình xem, liền cụ hai tiếng nói. Xin hỏi chúng ta đều yêu cầu đăng ký chút cái gì? Tống khoan thai bị hoa sen cả kinh, đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi đầu, nói, tiến vào căn cứ có thể đăng ký vì cá nhân, cũng có thể lấy tiểu đội hình thức vào ở, các ngươi muốn như thế nào tuyển? Có cái gì khác nhau? Chính văn chương 16 tiến vào chiếm giữ ánh sáng mặt trời căn cứ. Cá nhân đăng ký, phân hai loại người thường cùng năng lực giả, người thường cùng năng lực giả là cách gia trụ, đãi nộ cũng không giống nhau, người thường mỗi ngày hạn ngạch lĩnh đồ ăn. năng lực giả lựa chọn liền sẽ nhiều rất nhiều có thể lựa chọn gia nhập quân đội đơn độc làm chiến cũng có thể gia nhập dòng binh đoàn tiểu đội đăng ký kỳ thật cũng là cái loại nhỏ hùng binh đoàn tưởng được đến đồ ăn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bất quá trong căn cứ có thành phố giao dịch tràng bên trong cái gì đều có có thể lấy vật đổi vật cũng có thể dùng năng tinh mua nga chúng ta đăng ký tiểu đội tốt tiểu đội đăng ký không cần thực kỹ càng tỉ mỉ chỉ đăng ký đội ngũ tên đội trưởng tên năng lực còn có nhân số là được Vậy các ngươi tiểu đội tên gọi là gì? a, còn muốn đặt tên? Hoa sen quay đầu hỏi đại gia khởi tên là gì hảo? Môn năm miệng 10, trong chốc lát nói phi ưng hảo, trong chốc lát nói lôi đình khốc, cuối cùng cũng không có vừa ý, hoa sen đầu đều lớn, một cái tên mà thôi, đến mức này sao? Bị mạc nam hảo một cái khinh bỉ, đương nhiên quan trọng, tên chính là một cái đội ngũ thể diện, nhất định đến có khí thế, nói ra hủ chết người cái loại này. Lúc này lại đổi hoa sen khinh bỉ hắn. Khí thế là năng lực thể hiện, ngươi tên lại dễ nghe, ngươi không năng lực lại có ích lợi gì, ngược lại, ngươi liền tính kêu căn thảo, ngươi có thực lực giống nhau có khí thế. Mặc Nam vừa nghe cảm thấy cũng là, chính là hắn vẫn là kiên trì muốn khởi cái giống dạng đội danh, như vậy nói ra đi cũng dễ nghe không phải. Cuối cùng vẫn là Hoa Sen giải quyết dứt khoát, đã kêu, huyết sát. Tốt, kia đội trưởng là ai, có cái gì năng lực. Hoa Sen nhìn nhìn đại gia, muốn nghe đại gia ý kiến, nhưng mọi người đều nhất trí nhìn nàng. Nàng là nhất có năng lực đương đội trưởng, cũng là đội trưởng tốt nhất người được chọn. Hoa Sen bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ta là đội trưởng, an liên, phong hệ dị năng giả. Tống khoan thai nghe xong Hoa Sen tên lúc sau lại ngẩng đầu nhìn Hoa Sen liếc mắt một cái, nghĩ thầm liền tên đều như vậy Mỹ, không lỗ thẹn là như vậy soái người à, trong lòng thuận tiện y y một chút, nói tiếp, còn có các ngươi tiểu đội có bao nhiêu người. Hoa Sen nghĩ nghĩ nói, 10 cái. Tống khoan thai vừa muốn nhớ thượng, liền mạc nam một tiếng. Từ từ cấp đánh gãy. Mạc Nam nói, Lão Đại, ngươi số sai rồi, chúng ta mười một cá nhân. Hoa sen thiết Mạc Nam liếc mắt một cái nói, chúng ta mười cá nhân. Sau đó chỉ chỉ Mạc Nam nói, ngươi, không phải chúng ta. Mạc Nam vừa nghe nóng nảy, Lão Đại, ngươi không thể như vậy à, ngươi không thể vứt bỏ ta à, Lão Đại. Hiện tại đến căn cứ, đã an toàn, ngươi không cần lại đi theo chúng ta. Lão Đại, lời nói không thể nói như vậy à, ngươi một ngày là ta Lão Đại. liền cả đời là ta lão đại a ta sinh là lao đại người chết là lao đại quỷ lão đại ngươi cũng không thể không cần ta a mạc nam còn ở kia bán manh hoa sen không lý nàng nhưng những người khác vừa nghe hắn nói sinh là hoa sen người chết là hoa sen quỷ cũng chưa ngẹn lại cười lên tiếng mạc nam thấy hoa sen không để ý tới hắn liền nhảy đến an mẹ mẹ bên người ôm an mẹ mẹ làm nũng nói mẹ ngươi là lao đại mẹ cũng chính là ta mẹ ngươi xem lão đại không cần ta mẹ ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a Đối an mẹ mẹ nói còn không quên nhìn lén hoa sen phản ứng. An mẹ mẹ bị hắn chọc cho vui vẻ, hoa sen tuy là nữ nhi, chính là cũng rất ít sẽ giống như vậy ôm nàng cùng nàng làm nụ a An mẹ mẹ tình thương của mẹ tràn lan cũng chưa chỗ xử, như thế rất tốt, có cái đại tiểu tử ôm nàng cùng nàng làm nũng, nhưng làm nàng tìm làm mẹ nó cảm giác. Liên đối hoa sen nói, liên liên, ngươi xem nam nam cũng rất đáng thương, ra cửa bên ngoài một người, nhiều không dễ dàng, cũng ở chung nhiều như vậy thiên, đều có cảm tình. Ta rất thích nam nam, khiến cho hắn đi theo chúng ta đi, ta lại không kém hắn một chương miệng ăn cơm. Hoa sen vốn chính là cố ý, này vừa nghe an mẹ mẹ lên tiếng, cũng liền đứng thanh, hảo. Mạc nam bị hoa sen kia một tiếng hảo đem chuẩn bị tốt lời kịch toàn cấp đổ đi trở về, còn có thật nhiều diễn không diễn đâu, như thế nào cứ như vậy kết thúc đâu. Mạc nam cái kia hôi á lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị chơi. Ván hận chừng mắt hoa sen, như là muốn đem nàng ăn dường như. Hoa sen xoay người đối tống khoan thai nói. 11 người. Tống Khoan Thai đăng ký hào lúc sau, còn nói thêm, các ngươi có thể lựa chọn một cái đội tiêu, có thể chính mình thiết kế. Hoa Sen nghĩ nghĩ, nói, liền đỏ như máu hoa sen đi. Tốt, bất quá đội tiêu muốn quá mấy ngày mới có thể làm tốt, hai ngày về sau các ngươi phái người lại đây lãnh đi. Đã biết, cảm ơn. Xin hỏi một chút, trụ Địa Phương đi nơi nào làm? À, cái này ngươi đến bên kia quản lý bất động sản chỗ, bên kia có người xử lý, có thể thuê cũng có thể mua. Bất quá đều rất quý. Tốt, cảm ơn. Hoa sen lánh một đám người liền phòng nghỉ quản chỗ đi, là cái tiểu lão đầu, mỏ chuột thai khỉ, vừa thấy chính là cái loại này hầu tinh hầu tinh người. Hoa sen tiến lên cùng người chào hỏi, đại thúc ngươi hảo, chúng ta muốn tìm chỗ phòng ở, ngươi xem. Triệu tiên nhìn từ trên xuống dưới đoàn người, xuyên thực sạch sẽ, nhìn dáng vẻ rất có tiền, ngầm suy nghĩ trong chốc lát nhất định phải hảo hảo tệ bọn họ. Liền đón gương mặt tươi cười nói, tiểu công tử, nghĩ muốn cái gì bộ dáng Là thuê vẫn là mua, lớn một chút, hoàn cảnh muốn yên lặng, tốt nhất là đơn độc sân, ta không mừng ở ý, kia này thuê cùng mua giá là như thế nào tính. Loại địa phương này nhưng đều thuộc về cao cấp nhà ở khu, phòng ở bao ngày vừa lòng này thuê sao là hai ngày một quả một bậc năng tinh, mua nói một bậc năng tinh 100 cái, nhị cấp năng tinh 50 cái. Hoa sen hiện tại đối năng tinh giá trị còn không phải rất rõ ràng, hơn nữa nàng còn không biết này một bậc cùng nhị cấp là như thế nào phân chia, bất quá nàng nhưng không thiếu thứ này. dọc theo đường đi vì không gian vì lệ nhi nàng chính là ở buổi tối thừa dịp đại gia ngủ thời điểm thường xuyên đi ra ngoài săn thú chẳng qua lệ nhi bởi vì trướng mắt này đó cấp thấp năng tinh cũng liền vô dụng nhiều ít nhà này giờ cũng liền tồn không ít nói như thế nào cũng có mấy trăm đi trước nhìn xem phòng ở đi tốt lời nói ta sẽ mua tới bất quá đại thúc nhưng đến cho ta nhường một chút giới tốt tốt các vị cùng ta tới ta nơi này phòng ở nhưng đều là tốt nhất hoa sen tuy rằng không thiếu năng tinh Chính là mấy thứ này khẳng định có đại tác dụng, nàng không nghĩ liền như vậy lãng phí, liền hỏi nói, đại thuốc, trừ bỏ dùng năng tinh mua, không biết có thể hay không dùng mặt khác đồ đổ vật đổi đâu. Triệu tiên nghe Hoa Sen vừa hỏi, trong lòng liền bạch bạch đánh lên bàn tính nhỏ, nói, không biết tiểu công tử có chút thứ gì đâu. Nếu là gạo bột mì linh tinh chính là không được a Hoa Sen vừa nghe hấp dẫn, nói, đó là tự nhiên, sao có thể lấy những cái đó tục vật ra tới bẩn thiệu ngài đâu. Triệu tiên cũng tới hứng thú. Phải biết rằng hiện tại nhưng không thể so trước kia, trong căn cứ gạo bột mì không thiếu, cải trắng khoai tây khoai lang lình tinh đồ ăn cũng không ít, liền ở phía trước thiên có vị dị năng giả không biết từ nơi nào làm ra một cái quả táo, mặc thế trước nhà ai còn ăn không nổi cái quả táo à, mấy đồng tiền một cân, chính là hiện giờ đâu, một cái quả táo thế nhưng bị chụp đến 120 cái một bậc năng tinh, người bình thường nhưng ăn không nổi, những người đó nhưng đều là trong căn cứ nhân vật trọng yếu công tử tiểu thư. Chính văn chương 17 dạo thành phố giao dịch tràng. Triệu tiên lắc lắc đầu, từ suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, đối hoa sen nói, tiểu công tử có thứ tốt nói, không để phòng lấy ra tới nhìn một cái, nếu là thích hợp ta triệu lao đầu liền cấp công tử hành cái phương tiện. Hoa sen lấy quá một cái bao, từ bên trong phiên phiên, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra hai cái quả cam, đưa tới triệu tiền trước mặt, nói, không biết cái này hợp đại thúc tâm ý sao. Triệu tiền từ hoa sen lấy ra quả cam thời khắc đó khởi liền mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm vào kia hai cái kim hoàng quả cam không bỏ, liền sợ nó bay dường như, manh nuốt nước miếng. Hoa sen nhưng đem triệu tiền biểu tình đều xem ở trong mắt, xem ra, trái cây thật là thực hiếm lạ đồ vật ta. Triệu Tiên phí thật lớn kính mới nhịn xuống không tiến lên đi đem hoa sen trong tay kia hai cái quả cam cấp đoạt lấy tới, ấp đúng nói, tiểu công tử thật đúng là không phải người bình thường, dư thừa nói ta cũng không nói nhiều, cái này mua bán ta làm. Hoa sen đem hai cái quả cam đưa cho triệu tiền nói, đại thúc cũng là cái thống khói người. an mộ tại đây cảm tạng. Triệu Tiên tiếp nhận một cái quả cam nói, tiểu công tử nói nơi nào lời nói, về sau có thứ tốt còn quên công tử nghĩ ta láo triệu là được, tuyệt không mệt công tử. Hoa sen thấy hắn chỉ tiếp nhận một cái, trong nháy mắt ngây người lúc sau liền minh bạch, này trái cây thật đúng là đáng giá nột, một cái quả cam là có thể mua một đống phòng ở, này tính dưới so, thật đúng là ai? Vô cùng đơn giản làm tốt chỗ ở, phòng ở không tồi, hai tầng tiểu lâu, còn có một cái đại viện tử. Trong viện còn có một cây chỉ còn cành khô thụ. Xem kia thô to cành khô có thể xem ra này thụ có chút niên đại, mặt thế trước nhất định là phi thường tươi tốt, nhưng hôm nay cũng chỉ có chủi lủi cành khô. Chỗ ở An Bài hảo, Hoa Sen liền nói nghĩ ra đi đi dạo, hỏi ai nghĩ ra đi. Mấy cái đại nhân cũng chưa cái gì hứng thú, liền nói ở nhà thu thập nhà ở, các ngươi mấy cái tuổi trẻ đi ra ngoài dạo đi. Hoa Sen không có gì ý kiến, liền hướng Triệu Tiền hỏi hỏi thành phố giao dịch chàng ở đâu. Triệu Tiên chính là nhân tinh. Xem hoa sen là sinh gương mặt, liền biết là vừa rồi đi vào căn cứ, thân phận hiện tại còn không rõ, nhưng khẳng định cũng không phải người bình thường, các phương diện đều không quen thuộc, liền nói, tiểu công tử nếu là nghĩ đến chỗ đi dạo, không bằng ta cho ngài an bài cá nhân, cho ngài đương hướng dẫn du lịch, bảo đảm ngài vừa lòng, tiểu công tử ý hạ như thế nào. Hoa sen nghĩ nghĩ cũng là, nơi nơi nhìn xem hiểu biết hiểu biết tình huống cũng là có trợ giúp, lập tức liền đồng ý. Triệu tiền kêu hai tiếng lý tam, lý tam. Đảo mắt liền thấy một cái gầy nhưng rắn chắc tiểu thanh năm chạy vội lại đây. Hoa sen đánh giá cái này kêu Lý Tam người, nam bộ dáng cũng liền 20 tới tuổi, ăn mặc một cái phá áo dài, hạ thân là điều quần jean, chỉ là này quần qua ca tính, nên phá địa phương phá, không nên phá địa phương cũng phá, xem ra tới là cái người thường, vì thảo khẩu cơm ăn. Triệu tiên hướng Lý Tam giao đái phải hảo hảo hầu hạ an công tử. Lý Tam cũng nhanh nhẹn đồng ý. Đoàn người ở Lý Tam dẫn dắt hạ hướng tới thành phố giao dịch trăng đi. Đông quải tây quải, dọc theo đường đi cũng nghe Lý Tam nói không ít trong căn cứ sự, đi rồi mười mấy phút lộ. Liền nghe Lý Tam nói, công tử, tới rồi, phía trước là được. Hoa sen lên tiếng, liền thấy thành phố giao dịch chàng bất quá cũng liền cùng nông thôn đuổi đại tập giống nhau. Mọi người ở hai bên đường bảy quán, chẳng qua không có đuổi đại tập giống nhau náo nhiệt. Bên ngoài những người này, an mặc đơn sơ, không có gì tinh thần. Bãi đồ vật cũng đều không phải cái gì chân quý đồ vật. Thượng vàng hạ cắm cái gì đều có, hoa sen đều mắt Lý Tam cũng là cái có ánh mắt người, thấy hoa sen hơi hơi như mày, liền chạy nhanh nói, công tử, đến bên trong nhìn xem đi, bên ngoài này đó đều là người thưởng bày quán hôn khẩu cơm ăn, bên trong đều là chút cửa hàng, đồ vật cũng đa dạng. Biên nói biên dẫn hoa sen bọn họ hướng trong biên đi, những cái đó người thường thấy có người tới, liền thét to thưởng khẩu cơm ăn đi linh tinh. Hoa sen nghe mày nhăn căng khẩn, liền hỏi Lý Tam, trong căn cứ không phải quản ăn sao? Những người này sao lại thế này? Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn à sáu. Công tử có điều không biết, vừa mới bắt đầu thời điểm điều kiện cũng là không tồi, chính là dần dần người càng ngày càng nhiều, này căn cứ tổn lương lại nhiều cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao à, sau lại có năng lực giả, căn cứ liền đem ăn trụ đều cung cấp cấp năng lực giả, làm tốt căn cứ mưu phúc lợi, mà người thường một ngày hai bữa cơm, mỗi bữa cơm chỉ có một màn thầu, này nào đủ ăn no à, muốn ăn no nói liền dùng năng tinh mua hoặc là đi tiếp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ linh khen Thường. Lý Tam đúng sự thật đáp. Hoa sen ngẫm lại cũng là, hiện tại lúc này, người thường một chút giá trị đều không có, đương nhiên là không cần phải vì bọn họ tiêu hao quá nhiều vật tư. Ân đi bên trong nhìn xem đi. Hoa sen đối với vấn đề này cũng không nghĩ đàm luận quá nhiều, nàng vốn là không phải cái cái gì người tốt, quản hảo tự mình là được, người khác sự kia đều là người khác sự, cùng chính mình không có quan hệ, nói không chừng tâm tình tốt thời điểm ta tưởng giúp có thể giúp một phen. lý tam thấy hoa sen không nghĩ hỏi quá nhiều cũng thức thời lại hỏi công tử tưởng mua chút thứ gì tùy tiện đi dạo coi trọng cái gì mua cái gì ách hoa sen thật đúng là không có gì đồ vật muốn mua trong không gian nên có đều có không nên có cũng có hoa sen ra tới dạo chỉ là tới hiểu biết tình huống bất quá hoa sen không mua không đại biểu tiêu tiêu cùng mạc nam không mua á hoa sen liền đối hai người nói các ngươi có cái gì coi trọng tưởng mua liền mua đi cái thứ nhất lên tiếng chính là tiêu tiêu nói đi, đi kia ra nhìn xem đi. Hoa sen theo tiêu tiêu chỉ phương hướng nhìn nhìn, là ra vật phẩm trang sức cửa hàng, hoa sen chưa bao giờ mang trang sức, bất quá này nữ hải tử thật đúng là chịu không nổi dụ hoặc a. Lập tức liền ứng thanh, hảo. Tiêu tiêu nhảy nhót liền chạy tới, xem cửa hàng chính là cái hơn 50 tuổi đại thúc, lớn lên đến là rất hiền tử, ngồi ở ghế trên, thấy có người tới liền mỉm cười tiếp đón đại gia tùy tiện xem, có nhìn chúng liền lấy ra tới thử xem, sau đó liền đứng ở một bên chờ. Hoa sen nhìn lướt qua, có ngọc có kim có bạc, đủ loại, thiệt hay giả còn còn chờ suy tính, hoa sen đối mấy thứ này cũng không hiểu, ngươi chính là lấy cái pha lê phẩm cùng nàng nói là kim cương nàng đều tin. Tiêu tiêu nhìn chúng một cái mặt trang sức, ngọc là cái lao nhanh mã, rất xinh đẹp, tiêu tiêu thuộc mã, cho nên liền nhìn chúng. Hoa sen cũng không rong dài, lại hỏi, đại thúc, cái này bán thế nào? Tống khôn nhìn nhìn hoa sen nói, xem tiểu công tử cũng là cái thật thành người, liền một túi gạo đi. thời điểm đã nghe lý tam nói qua thành phố giao dịch tràng đồ vật này đây vật đổi vật mặc kệ là ăn dùng chơi hoặc là năng tinh chỉ cần hai bên đồng ý liền có thể giao dịch hoa sen vừa nghe là đổi ăn lại hỏi nhiều ít cân a kỳ thật cũng không trách hoa sen hỏi như vậy hoa sen trong không gian gạo chính là 5 kg 10 kg 20 kg đại túi tiểu túi hương mẹ a gạo nếp a cái dạng gì đều có nàng nào biết này một túi gạo là cái gì quy cách yêu cầu a Chính văn chương 18 người cả nhà đều là ăn không. Lý Tam thấy hoa sen không rõ, liền vội vàng tiến lên giải thích công tử, liền bình thường gạo hai cân. Cái này đổi hoa sen sử sốt, cái này mặt trang sức ở mặt thế trước ít nói cũng có thể bán được 1.000 đồng tiền đi, gạo mới mấy đồng tiền một cân A. Hiện tại thế nhưng mới dùng hai cân gạo là có thể mua, có thể thấy được mặt thế sinh hoạt không hào hốt nột. Bất quá hoa sen cũng không để ý nhiều, dôi tay ở trong bao đào đào, từ trong không gian lấy ra một túi 5kg gạo. liền cho tống khôn. Không phải hoa sen hào phóng, mà là hoa sen xem tống khôn rất thuận mắt, cho nên cũng không đi so đo nhiều như vậy. Nàng luôn luôn đều là như thế, theo chính mình ý nguyện làm việc, chỉ cần chính mình vui vẻ liền hảo. Hào phóng thời điểm có thể hù chết người, keo kiệt thời điểm cũng có thể tức chết người. Tống khôn cùng Lý Tam chính là biết hiện tại giá hàng đều dùng đôi mắt chừng mắt hoa sen. Tống khôn đạo, không cần nhiều như vậy. Cho ngươi liền cầm, rong dài cái gì. Hoa sen chính là một chút đều không khách khí. tuy rằng hoa sen lời nói rất không dễ nghe chính là tống khôn lại không như vậy cho rằng hắn xem ra tới hoa sen không phải những cái đó nhị thế chủ như vậy thịnh khí lăng nhân thái độ mà là thật sự không thèm để ý cho nên cũng liền cười cười nói lao nhân kia ta liền không khách khí ân đi rồi đến địa phương khác đi dạo đi ra cửa hàng lúc sau mặc nam mới thì thầm hô hô nói ngươi như thế nào như vậy hào phong a ngươi không biết hiện tại ăn nhiều khẩn trương a cho nhân ra ta ăn cái gì nha Hoa sen chừng mắt nhìn Mạc Nam liếc mắt một cái nói, ngươi cái ăn không không có quyền lợi lên tiếng. Thử, ai ăn không? Ngươi mới ăn không, ngươi cả nhà đều là ăn không. Ngươi không phải ăn không, cho nên ngươi không phải nhà ta. Ngươi, ta. Thử Mạc Nam cái kia khi à, như thế nào vừa đến Hoa sen này chính mình liền thành vạn năm bị đâu. Vì thế giới đáy lòng mãnh liệt kêu gọi ta muốn phản công, ta muốn phản công, ta nhất định phải phản công. Hoa sen tâm tình không tồi, khoe miệng nít lên. Lôi kéo muội mội tiếp tục đi dạo phố nghiệp lớn. Chỉ có mạc nam ai hoán đi theo phía sau, thường thường nguyền rủa một chút ông trời đôi mù. Toàn bộ phố dạo sau khi xong, cũng không mua mấy thứ đồ vật. Hoa sen nghĩ nghĩ lại hỏi, Lý Tam, này trong căn cứ liền này một giao dịch thị trường sao? Lý Tam nói, thành phố giao dịch tràng liền này một cái, còn có một cái ánh sáng mặt trời thương trường. Bất quá nơi đó biên chỉ có thể dùng năng tinh mua sắm đồ vật. Hơn nữa quý dọa người, người bình thường dạo không dậy nổi nơi đó. Nga Chia trừ bỏ này hai cái địa phương còn có hay không mặt khác cửa hàng. Công tử nói mặt khác cửa hàng là chỉ. Ngươi biết đến. Ách, cái kia là còn có mấy cái đặc biệt cửa hàng. ân có liên hảo, hôm nay liền tới trước nơi này đi, ngày mai ngươi lại cho ta dẫn đường, hôm nay ngươi vất vả. Hoa sen tùy tay ném cho Lý Tam một cái quả cam. Lý Tam tiếp ổn lúc sau mới cuốn quyết nói, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Công tử muốn biết cái gì tin tức cứ việc tới tìm ta. Này ánh sáng mặt trời căn cứ ta Lý Tam vẫn là có điểm môn đạo. Dùng một cái quả cam thu mua một tin tức con đường, vẫn là không tồi. Về đến nhà lúc sau, vốn đang cho bụi phước phước phòng ở cũng đã rực rỡ hẳn lên, này vừa thu thập còn rất ra dáng ra hình, chỉ là gia cụ gì đó đều không có, bất quá này cũng làm đoàn người hưng phấn hảo một phen, ít nhất đây là chính mình hòa không phải. Đơn giản ăn điểm cơm chiều liền đều đi nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này đại gia hỏa đều mệt quá sức. Nói đêm đen phong cao đêm. Hoa sen một người quang minh chính đại, kỳ thật chính là lén lút, chạy đến biển ngoại, từ trong không gian chuyển ra một ít ở nhà đồ dùng, đem chủ yếu một ít giường A chăn A tủ quần áo A quần áo A sofa A gì đó đều lộng ra tới. Nhị phòng tiểu lâu, tổng cộng có 10 gian nhà ở, hai gian lấy ra tới phóng tạp vật, nhị gian phòng cho khách, dư lại 6 gian vừa lúc bọn họ liền phân, vốn dĩ tưởng trước lộng hai chương giường ngủ là được, nhưng hoa sen lấy thuật tay, liền đồ điện linh tinh đều lấy ra tới. Mặc kệ! nay một chuyện thật đúng là làm ra không ít đồ vật dùng thượng không dùng được dù sao phóng không gian cũng vô dụng còn chiếm địa phương tuy rằng nói điểm này đồ vật đối không gian không nhiều lắm ảnh hưởng bất quá có thể thiếu một kiện là một kiện đi chuyển hơn phân nửa đêm cuối cùng là không sai biệt lắm hoa sen làm một cái che giấu kết giới liền về phòng ngủ đi sáng sớm hôm sau hoa sen liền tiếp đón đại gia đi ngoài cửa dọn đồ vật đều thực nghi hoặc sáng tinh mơ dọn cái gì a này ra cửa vừa thấy ta mẹ a này đều từ đâu ra a An ba đứng núi chịu sào nói, khuê nữ, này này đều từ đâu ra a? Đại gia hỏa cũng đều nhìn hoa sen, hy vọng nàng cấp giải thích giải thích. Hoa sen lại man không để bụng nói, không cần phải sen vào từ đâu ra, dùng là được, dù sao là ta. Đại gia hỏa xem hoa sen cũng không nghĩ nói quá nhiều, liền tự giác không hề hỏi nhiều, tựa như hoa sen nói, dùng là được bái, quản hắn từ đâu ra đâu, nghĩ thông suốt, từng bước từng bước đều hưng phấn tìm không ra bác này nhưng đều là hoàn toàn mới a, vẫn là hàng hiệu hóa. Mặt thế trước nhưng đều chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, hiện tại này nhưng đều là thật thật bại ở trước mắt đâu, không hưng phấn kia mới có cái quỷ. Thứ này nhiều một chốc cũng sửa sang lại không xong, hoa sen ngẫm lại vẫn là trước đi ra ngoài đi dạo đi. Liên nói, ta trước đi ra ngoài, phải dùng thủy trong phòng biết có, không cần tỉnh dùng, ta không thiếu này ngoạn ý, không có việc gì nói các ngươi cũng đừng đi ra ngoài đi bộ, liền tính ở trong căn cứ cũng không phải an toàn, cơm trưa thời điểm ta liền đã trở lại. Lược hạ lời nói lúc sau liền nhanh như chấp không ảnh, Hoa Sen ngẫm lại hiện tại chính yếu có hai việc, một kiện là tin tức, một kiện là đại gia hỏa vũ khí, chỉ có dùng thích hợp chính mình vũ khí, năng lực mới có thể đạt tới đỉnh điểm. Tin tức thứ này muốn sẽ có, vẫn là đi trước đảo điểm vũ khí đi, tưởng an ba bọn họ liền kiện xưng tay vũ khí đều không có, đây là một cái tệ đoan, đối chính mình thực bất lợi. Vì thế Hoa Sen liền tới trước triệu lao đầu kia đi tìm Lý Tam, bọn họ những người này nhưng đều là khởi so gà còn sớm. hô Lý Tam liền cùng nhau hướng kia đặc thủ cửa hàng đi. Rẽ trái rẽ phải, tới rồi một cái ngõ cụt, Lý Tam đi đến một gian cửa phòng trước, chụp then cửa tam hạ, sau đó thầm thì kêu hai tiếng, sau đó lại chụp hai hạ, đợi trong chốc lát bên trong mới có người mở cửa, dò ra cái đầu tới thấy là Lý Tam mới nói, là tiểu tử ngươi a, làm gì tới? Lý Tam túi đầu túi người trả lời, hải ca, ta mang theo vị công tử lại đây nhìn xem. Vương Hải lúc này mới thấy Lý Tam phía sau hoa sen, nói, này cũng không phải là người nào đều có thể tới địa phương. Lý Tam chạy nhanh tiến lên cũng không biết cho hắn tắc điểm thứ gì, nói, Hải ca, ta mang đến người ngươi còn không yên tâm, tuyệt đối có bảo đảm. Hoa sen chỉ là nhìn cũng không nói lời nào, không tỏ thái độ, điểm này việc nhỏ nàng tin tưởng Lý Tam có thể thu phục. Nay không, Vương Hải lập tức tránh ra thân, mở cửa nói, tiểu tử ngươi ta còn là tin tưởng, vào đi, đừng làm cho vị công tử này lợi lâu. Chính văn chương 19 không gian thăng cấp. Cảm ơn Hải ca. quay đầu lại thỉnh ngươi uống rượu a." Lý Tam nói xong, liền lánh hoa sen đi vào. Cửa này ngoài cửa còn thật là cách biệt một trời a, đây là cái tương tự với tứ hợp viện hình thức, mấy gian cửa hàng vần quanh, trung gian một cái đại viện tử, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Một gian tiệm trái cây phô nhất dẫn nhân chú mục, hoa sen đi vào trong tiệm biên, tuy rằng chủng loại số lượng đều không nhiều lắm, chỉ có quả táo, quả cam, quả bưởi vài loại gửi thời gian lớn lên, quả táo có mấy cái đều bắt đầu lạ. Bất quá này đã phi thường không tồi Lý Tam đi theo hoa sen phía sau Cũng không nói lời nào Hắn biết vị công tử này không phải đơn giản người Hắn ngày hôm qua thưởng quả cam Có thể so này trong tiệm mới mẻ nhiều Bất quá Lý Tam không bỏ được ăn Mà là qua tay bán Thế nhưng so lần trước quả táo còn muốn đăng giá 200 cái một bậc năng tinh Lý Tam chính là hưng phấn cả đêm không ngủ Hoa sen đối này đó trái cây không có hứng thú Nhìn xem cũng chỉ là muốn hiểu biết hiểu biết tình huống Xoay người ra cửa hàng Tựa như đối diện vũ khí cửa hàng đi qua Vũ khí trong tiệm là cái tiểu lão đầu Một bàn tay vê không mấy cây tròm dâu ngồi ở trước quầy Một bàn tay cầm một cái chén rượu đang xem tới nhìn lại Không biết hắn là xem ly thượng họa Vẫn là tưởng ly chung rượu lý cũng chưa lý vào cửa người Hoa sen cũng không để ý Trong tiệm bãi đao, thương, côn Đồng chủng loại không ít Dạo qua một vòng không có hoa sen nhìn chúng tôi nói, cũng bất quá như thế Xoay người liền chiều cửa hàng ngoại đi Nàng chính là cố ý Nàng tin tưởng này cửa hàng không chỉ có này đó rách nát hóa. Hoa sen nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là chu thông chính là nghe rành mạch, liền nói, Nga! Không biết tiểu tử là muốn chút cái gì đâu? Bất bình thường đồ vật! Như thế nào đã kêu bất bình thường? Ta tưởng lao bá ngại hẳn là hiểu được. Ha ha, ngươi tiểu tử này có điểm ý tứ. Hoa sen cũng không tiếp hắn nói, liền như vậy nhàn nhạt nhìn chu thông, chờ hắn bên dưới. Ta này thật là có hai kiện bất bình thường đồ vật. Không biết hợp không hợp tiểu tử ăn uống. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ha ha, tiểu tử ngươi rất hợp ta mắt. Chờ, ta đi đưa cho ngươi nhìn một cái. Người bình thường ta nhưng không phản ứng hắn. Nói liền vào buồng trong. Ra tới thời điểm ôm một cái hộp gỗ. kia lại đây nhìn xem đi. Hoa sen cũng không làm ra vẻ. Trực tiếp mở ra hộp, bên trong có hai căn không giống nhau kim loại đồng. Hoa sen lấy ra trong đó một cây, lặp lại ước lượng. Chu lão nhân chỉ cười không nói. Hoa sen nhìn thấy hắn vậy ngươi hỏi mau ta đi hỏi mau ta đi ánh mắt, trừng mắt một trọn chính là không để ý tới hắn. Thằng đem chu thông cấp sắp hộp máu, lại không cam lòng chính mình chủ động nói ra. Hoa sen nghiên cứu một trận, ấn một chút đồng bính đỉnh, kim loại bỗng liền rỗi dài gấp ba có thừa. hoa sen khẽ cười cười, như thế tiểu kỹ xảo có thể man đến quá ta mới là lạ. Chu thông thấy man bất quá, không vui biểu môi nói, này căn kêu lang nha đồng, là kim loại dị năng giả cường hoa quá. Dĩ năng giả năng lực tăng lên về sau còn có thể lại lần nữa cường hóa, uy lực vô cùng. Nói xong liền lấy quá hoa sen trong tay lang nha bổng, dùng sức một ninh, thân vậy liền vươn từng hàng kim loại nha, có thể thấy được tên bởi vậy đến tới. Sau đó lại lấy ra một khắc căn kim loại bổng, nói, này căn kêu yến đuôi bổng. Sau đó cũng là ấn hai lần cơ quan, thân vậy cũng có thể dối trưởng. bất quá đằng trước lại là đao, hai thanh đao thừa yến đuôi hình, hơn nữa vẫn là xong nhận, đao không phải cố định. có thể hướng kéo giống nhau sử dụng, tăng cường không ít uy lực. Hoa sen hai kiện vũ khí đều nhìn chúng, an ba cùng cứu cứu đều không có vũ khí, này hai cái vũ khí chính thích hợp lực lượng hình biến dị giả sử dụng. Lão bán này hai cái vũ khí đều không tồi, bán thế nào? Đều ta Chu ba đi, tiểu tử còn không biết ta này quy củ đi, không phải có tiền là có thể mua được đồ vật, ngươi nếu có thể lấy ra ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta lại suy xét muốn hay không bán cho ngươi. Hoa sen chọn chọn mày đẹp, Nhớ tới vào cửa khi Chu Thông trong tay cầm chén rượu, ta ác cười, nói, ta nơi này thật là có điểm không dùng được đồ vật. Nói liền từ trong bao, kỳ thật là trong không gian lây ra một lọ rượu trắng. Chu Thông vốn dĩ không để bụng, chính là thấy hoa sen trong tay cầm chính là rượu về sau, manh nuốt nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm, chớp đều không nháy mắt một chút, liền sợ đột nhiên lại từ trước mắt bay, liền kém đem đôi mắt dán lên biên. Hoa sen hài hước nói, không biết ta điểm này đồ vô dụng, Chu bá nhưng có hứng thú. Chu Thông cũng mặc kệ Hoa Sen hài hước chi ý, trực tiếp đem rượu đoạt lấy tới, sau đó đem vũ khí hộp đưa cho Hoa Sen nói, ngươi cái này nhãi danh, cầm vũ khí chạy nhanh đi, về sau có cái gì yêu cầu lại đến tìm ta. Hoa Sen biết Chu Thông là vội vã phẩm rượu đi đâu, cũng không rong dài, ôm hộp liền rời đi vũ khí cửa hàng. Chu Thông đuổi đi Hoa Sen, trực tiếp cầm cái tạm dừng buôn bán thẻ bài treo ở trên cửa liền bế không thấy khách. Hoa Sen mua được muốn đồ vật lúc sau, tâm tình không tồi. Liền cấp Lý Tam một quả một bậc năng tinh tống cổ hắn đi rồi. Lý Tam trước khi đi đối Hoa sẽ nói, "Công tử, về sau có chuyện gì yêu cầu tiểu nhân hỗ trợ, liền đến đinh khu hẻm nhỏ tìm ta, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực vì công tử cống hiến sức lực." Nguyên lai căn cứ chủ yếu chia làm giáp đất bính đinh tứ đại khu vực, giáp khu khu dân cư cao cấp, chủ yếu là căn cứ quan lớn hoặc là quan trọng nhân sĩ, ngày thường là không cho phép tùy ý tiến vào, tưởng tiến có thể, có thư mời hoặc là phía trên hạ mệnh lệnh, bằng không đừng nghĩ tiến. Ất khu cũng là cao cấp trung cư, chủ yếu là năng lực giả, phụ thuộc căn cứ, căn cứ bao ăn bao ở, định kỳ hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ khen thưởng hoặc vật phẩm cũng muốn thống nhất phân phối, còn phải nghe theo quân khu điều phái, nói tóm lại chính là quân khu năng lực giả bộ đội. Bính khu tương đối tới nói tương đối tạp, cũng là năng lực giả nơi cư trú, bất quá là tự do năng lực giả, căn cứ mặc kệ ăn mặc kệ trụ, người có năng lực người liền tiếp nhiệm vụ, thông qua hoàn thành nhiệm vụ lĩnh khen thưởng. Mà Hoa Sen bọn họ phòng ở liền thuộc về Bính Khu, cũng có thể nói là đánh bậy đánh bạ đi. Đinh Khu chính là người thường cư trú địa. Hoa Sen nghĩ hiện tại chính mình hiểu biết tin tức thật đúng là thiếu, là thời điểm đến phía trên hiểu biết một chút mặt thế tương quan tin tức. Về nhà đi đem vũ khí đưa cho An Ba cùng cứu cứu, hai người đều rất cao hứng, giống tiểu hài tử được đến món đồ chơi dường như nghiên cứu tới nghiên cứu đi chính là không buông tay. Bị đại gia dễ cận cũng không thèm để ý, hai cái lao tiểu hài ngược lại thích thú. Giữa trưa ăn một đốn phong phú cơm trưa, xem như cho chính mình đón gió tẩy trần. Cơm nước xong mọi người đều đi ngủ chưa đi, hoa sen ngẫm lại đã lâu chưa đi đến không gian, trở lại trong phòng lúc sau liền lắc mình vào không gian, lại phát hiện không gian đã xảy ra biến hóa, phải nói là lớn, hoa sen chạy nhanh triệu hoán lệ nhi nói, lệ nhi, ở sao? Chủ nhân, ngươi tới rồi. Ân, lệ nhi, không gian sao lại thế này? Ngươi không phải nói duy trì không được sao? Như thế nào ta cảm giác không gian lại biến đại đâu? Hoa sen rất là nghi hoặc. Ừ, chủ nhân ngươi cũng xem xem thường tiểu gia, tiểu gia chính là rất lợi hại đâu. Lệ nhi xú thì nói. Được rồi, đừng cai cỏ, mau nói cho ta biết sao lại thế này. Hoa sen chịu đựng đánh người xúc động nói. Nga, chính là ngươi dọn tiến vào vài thứ kia a ta phát hiện có thật nhiều sáng long lanh a sau đó ta liền lấy tới bổ sung năng lượng a Hà à, sáng long lanh, thứ gì A hoa sen thật đúng là không biết là thứ gì liền cái này a lệ nhi nói xong liền dùng ý niệm tung ra một cái đồ vật đặt ở hoa sen trong tay liền cái này cái này có thể đương năng lượng dùng hoa sen nhìn trong tay hoàng kim trang sức nói đúng vậy phía trước cũng chưa phát hiện có thật nhiều nga nếu lệ nhi hiện tại là thật thể ngươi nhất định có thể thấy hắn hai con mắt đều mạo tiền tệ ký hiệu quang hoa sen khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ này đều cái gì cùng cái gì a Cái này thật sự có thể đương năng lượng dùng. kia năng lượng rất nhiều sao. Hoa sen cần thiết làm minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. ân ơn, rất nhiều nga, thật nhiều thật nhiều. Thật nhiều thật nhiều là nhiều ít. Hoa sen khỏe miệng lại lần nữa run rẩy hai hạ, nghiến răng nghiến lợi hỏi, thực sự có ngươi lại không cho ta nói rõ ràng ta liền bóp chết người tư thế. Lệ nhi có lẽ là cảm giác được hơi thở nguy hiểm, mới từ sáng long lanh dục vọng trung hoàn hồn nói, ai nha, chủ nhân. Thật nhiều thật nhiều chính là cái này cùng cao cấp năng tinh giống nhau a thật sự thật nhiều thật nhiều, không gian có thể dần dần hấp thụ năng lượng, sau đó thăng cấp, sau đó ta liền lớn lên lạc. Ha ha, kia phía trước này đó Hoàng Kim vẫn luôn ở trong không gian vì cái gì không có tác dụng. Đó là bởi vì không có đem chúng nó phóng tới hấp thu khí a sao có thể có tác dụng. Lệ nhi một bộ ngươi thực bổn miệng ngươi nói. Nga, vậy ngươi như thế nào không toàn bộ phóng tới bên trong? Đương nhiên không được a kia sẽ căng hư. Muốn từ từ tới, ngươi cũng không có khả năng lập tức liền lớn lên A. Lệ nhi vô hạn khinh bị hoa sen. ân, ta đã biết, vậy giao cho ngươi, đúng rồi, kia lần này không gian biến cực kỳ thăng cấp sao. Hoa sen vẫn là đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Kia đương nhiên, cũng không xem tiểu gia là ai. Lệ nhi cái đôi đều kiểu trời cao. Không gian thăng cấp có chỗ tốt gì. Hoa sen tiếp tục phát huy không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Chính ngươi sẽ không đi xem, ngũ ngốc chủ nhân. Ra muốn đi ngủ. lệ nhi một bộ mặc kệ ngươi tư thái. thích xem liền xem. hoa sen cũng không để ý tới cái kia tự đại tiểu nhân, chính mình nơi nơi đi bộ. gì? nơi này nhiều một ngụm giếng. hoa sen chạy nhanh chạy tới nhìn xem bên trong có cái gì. vừa đến bên cạnh giếng liền có phát mũi rượu hương nên diện bay tới. hoa nghe đều phải say. hoa sen còn tưởng rằng là giếng nước đâu, nguyên lai bên trong là rượu à, này cũng quá xoáy đi. Về sau ba ba bọn họ không phải không lo không có uống rượu. Hoa sen tiểu lượng không phải thức hảo, trong truyền thuyết một ly đảo, cho nên nàng liền không dám nếm Tính, chờ buổi tối lấy ra tới cấp ba ba uống thử xem đi. Hoa sen rời đi rượu giếng tiếp tục đi bộ. Dạo qua một vòng trở về, giống như trừ bỏ nhiều khẩu giếng mặt khác cũng chưa cái gì biến hóa. Di, không đúng. Không gian cửa hàng vốn dĩ rất đơn sơ, hiện tại hảo dạng không giống nhau đâu. Hoa sen không xác định nghĩ, vào xem đi. Mở ra hiệu thuốc môn, liền thấy hiệu thuốc danh sách phía trên có vài vị dược phía dưới mua sắm hai chữ biến thành hủ ảng xệ, cùng mặt khác màu xám không giống nhau. Hoa sen lẩm bẩm nghĩ, chẳng lẽ nơi này đồ vật không riêng gì có tiền liền có thể mua, còn muốn không gian lên tới tương ứng cấp bậc mới có thể mua. Thiên nột, này cũng quá BT đi. Ai, sinh hoạt không dễ dàng A, có cái không gian càng không dễ dàng A. Hoa sen rất có cảm khái thở dài. Chính văn chương 20 ta cảm thấy kia đều không tính sự. Vốn đang muốn hỏi một chút lệ nhi, rốt cuộc không gian tệ muốn như thế nào mới có thể được đến đâu. Ngắm lại nó mới vừa đi ngủ, vẫn là đường xảo nó, đánh thức lại không biết như thế nào làm ở ĩ đâu. Tính, có thời gian lại nghiên cứu đi, nói không chừng ngày mai liền có kinh hỉ đâu. Lắc mình ra không gian, liền nằm ở trên giường tự hỏi về sau sinh hoạt. Nghỉ chưa thời gian một quá, nên lên cũng đều đi lên, hoa sen nói có việc đi ra ngoài một chút, cũng không ai hỏi hắn đi đâu, liền nói làm nàng chú ý an toàn. Hoa sen đeo đỉnh mũ lười chai, đem mặt toàn bộ đều che ở bóng ma hạ, mặc một cái màu trắng rộng thùng thình áo thun sam, trước sam có cái đại đại đầu lâu, có vẻ có chút dữ tợn, xứng một cái màu đen quần hạ dẻm, hoàn mị trang phẫn. Nàng không cần tốn nhiều sức liền tiềm gần quân khu tư lệnh văn phòng, thượng quan bắt chính bái ở trên bàn xem văn kiện, đột nhiên cảm giác lưng có điểm lệnh, theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, một cái đại người sống liền đứng ở trước bàn nhìn hắn, hẳn là nhìn hắn, tuy rằng mặt đều bị mũ chặn. nhưng là có thể cảm giác được tầm mắt kia vẫn là không dung bỏ qua. Thượng quan bác thấy có người khẽ vô sinh lợi liền đi vào chính mình trong phòng, chính mình thế nhưng còn hồn nhiên bất giác, hơn nữa cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, tưởng này căn bản là không có khả năng sự, nhưng hiện tại liền thật thật đã xảy ra, thượng quan bác mới vừa thấy hoa sen là thực sự có điểm bị dọa tới rồi, người này thế nhưng như thế lợi hại, nhưng là dù sao cũng là cái tư lệnh, kia chính là không phải hôn giả, cũng liền ổn định tâm thần. Thượng quan bác nghĩ thầm người này nếu phải đối chính mình bất lợi vừa rồi cũng đã động thủ, sẽ không cho chính mình phản ứng thời gian, đến nỗi không động thủ nguyên nhân có hai loại, một loại có phải hay không vì sát chính mình mà đến, một loại khác chính là có việc thương lượng, hiện tại xem ra hẳn là đệ nhị loại. Thượng quan bác thấy hoa sen không có mở miệng chuẩn bị, liền ho khan hai tiếng, xấu hổ nói, không biết thiếu hiệp đến đây có gì chỉ giáo. Hoa sen nhìn thượng quan bác từ thấy chính mình trong nháy mắt kia kinh ngạc, đến bây giờ bình tĩnh. Còn có kia sở thương hành động nhưng đều không tránh được hoa sen đôi mắt, không thể không bội phục thượng quan bác tố chất tâm lý. Toại nói, thượng quan tư lệnh thật là hảo khí phách. Cũng chưa cho đối phương nói tiếp chuẩn bị, nói tiếp, ta hôm nay tới, là tưởng đuổi kịp kiện tụng lệnh nói bút giao dịch. Thượng quan bác thầm nghĩ, quả nhiên như thế, nói, ngà, thiếu hiệp dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi giao dịch đâu. Hoa sen không có lập tức trả lời thượng quan bác vấn đề, mà là ở bàn làm việc đối diện trên sofa ngồi xuống. mới nói nói, ngươi sẽ đáp ứng. Nghe được Hoa Sen trả lời, thượng quan bác có chút tức giận, nói như thế nào chính mình cũng là cái tư lệnh đi, hiện tại thế nhưng sẽ bị một cái ngãi danh cấp uy hiếp. Đối, chính là bị uy hiếp. Này muốn nói đi ra ngoài còn không bị mấy lao già kia cấp cười đến dụng răng a không đúng không đúng, loại sự tình này ta mới sẽ không ngốc đến nói cho người khác nghe. Thượng quan bác nghĩ, không để phòng trước hết nghe nghe nàng mục đích lại làm quyết định, tội hỏi, không biết thiếu hiệp muốn làm cái gì giao dịch. Hoa sen nửa nằm ở trên sofa, một cái cánh tay còn đáp ở sofa trên lưng, không sao cả nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là tưởng cùng ngươi thảo điểm tư liệu nhìn xem. Tư liệu. Phương diện kia tư liệu. Đương nhiên là về tang thi cùng năng lực giả. Này đó tin tức nhưng đều là công khai, thiếu hiệp sẽ không không biết đi, thiếu hiệp nếu là muốn biết tương quan tin tức chỉ cần đến năng lực giả hiệp hội văn phòng nơi đó liền có thể tra được. Hoa sen đương nhiên biết những cái đó mặt ngoài tin tức, nhưng hoa sen muốn chính là toàn bộ. Về tăng thi biến dị, còn có biến dị động vật, bao gồm năng lực giả năng lực tăng lên cùng năng tinh tác dụng cập cách dùng từ từ, còn có các nhà khoa học thâm nhập nghiên cứu, nàng hiện tại đều cần thiết hiểu biết rõ ràng, mới có thể đủ có bước tiếp theo tính toán. Ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Hoa sen dừng một chút còn nói thêm, à, đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi ta không có gì nhẫn mại. Này trước một câu tức không nói rõ ta muốn chính là cái gì, làm chính ngươi hoành lượng, cấp thiếu ta có thể nói ngươi không có thành ý. cấp nhiều vậy không liên quan ta sự, là chính ngươi cấp lại không phải ta muốn, đúng hay không? Nhưng này sau một câu, chính là trần chuỗi huy hiếp, ngươi nếu là thức thời đâu liền chạy nhanh đáp ứng, nhanh nhẹn tống cổ ta đi rồi, đại gia giai đại vui mừng, nhưng ngươi nếu là đem ta cấp chọc mau, kia hậu quả đã có thể muốn tự phụ lạc. Thượng quan bác thật thật mau bị hoa sen khí điên rồi, hắn liền không gặp được quá như thế cuồng ngạo tự đại người đâu, hắn lớn như vậy số tuổi cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, từ đương tư lệnh lúc sau. Càng là nói một là một, không có người dám phản bác nửa câu, đâu giống hiện tại liên tiếp bị người uy hiếp, vẫn là một tên mao đầu tiểu tử. Toại một trưởng chụp ở trên bàn, đứng lên quát, ngươi tính cái thứ gì, dám uy hiếp ta, ngươi là không biết đây là địa phương nào đi, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi chạy. Hoa sen chẳng những không có bị dọa đến, mà là càng thêm lười biếng vài phần, giữa nằm ở trên sofa, tay chống đầu, bị mũ ngăn trở đôi mắt nguy hiểm mị mị, khiêu khích nói, ngươi có thể thử xem là ngươi chết mau. vẫn là ngươi viên đạn mau thượng quan bác mở to hai mắt nhìn run rẩy ngón tay hoa sen nói ngươi chính là lại cũng không biết như thế nào phản bác hắn chẳng lẽ thật lấy chính mình mệnh nói dỡn lại không phải đầu góc nước vào ai ai thi ai thí vậy ngươi muốn dùng cái gì cùng ta giao dịch này nhưng đều là tối cao cơ mật thượng quan bác đầu tiên thỏa hiệp nói ân sớm như vậy không phải hảo ngươi mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn bảy ngươi ngươi cái gì ngươi hảo hảo Đừng kích động, dễ dàng chảy máu não. Ngươi thượng quan bác thật đúng là gặp được đối thủ, còn trước nay không như vậy ăn qua ca. Được rồi, lão nhân, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu đều được. Đương nhiên liên lụy đến vô tội nhân tính mệnh sự ngoại trừ. Thích, ngươi cho ta là người nào, thử. Cái gì yêu cầu ta còn không có tưởng hảo, chờ nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi. Có thể, đi trước đem tư liệu lấy tới cấp ta đi. Còn có ta hy vọng chúng ta giao dịch không bị chúng ta ở ngoài bất luận kẻ nào biết được. Còn dùng ngươi nói, chờ. Thượng quan bác nói xong, coi như hoa sen mặt mở ra văn phòng ám cách, cũng không sợ nàng biết, vào một cái mật thất nhỏ, chỉ chốc lát sau liền ôm một chồng tư liệu ra tới. kia đều ở chỗ này. Hoa sen tiếp nhận tới, phiên thiên chọn quan trọng tư liệu xem, giống thực nghiệm quá trình linh tinh cũng chưa dùng, nàng chỉ quan tâm kết quả, được đến kết quả thì tốt rồi, vươn lại chính mình đã hiểu biết. Như thế chọn chọn nhặt nhặt cuối cùng cũng không có nhiều ít hữu dụng, tổng cộng cũng liền mười mấy tờ giấy, Hoa Sen không có khả năng đem nguyên kiện lấy đi, liền sao chép một phần mang đi. Tiểu tử, nếu ngươi thiếu ta một cái yêu cầu, dù sao cũng phải làm ta biết ngươi tính cực danh ai đi. Thượng quan bác chờ Hoa Sen vội xong lúc sau nói. Ta họ an danh Liên huyết sát đội đội trưởng. Hoa Sen còn không quên hắn cái kia không thành hình tiểu đội. Nga, huyết sát đội. Là dòng binh đoàn sao. Ta như thế nào không nghe nói qua. Ân, tuy rằng hiện tại còn không có danh khí, bất quá ta tin tưởng qua không bao lâu nó liền sẽ vang vọng toàn bộ căn cứ, thậm chí còn toàn Trung Quốc. Hoa Sen sát có chuyện lạ nói, phải không? Không biết các ngươi đội có bao nhiêu thành viên, đều là năng lực giả sao? Thượng quan bác chỉ nói là vừa phát triển lên tiểu đội còn không có danh khí. Ân, tuy rằng hiện tại còn không có giống dạng thành viên, bất quá ta tin tưởng qua không bao lâu sẽ có người cấp muốn gia nhập. Hoa Sen cảm thấy này đó đều không phải sự. Chính văn chương 21 người so người sẽ tức chết. Hoa Sen này hai cái tuy rằng, chính là đem Thượng quan Bắc cầm đều kinh rớt, cảm tình là ngươi hiện tại cái gì đều không có a. Thượng quan Bắc cũng không dồi dám, lại hỏi, ta đây như thế nào tìm ngươi a? Hoa Sen ngẩng đầu, nhìn Thượng quan Bắc liếc mắt một cái nói, ta sẽ thường tới, không cần lo lắng tìm không thấy ta. Thượng quan Bắc hét lớn, cái gì? Còn tới? Ngươi cho ta đây là chợ bán thức ăn a? nói đến là đến nói đi là đi hoa sen vô cùng nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ân thật đúng là không sai biệt lắm chỉ là người nơi này có thể so chợ bán thức ăn quặng cu é nhiều ngươi cái nhãi danh dám trêu chọc ta lão nhân tuy rằng hoa sen hôm nay hành động thực thất lễ nhưng là thượng quan bắc cũng không biết sao lại thế này chính là không chán ghét đứa nhỏ này tuy rằng nói chuyện rất làm giận nhưng là tính cách ngay thẳng là cái không tồi hải tử thượng quan bắc không biết chính là Ở về sau hắn cùng Hoa Sen thật đúng là thành bạn vong Yên hơn nữa ở biết được Hoa Sen là nữ nhi thân khi, thẳng hối hận chính mình nhi tử kết hôn kết sớm, bằng không thế nào cũng phải đem Hoa Sen thu hồi ra sản con dâu. Bị Hoa Sen như vậy một làm âm ý, hơn nữa hắn đối Hoa Sen không thể hiểu được thân thiết cảm, liền nói tiếp, lần sau nhưng đừng lại như vậy lạng yên không một tiếng động tới, ta lão nhân không trải qua dọa này vẫn là ban ngày ban mặt, này nếu là buổi tối, đột nhiên ra tới như vậy một người, không bị ngươi giết chết cũng bị ngươi hù chết. Mục đích đặt tới, Hoa Sen cũng không trì hoãn, cầm tư liệu đứng dậy nói, xem tình huống đi, ta đi rồi. Sau đó liền từ cửa chính quang minh chính đại đi ra ngoài. Thượng quan bác đối với Hoa Sen này cử cảm thấy đau đầu. Lại nói ngoài cửa thủ vệ, gặp qua từ tư lệnh thất ra tới cá nhân, đều rất hoảng sợ. Cái thứ nhất ý tưởng là, lớn lên thật tuấn nột, tuy rằng chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt, chính là kia tức tiêm cảm, còn có kia hơi hơi dơ lên khoẻ miệng, thật tờ mờ giờ gợi cảm a. Tiếp theo cái thứ hai ý tưởng chính là, ai, đừng đi a giao cái bằng hưu đi. Này hai cái bảo vệ cửa cũng không xuất thần lâu lắm, dù sao cũng là chịu quá huấn luyện, bảo hộ tư lệnh mới là quan trọng, lúc này mới một cái giật mình nghĩ đến, người kia là ai a Khi nào đi vào, tư lệnh sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Hoa sen nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền biến mất không thấy, chờ thủ vệ nhóm phản ứng lại đây, chạy nhanh đi gõ tư lệnh thất môn, liền sợ tư lệnh đại nhân thật ra cái gì sự. kia bọn họ đã có thể thật ăn không hết gói đem đi làm Thượng quan bắc liền biết sẽ như vậy, ở thủ vệ gõ cửa lúc sau liền mở cửa nói câu, ta không có việc gì. Liền đóng cửa lại đi trở về. Thủ vệ thấy tư lệnh không có việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra, cũng mặc kệ người kia là chuyện như thế nào, ai không có việc gì đi tự tìm phiền Phước Ca, ngươi nói, có phải hay không? Bất quá vẫn là nhịn không được chiều hoa sen rời đi phương hướng xem xét hai mắt, thấy không ai mới thở dài một tiếng tiếp tục đứng gác. hoa sen cầm tư liệu trực tiếp về nhà hoa ở trong phòng nghiên cứu từ tư liệu chung biết được bình thường có thể thấy được hư thối tăng thi thuộc về cấp thấp tăng thi không có cường đại lực sát thương người thường bị bắt được nửa giờ sau nội liền sẽ cảm nhiễm mà năng lực giả đối bình thường tăng thi vi rút có miễn dịch lực tiến hóa vì nhất giai tăng thi chia làm bất đồng năng lực đơn thể tác chiến năng lực thậm chí so biến dị năng lực giả còn mạnh hơn rất nhiều não bộ sẽ hình thành năng tinh nhưng cung năng lực giả hấp thu do đó để cao năng lực Đến nay mới thôi phát hiện tang thi tối cao vì nhị giai, nhưng là nhị giai tang thi hiện tại vẫn là tương đối thiếu. Tốc độ hình nhị giai tang thi, đem một cái 20 người năng lực giả tiểu đội đồ liền đánh trả năng lực đều không có. Có thể nghĩ nhị giai tang thi năng lực có bao nhiêu cường, bất quá này chỉ là đối những người khác mà nói. Nếu bị hoa sen gặp được nói, căn bản không cần 10 giây liền sẽ bị xử lý. Đây là người với người khác biệt ta, cho nên nói, ngàn vạn người khác so người, chính là sẽ tức chết người tích. Biến dị năng lực giả ở giai đoạn trước năng lực sẽ so dị năng giả cường, nhưng là biến dị giả năng lực sẽ không tăng lên, dựa vào là thể lực, mà dị năng giả dị năng thông suốt quá tu luyện được đến tăng lên, tăng lên tới nhất giai lúc sau là có thể cùng biến dị giả đối kháng, nhưng là dị năng giả phát huy dị năng dựa vào là năng lượng, năng lượng hao hết lúc sau liền cùng người thường giống nhau, thậm chí so với người bình thường còn muốn nhược. Nhất giai năng lực giả bị nhất giai tăng thi trảo thương nói vẫn là sẽ bị cảm nhiễm. trải qua nghiên cứu cho thấy năng lực giả có thể miễn dịch thấp hơn chính mình cấp bậc tàng thi virus đến nay mới thôi ánh sáng mặt trời căn cứ chỉ có ba cái nhị giai dị năng giả một cái là quân khu nhị đại đội đội trưởng trương cường hỏa hệ dị năng giả nhị giai lúc đầu một cái là kim ưng dong binh đoàn đoàn trưởng kim ưng lôi hệ dị năng nhị giai trung kỳ kim ưng dong binh đoàn ở ánh sáng mặt trời căn cứ rất có danh khí đoàn trưởng kim ưng dẫn dắt đoàn viên làm không ít có khó khăn nhiệm vụ quân khu từng thử thu phục kim ưng nhưng là bị cự tuyệt Còn có một cái vương băng băng là cái nữ sinh, thủy hệ dị năng giả, ở mặt thế vẫn là tương đối an khai dị năng loại hình, bị căn cứ chiêu mộ, chỉ cấp căn cứ cung cấp nguồn nước, có thể nói đúng không dùng đánh đánh giết giết là có thể bảo đảm ngày sau ăn uống không lo, ít nhất ở không có mặt khác nguồn nước dưới tình huống. Hoa sen ở mặt thế trước thích nhất là một sự kiện liền xem mạn gà a nỉm, thích nhất xem mạn gà a nỉm là hải tặc vương, mê luyến đến không được, bởi vì đổi mới trưởng, hoa sen liền một lần một lần lặp lại xem. đều đã nhìn không dưới mười biến, vẫn là không chê phiên lụy. Đã từng liền có người thảo luận nói, nhưng đừng chờ tác giả đã chết Hải Tặc Vương còn không có diễn xong vậy bi kịch. Hiện tại mà thế, tuy rằng không biết cái kế hoạch Hải Tặc Vương vinh một lang rốt cuộc chết không chết, chính là Hải Tặc Vương xác thật không diễn xong đã thành bất biến sự thật. Ai? Ta Lộ Phi, ta dùng, ta có tờ, ta sẽ tưởng các ngươi. Hoa sen cầm nàng V5, bên trong tất cả đều là Hải Tặc Vương, chẳng qua về sau không bao giờ sẽ có đổi mới. Hoa sen nghĩ nghĩ liền nghĩ đến, hiện tại mặt thế tựa như hải Tặc vương vĩ đại đường hàng hải, thay đổi thất thường, rồi lại tràn ngập khiêu chiến. Lộ phi đã tìm được rồi chính mình đồng bọn, hơn nữa cũng cùng nhau đã trải qua vô số mạo hiểm. Như vậy ta hải Tặc vương Ngộng liền tại đây mặt thế thực hiện đi, ha ha. Sau đó hoa sen đi học lộ phi như vậy nói, hải Tặc vương ta đương định rồi. Không biết người còn tưởng rằng người này là bệnh tâm thần đâu. Hoa sen tâm tình không tồi, hư tự nghĩ ra thần khúc liền nhảy dựng đi tới phòng khách. Thấy đại gia ở đánh bài, liền thấu đi lên xem xét hai mắt. Mạc Nam, đi đem trái cây giặt sạch. Hoa sen đem tùy tay từ trong không gian lấy ra tới dâu tây đưa cho hắn. Thu được chính là Mạc Nam ai hoán ánh mắt, trực tiếp xem nhẹ. Thỉ, ta muốn ăn anh đảo. Ta muốn ăn quả táo. Ta muốn ăn quả đảo. Đại gia vội vàng trong tay bài, còn không quên ồn ào từng người muốn ăn đồ vật. nhan tản mấy ngày, Hoa sen không nghĩ bạc đãi chính mình người nhà, cho nên cái gì ăn ngon uống tốt đều thường xuyên lấy ra tới. Đại gia cũng đã từ lúc ban đầu kinh ngạc đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Hải, tiểu nhân lĩnh mệnh. Mạc Nam vẫn là không quên chơi bảo, hắn chính là cái nô tài mệnh. Cứ như vậy vui vui sướng sướng một ngày lại đi qua, ở chỗ này ngươi hoàn toàn cảm thụ không đến mặt thế nguy cơ, giống như sinh hoạt điều kiện so mặt thế trước còn muốn hảo, này muốn cho bên ngoài những cái đó ăn không được cơm, còn có những cái đó vì điểm thức ăn cùng tang thi liều sống liều chết người nhìn thấy, khả năng liền giết bọn họ tâm đều có đi. Thật ứng câu nói kia Người so người sẽ tức chết ta. Chính văn chương 22 mừng vui gấp bội. Đối với hoa sen cái này cảnh rơi tới nói, tu luyện chính là ngủ, ngủ cũng là tu luyện. Hôm nay giữa trưa, hoa sen lại ở tu luyện, bởi vì tu tâm quyết thứ năm trọng bình cảnh đã có hảo một đoạn thời gian. Tu tâm quyết chính là hoa sen tu luyện nội công tâm pháp, cộng cửu trọng, mỗi đột phá một trọng công lực đều sẽ thành bao nhiêu bội số tăng trưởng, cho nên hoa sen muốn đột phá, mắt thấy thứ 6 trọng liền ở trước mắt, lại chậm chạp đột phá không được. hoa sen cũng thực nóng nổi lại nghĩ đến sư phó nói qua luyện công không thể nôn nóng nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại hoa sen dần dần thả lỏng tâm tình hôm nay ẩn ẩn cảm thấy chính mình liền sắp đột phá cho nên ăn cơm xong lúc sau lập tức liền trở lại trong phòng đánh tòa tu luyện trong trước mắt hai cái giờ đi qua hoa sen như cũ ở va chạm thứ năm trọng bình cảnh một lần một lần rốt cuộc bình cảnh bị hoa sen không ngừng nỗ lực cấp tăng dã nội lực giống hồng thủy giống nhau hùa vào thân thể chỗ sâu trong vui sướng chạy xuôi tới tỏ vẻ chúng nó vui thích. Hoa Sen không có dừng lại, bởi vì lúc này nội lực không xong, tùy tiện dừng lại nói sẽ bị nội lực phản thực, cho nên nàng dẫn đường nội lực ở trong kinh mạch một lần một lần tuần hoàn, làm chúng nó nhớ kỹ chính xác lộ. Hoa Sen chậm rãi hơi thở thu công, đột phá thứ sáu trọng. Hoa Sen thực vui vẻ, mặt mày mang cười, như vậy tươi cười nếu như bị người ngoài thấy nói, lại muốn khiến cho một trận thét trói thai Hoa Sen vừa định phải thử một chút nội lực tăng lên hiệu quả, liền nghe được Lệ Nhi tiếng hô. Chủ nhân, chủ nhân, người mau tới A. Nghe được lệ nhi hơi mang khẩn trương lại hưng phấn tiếng hô, hoa sen vội vàng lắc mình tiến vào không gian. Lệ nhi, làm sao vậy? Phát sinh sự. Hoa sen mới vừa nói xong liền thấy trước mắt xuất hiện một cái quái vật, dọa hoa sen nảy dựng phản xạ có điều kiện liền phát ra công kích chiêu thức. A. Chủ nhân, là ta A. Lệ nhi bị đánh cái trở tay không kịp, vương chắc ăn hoa sen một chút, ngã ở trên mặt đất, còn hảo ra tay không nặng, nếu là dùng nội lực. Chỉ sợ này mới vừa thành hình tiểu gia hỏa lại phải bị đánh hồi từ trong bụng mẹ lâu. Lệ nhi bị đánh, thức quan uổng, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hoa sen. Chủ nhân, chủ nhân, là lệ nhi lạc, lệ nhi thật vất vả mới luyện thành thật thể ra tới thấy chủ nhân. Vốn dĩ cao hứng cùng chủ nhân chia sẻ, lại không nghĩ rằng mới vừa nhìn thấy chủ nhân đã bị đánh. a lệ nhi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không biết là ngươi à, ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, làm ta sợ nhảy dựng, đó là phản xạ có điều kiện lạp không phải cố ý hoa sen chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình bế lên cái này trẻ con lớn nhỏ tiểu quái vật cho nó xin lỗi ngoan nga chính là lệ nhi a ngươi như thế nào trưởng thành cái dạng này a cùng cái tiểu quái vật dường như toàn thân lửa đỏ lửa đỏ bộ dáng giống như kỳ lân rồi lại không giống ngươi mới là quái vật nhân ra là cao quý long tộc tuy nói không phải các ngươi trung quốc long chính là ở chúng ta nơi đó là cùng trung quốc long giống nhau cao quý long tộc không nhãn lực kính gia hỏa Chẳng những đánh ta, còn nói ta là quái vật, hừ. hào hào hảo, cao quý long tiên sinh, hoan nên ngươi đi vào thế giới này. Bị ta trả đạp, ha ha. Hừ đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư, ngươi tưởng cái gì ta nhưng tất cả đều biết đâu. Hoa sen thấy tiểu gia hỏa không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ bị chính mình một cái tắt chụp tàn thế Chủ nhân, ta hóa hình thành công, không gian lại thăng cấp Nga, gia tăng rồi thật nhiều tân đồ vật, ngươi không đi xem sao. Tiểu gia hỏa đắc ý rào rạt nói, kêu biểu tình biểu lộ là nói mau khích lệ ta đi. Hoa sen nhìn thấu nó tiểu tâm tư, cố ý lưng thú thiếu thiếu nói, Nga, có cái gì đẹp, còn còn không phải là như vậy. Lệ nhi nóng nảy, tiếp tục hướng dẫn chủ nhân, có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật Nga. Có thể có cái gì hảo ngoạn, không nhìn. Trộm thiết liếc mắt một cái tiểu gia hỏa, đỉnh hảo ngoạn. Thật sự, chủ nhân, lần này khai thông cùng ta nơi đó không gian giao dịch Nga. Tiểu gia hỏa không phục nói thẳng ra tới. không gian giao dịch thứ gì hoa sen cũng không trang sắc thật bị lệ nhi nói giao dịch không gian cấp hấp dẫn tiểu gia hỏa thấy hoa sen có hứng thú đắc sắc đến thẳng với đuôi hai chỉ không lớn lỗ hai nhỏ cũng phát phát thấy thế nào như thế nào đáng yêu hoa sen ôm tiểu gia hỏa bắt đầu tuần tra không gian nguyên bản năm gia tiểu điếm phô bên cạnh lại nhiều một đống phòng ở bên trên viết nơi giao dịch hẳn là chính là tiểu gia hỏa nói không gian giao dịch đẩy cửa ra vốn dĩ cho rằng sẽ cùng mặt khác cửa hàng giống nhau là giao diện hình thức Không nghĩ tới lại là thật sự phong ở. Mới vừa bước vào môn, liền nghe được hoan nghênh quang lâm nơi giao dịch, chúc ngươi giao dịch vui sướng. Hoa sen ngó trái ngó phải chưa thấy được người, tiểu gia hỏa liền mắt đều lười đến nâng nói, đường tìm, không ai. Hoa sen xấu hổ sờ sờ cái mũi, nga, ha ha. Nghĩ đến là nơi giao dịch tự mang công năng đi. Vào cửa bên tay trái có một cái quầy, bên trong đứng một người, bốn năm chục tuổi bộ dáng. Hoa sen xem hắn, hắn cũng chiều hoa sen cười cười, lấy kỳ lễ phép. Lệ Nhi, người kia là nơi giao dịch cửa hàng trưởng. Hoa sen dụng ý thức cùng Lệ Nhi giao lưu. Không phải lạ hắn chỉ là cái nở tờ cờ, phụ trách quản lý nơi giao dịch các không gian giao dịch xử lý. Ha -t -t -t A. Nợ Người đương này chơi trò chơi nột, còn có cái gì kêu các không gian. Ta như thế nào càng ngày càng không hiểu, chẳng lẽ ta thật sự út? Chính là bất đồng trên tinh cầu người kiềm giữ không gian A, hơn nữa không gian giao dịch chính là lẫn nhau giao dịch hàng hóa. Không gian giao dịch cái này công năng một cái giao diện chỉ cho phép có một cái, nói cách khác trên địa cầu cho dù có thần kỳ không gian người không ngừng người một cái, nhưng là có không gian giao dịch khẳng định chỉ có người một người có. Lệ nhi không kiên nhẫn hoa sen luôn là hỏi chút ngu ngốc vấn đề, đơn giản liền lập tức nói rõ. Nga, hình như là minh bạch. Xem ra ta đối không gian hiểu biết vẫn là quá ít ta, về sau muốn nhiều hạ điểm công phu nghiên cứu nghiên cứu. Trừ bỏ cái kia quản lý nợ tờ cờ, trong phòng còn có ba hàng cái giá. Bên trên bãi các loại kỳ quái đồ vật, hoa sen đều không nhận biết, này hẳn là chính là mặt khác không gian đồ vật đi. Trên giá một cái lá cây hình dạng đồ vật khiến cho hoa sen chú ý, hoa sen nhịn không được dùng tay sờ sờ, trước mặt lại đột nhiên bắn ra một cái giao diện, đem hoa sen dọa nhảy dựng, vội bắt tay rụt trở về. Này nhất cử động, lại bị trong lòng ngực tiểu ra hỏa cấp xem thường, lá gan thật đúng là tiểu. Hoa sen thấy không có gì khác thường lại thử sờ sờ, giao diện lại bắn ra tới, hoa sen lúc này mới thấy rõ ràng. Nguyên lai like là vật phẩm giới thiệu. Vừa thấy vật phẩm giới thiệu, Hoa Sen hưng phấn. Nguyên lai like cái này là cây hình dạng đồ vật là cái biến thân kim cài áo, có thể biến thân trở thành sở hữu ngươi sở qua người tướng mạo. Nay còn không phải là Hải Tặc Vương Mister ba năng lực sao? Hảo xoáy nga. Chạy nhanh nhìn một chút giao dịch yêu cầu. Dị giới bằng hữu, nếu ngươi có thể vì ta cung cấp một đóa các ngươi trong thế giới hoa hồng, ta nguyện ý cùng ngài trao đổi cái này biến thân kim cài áo. Hoa Sen vốn đang hưng phấn tâm lập tức lạnh nửa thành. Này nếu là mạn thế trước ngươi muốn nhiều ít hoa hồng ta đều có thể cho ngươi làm ra, chính là hiện tại là mạn thế ai, liền cùng thảo đều không giải, đừng nói hoa. Trên đời nào có như vậy nhiều sớm biết rằng a có phải hay không? Chính văn chương 23 kinh hỷ liên tục, tốt đẹp một ngày. Bất quá trời không tuyệt đường người, liền ở hoa sen đấm ngực rừng chân hối hận lúc trước như thế nào quang mua rau dưa hẳn giống, không mua hoa thời điểm, tiểu gia hỏa mở miệng chủ nhân, cửa hàng có bán. a bán cái gì? Hoa sen mở mịt nhìn tiểu ra hỏa. Lệ Nhi vô chán, một bộ ta như thế nào sẽ quán thượng như vậy cái bổn chủ nhân bộ dáng. Bất quá nó cũng không dám nói ra tới, loại này lời nói ngẫm lại thì tốt rồi. Bất đắc gì nói, hoa hồng hạt giống a, ngươi không phải không có. A. Nga, thật vậy chăng? Hoa sen hưng phấn sắp thăng thiên, loại này thay đổi rất nhanh tâm tình, trái tim không tốt thật đúng là không dám chơi a. Tiếp theo hoa sen liền kéo xuống mặt, nhéo Lệ Nhi gáy ra liền đem nó cấp nhắc lên. Trứng mắt nó đôi mắt nói, ngươi như thế nào không nói sớm, a Trời ta đâu? Tiểu tử thúi. Lệ nhi bị hoa sen đột nhiên hành động dọa cả kinh, phát bốn chân thẳng kêu to. oan uổng ai chủ nhân, ta cho rằng ngươi biết đâu, Ồ ồ. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi thế nhưng không cảm kích, hừ Lần sau không bao giờ muốn nói cho ngươi, Ồ ồ, chủ công, ta không cần ở chỗ này làm, cái này chủ nhân thật đáng sợ. hừ lần này liền trước buông tha ngươi, lần sau tái phạm. Phạt ngươi bảy mươi đại bản. Hoa sen còn nếu có chuyện lạ huy hiếm nói. Ân ân, lần sau cũng không dám nữa.